Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Nữ Vương trở về. chương 41, Ôn Đại Thiếu Gia mất tích. Giữa trưa ngày thứ hai, Bình An liền nhận được điện thoại của Trình Vận là hẹn cô chưa mai ăn cơm chung. Đối với chuyến đi đến Hàn Quốc không hề nhắc đến, trong lòng Bình An không có sự cảm tốt. Mới vừa ngắt điện thoại, điện thoại của Ôn Triệu Dung lại tới, bảo Bình An đến dưới lầu ký túc xá anh đang ở bên ngoài chờ cô. Đã mấy ngày chưa từng thấy qua Ôn Triệu Dung rồi, nghe nói Ôn Đại Thiếu Gia đã xảy ra chuyện hôm nay tập đoàn Ôn Thị trên dưới hỗn loạn. Làm bạn Bình An đương nhiên là muốn bày tỏ một chút quan tâm, đáng tiếc điện thoại của Ôn Triệu Dung không gọi được cho dù cô gọi điện thoại đến Ôn Gia cũng không tìm được anh. Ôn Gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người bên ngoài không ai biết ngay cả đám chó săn truyền thông cũng đào không ra được. Bình An vội vàng xuống lầu, lúc thấy Ôn Triệu Dung cô thiếu chút nữa cũng không nhận ra được. Vốn là trong sáng như ánh mặt trời, nay lại có thêm tiêu thị tối tăm, cặp mắt trũng hãm sâu, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, tóc có chút sốc xích, mặc âu phục màu đen, ba nút áo trên cổ áo đã cởi ra, nửa người cũng tựa tại trên lan can sát mặc cho ánh mặt trời chiếu vào trên mặt anh, chói mắt đến mức không thể nhìn rõ mặt anh. Học trường, bình an đi tới bên cạnh anh, cẩn thận kêu một tiếng. Uốn Triệu Dung dường như đang ngẩn người, nghe được thanh âm của Bình An, trên mặt trong nháy mắt có mờ mịt, chỉ là trong nháy mắt gần như khiến người ta không phát hiện ra được, nhìn Bình An nhếch miệng nở nụ cười a, xuống rồi à? Mấy ngày nay anh đi đâu vậy, làm em phải tìm anh hết mấy lần. Bình An nhìn bộ dáng anh như vậy, trong lòng càng thêm hồ nghi. Học trưởng, anh không sao chứ? Không sao, mới từ nước Pháp trở lại, hơi mệt mà thôi. Uốn Triệu Dung dùng ngón tay vuốt tóc hơi hít mắt nhìn Bình An. Gần đây sao rồi?" Bình An nở nụ cười. "Lời này phải là em hỏi anh, cuộc sống ở trường học mỗi ngày chẳng lẽ còn có thể làm gì, ngược lại là anh, xem ra giống như đi không nổi á." Ôn Triệu Dung cười đến có chút bất đắc dĩ, từ túi Âu phục lấy ra một hộp sô cô la, cũng là sô cô la Giouv đen nhánh. "Tặng cho em, cảm ơn." Bình An cười nhận lấy, nhìn Ôn Triệu Dung, nhìn mỹ tâm của Ôn Triệu Đông vẫn cau chặt cô nhẹ nhàng nói. "Hay là chúng ta đi dạo một chút đi?" Mới vừa trở về ký thúc xá một chuyến thu thập đồ, nghe nói gần đây em đang bán đồ trang sức cô ngốc này đang chơi trò gì đó. Ôn triệu rung cắm đôi tay ở trong túi quần cùng Bình An đi dọc theo vỉa hè. Bình An cười hắc hắc nói, a chỉ là định mở một cửa hiệu thôi, những thứ trang sức này em không muốn lãng phí cho nên lấy đi bán cho các bạn học. Bạn học trong trường của chúng ta thật sự vô cùng đoàn kết hữu ái, vô cùng nhiệt tình mua hết đồ trang sức của cô đó em còn dám nói, đường đường là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Phương thị tự mình bán đồ trang sức, ai dám không cho em mặt mũi chứ?" Ổn Triệu Dung cười khẽ một tiếng, nếp gấp giữa mi tâm nhẹ nhàng chậm rãi giãn ra. "Tại sao không nói là em có mị lực vô biên?" Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Ổn Triệu Dung cười ha ha, giống như lại trở về chàng trai anh tuấn tràn đầy chói lọi như ánh mặt trời trước đây. Bình An nhìn nụ cười của anh, trong lòng mềm nhũn, dịu dàng hỏi: Học trường không định kể cho em biết anh đang buồn gì sao. Nụ cười trên mặt ôn triệu dung nhàn nhạt phai đi, nhìn vẻ mặt bình an lộ ra khổ sở. Anh hai anh mất tích, xảy ra chuyện gì, bình an không biến sắc hỏi quả nhiên là có liên quan đến ôn đại thiếu gia. Tiếp trước cô cùng ôn triệu dung cũng coi là bạn tốt chuyện của gia đình anh cô có nghe thấy. Tổng giám đốc tập đoàn ôn thị cũng chính là anh hai ruột của ôn triệu dung ôn triệu mẫn năm nay đột nhiên mất tích, ai cũng không tìm được cũng bởi vì tổng giám đốc đột nhiên biến mất cổ phiếu của tập đoàn ôn thị có một đoạn thời gian vô cùng không yên. Ôn đồng sự trưởng ngã bệnh tất cả áp lực tập đoàn ôn thị đều đẩy vào trên vai của ôn triệu dung. Cho đến khi cô biết Lê Thiên Thần phản bội cô ôn triệu mẫn cũng không có trở lại ôn ra. Không ai biết, ôn triệu dung cười khổ, có lẽ có liên quan đến Kiều hướng ván. Kiều hướng vãn là minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay Hong Kong, bình thường cực ít có xì căng đan, là nhân vật công chúng giữ mình trong sạch hiếm có trừ công việc cần, những thời gian khác đều không tiếp xúc những người khác trong làng giải trí. Là một người phụ nữ thần bí, diện mạo cũng không tính xuất chúng, lại có một loại khí chất đặc biệt lành lạnh cao ngạo giống như một đóa ngọc lan ngát hương thơm, không chói mắt lại làm cho người ta không thể bỏ qua. Không nghĩ tới ôn triệu mẫn lại có quan hệ với kiều hướng vãn. Kiều hướng vãn ở chung với anh hai đã 5 năm rồi, cha anh vẫn phản đối bọn họ, nửa năm trước sau khi kiều hướng vãn tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí anh cho là cô ấy gả cho anh hai, nhưng sau đó lại không nghe tin tức gì của cô ấy, cũng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, anh hai anh không nói gì liền biến mất. Một câu giao phó cũng không có, nếu như lúc này ôn triệu mẫn đứng ở trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ anh ta một trận. Anh không buồn vì khổ cực những ngày qua chỉ hận anh hai không chịu trách nhiệm, nếu như anh hai thật sự muốn rời khỏi nơi này đi giải sầu ai sẽ phản đối. Cố tình lựa chọn một phương thức làm cho người ta ứng phó không kịp như vậy. Bình an không biết nên an ủi anh như thế nào. À, hiện tại công ty ổn định lại chưa. Hốn chịu dung than một tiếng, tiếp tục đi về hướng phía trước, vừa nhỏ giọng nói. Miễn cưỡng coi như là ổn định lại rồi, mấy ngày trước anh đến nước Pháp bàn xong một hợp đồng kinh doanh lớn, mới để cho cổ đông hội đồng quản trị đồng ý để cho anh trở thành tổng giám đốc tân nhậm của ôn thị chỉ là lòng người chưa ổn, muốn những người đó tin tưởng anh còn phải cần thời gian. Khổ não chất chứa ở trong lòng ôn triệu dung giống như tìm được một lỗ hồng, rốt cuộc có thể thổ lộ ra ngoài, là anh biết khi anh sắp chống đỡ không được tìm đến cô bày tỏ, liền nhất định có thể tìm cho bản thân mình được an bình trong chốc lát. Luôn là có một vài người cậy già lên mặt giống như ôn triệu dung còn trẻ như vậy liền trở thành tổng giám đốc ôn thị đương nhiên có rất nhiều người không phục nhưng mà anh sẽ là người lãnh đạo trẻ tuổi lợi hại nhất của ôn thị, bình an cũng không lo lắng anh sẽ chấn không được những người đó. Anh nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người phục tùng anh mà. Bình an mỉm cười an ủi ôn triệu dung, ôn triệu dung nhìn cô, nhún vai. Được rồi, đừng kể về anh nữa, em nói về em đi, sao lại đột nhiên muốn mở cửa hiệu vậy? Bình An buông tay, vẻ mặt nhẹ nhõm tự tại, Cứ coi như em muốn giải trí một chút thôi. Bình An, em thật thay đổi rất nhiều. Hốn Triệu rung dơ tay lên vuốt vuốt tóc của cô. Sao bây giờ lại giống như trưởng thành không ít? Làm người sao có thể vĩnh viễn không trưởng thành em như vậy chẳng lẽ không được sao? Bình An giống như cười dỡn hỏi. Rất tuyệt, Bình An, lớn lên là chuyện tốt. Người có thân phận giống như bọn họ, phải hiểu chuyện nhanh hơn so với những người khác, không thể nào vĩnh viễn đơn thuần ngu ngốc. Trước kia Bình An chính là quá ngây thơ, mỗi một lần thấy cô cũng không nhịn được lo lắng, suy nghĩ con nên giữ vững phần hồn nhiên này của cô mãi hay không. Là bắt đầu từ lúc nào cô có chút trở nên khác biệt vậy. Bình An hiếp mắt nở nụ cười, bộ dạng thập phần vui vẻ. Anh cũng cần phải về, buổi chiều còn phải đi họp. Hồn triệu dung nhìn đồng hồ anh nên trở về công ty. Học trường, phải chú ý nghỉ ngơi. Bình An chỉ có thể nói một câu này. Ôn Triệu Dung cười cười. Trở về đi thôi. Hai người đi trở về dưới lầu ký túc xá. Ôn Triệu Dung lái xe rời đi. chương 42, Đại hội đấu võ. Bình An trở về ký túc xá không bao lâu. Thư ký trường hội học sinh thông báo cô lập tức đến phòng họp đi họp. Lúc đến phòng họp, phát hiện lần này đi họp đều là tổ trưởng các ngành, những cán bộ khác cũng không có tại chỗ, mà Bình An cũng không phải là tổ trưởng bộ ngoại giao, cô có chút nghi ngờ tại sao gọi cô đi đến họp. Sau khi ngồi xuống, cô phát hiện ánh mắt của các vị đó nhìn cô có chút kỳ quái, may mắn khi người gặp họa cũng có, nghi ngờ cũng có, cô nhàn nhạt nhíu mạch chẳng lẽ chủ đề họp hôm nay là bởi vì cô. Người đã đông đủ thì mở cuộc họp thôi. Đàm tuyền nhìn Bình An một cách, sửa sửa mắt kiếng, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. Căn cứ vào gần đây có cán bộ hội học sinh lợi dụng chức quyền ở khu ký túc xá trường học tiêu thụ thương phẩm, tôi cảm thấy chúng ta cần thiết phải mở hội nghị thảo luận. Lúc nói lời này, đàm thuyền cũng không hề nhìn bình an, nhưng rõ ràng cho thấy là đang nhầm vào cô. Khóe miệng của bình an cong lên một đồ cong đẹp mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn đàm thuyền đối với anh ta nhấn mạnh việc cán bộ hội học sinh không thể lợi dụng chức quyền kinh doanh hoàn toàn không tỏ thái độ. Là cán bộ nào lạm dụng chức quyền, điều này làm cho những bạn học khác phải xử lý thế nào đây, tôi thấy, hay là đem người đó khai trừ ra khỏi hội học sinh để gian đe. Bộ học tập Phùng Ngọc Đình đợi sau khi đàm Tuyền nói xong, lập tức phát biểu ý kiến của mình. Chủ tịch có thật có cán bộ lợi dụng quyền lợi tiêu thụ sản phẩm hay không, chuyện này cũng cần phải suy xét kỹ lại, bởi vì cũng chưa có quy định chính thức nào quy định cán bộ hội học sinh không được làm thêm ngoài giờ trong sân trường. Phó chủ tịch ông Hiền Bân đôi tay giao nhau ở trên mặt bàn, hỏi công bằng. Đây là lúc mới gia nhập học sinh đã nói qua, vào hội học sinh chính là đại biểu cho học sinh, phải làm gương tốt bạn học ông, chẳng lẽ cậu cho là lợi dụng chức quyền để kinh doanh trong trường học là đúng? Đàm thuyền đem tầm mắt rơi vào trên người ông Hiền Bân, hai vị chủ và phó chủ tịch này cũng không phải là hài hòa như vẻ bề ngoài. Ông Hiền Bân cười cười. Bất kỳ học sinh muốn thử nghiệm để gây dựng sự nghiệp cũng nên ủng hộ, nhưng nếu quả như thật lợi dụng chức quyền của hội học sinh, đương nhiên phải phê bình, chỉ là tôi không cho là thật sự có người làm như vậy mà thôi. Đôi mắt sau lớp kính cận của đàm tuyển trợt lóe nhìn Bình An. Phương Bình An, cô cho là thế nào? Bình An cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, như hoa nở tháng ba. Tôi cảm thấy, mọi việc đều phải nói chứng cứ. Nói như vậy, cô cũng cho rằng chuyện cô đến các ký túc xá khác bán thương phẩm là đúng. Đàm tuyền không hề quanh co lòng vòng nữa trực tiếp đem Bình An điểm ra ngoài. Ánh mắt của mọi người trong phòng họp cũng rơi vào trên mặt Bình An, chờ giải thích của cô. Bình An thần thái hết sức nhàn nhã dựa vào thành ghế, mặt không đổi sắc cười rất vui vẻ. Tôi làm sai sao, thực nghiệm xã hội một chút có cái gì không tốt. Phương Bình An, dùng loại lý do này để biện hộ cô cho là có bao nhiêu người sẽ tin. Cô đúng là rảnh rỗi nên gây chuyện cố ý phá hư hình tượng của hội học sinh cô còn cần thực nghiệm xã hội để làm gì? Cầm hơn 10 túi trang sức tiêu thụ khắp nơi, đối với Phương Bình An cô mà nói có ý nghĩa sao? Nếu như cô chỉ là nhàm chán tìm niềm vui thú, loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ. Đàm tuyền nói một cách sắc bén, quả thật chính là hùng hồn buộc tội. Bình An cười nhạt, Phương Bình An tôi tại sao thì không thể thể nghiệm cuộc sống rèn luyện mình? Miệng Anh thì luôn luôn bảo tôi lợi dụng chức quyền của hội học sinh, chứng cơ đâu? Tôi lấy danh nghĩa hội học sinh yêu cầu những bạn học khác nhất định phải mua đồ của tôi sao? Tôi có nói qua với bất kỳ người nào một câu tôi là cán bộ hội học sinh sao? Hội học sinh trao chức quyền cho tôi là cái gì? Đàm học trưởng, tôi cũng rất muốn hiểu rõ đó. Khóe miệng cương nghỉ của ông Hiền Vân khẽ cong. Phương Bình An, cô có bắt buộc các học sinh khác giúp cô tiêu thụ thương phẩm không? Không có. Bình An nhìn anh một cái cô đối với vị phó chủ tịch tính tình tương đối chững chạc này vẫn khá tôn trọng. Cho dù cô không hề lên tiếng thân phận của mình là cán bộ, hội học sinh người khác cũng sẽ xem cô là cán bộ, bản thân cô chính là một đại biểu. Cũng bởi vì cô là cán bộ, những người đó kiêm kỵ cô, cô mới có thể đem thương phẩm tiêu thụ ra ngoài nhanh như vậy, đây đối với các bạn học mà nói là rất không công bình. Đàm Thuyền nghiêm nghị nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua phương Bình An. Đàm học trưởng, hay là mở cuộc điều tra đi, hỏi thử những bạn học kia là bởi vì thân phận của tôi là cán bộ nên mới mua thương phẩm, hay là bởi vì tôi chỉ là Phương Bình An? Bình An thờ ơ buông tay. Tôi nghĩ, mọi người sẽ không đem hội học sinh coi là quan trọng như học trưởng nghĩ đâu. Phương Bình An, đây chính là thái độ nhận sai của cô đó sao? Đàm thuyền thức giận hỏi. Học trưởng, anh lầm rồi, tôi đây không phải đang nhận sai, tôi chỉ là đang nói sự thật. Bình An trả lời lại một cách mỉa mai, đàm Tuyền vì ôn triệu dung không rảnh trở về trường học sẽ không ai đứng ở bên Bình An cho nên mới cố ý tìm cớ đuổi cô. Thật sự cho là cô cần ở lại hội học sinh như vậy sao? Phương Bình An, cô cậy mình là con nhà giàu nên không đem hội học sinh để vào mắt sao? Trịnh Yến Phân của bộ văn nghệ là không cho phép bất luận kẻ nào không tôn trọng đàm Tuyền. Bình An nhà nhạt liếc cô ta một cái cảm thấy không cần thiết để trả lời. Trịnh Yến Phân nổi đóa. Đàm thuyền nói, người khác làm thêm là vì kiếm thêm tiền sinh hoạt phí, Phương Bình An, cô làm vì cái gì? Đừng nói cô cũng là vì kiếm thêm tiền đấy nhé. Tôi là vì thể nghiệm cuộc sống, học trường, có ý kiến gì sao? Bình An cười hỏi, các người cư có ý kiến với người có tiền như vậy sao? quá tức giận như vậy cũng không hay. Có mấy tàu trưởng chọn lựa thái độ vây xem cười khẽ một tiếng. Phương Bình An, bây giờ là đang họp, đừng cợt nhã. Đàm tuyên lạnh giọng quát lên, mỗi lần hướng về phía phương bình an, anh ta cũng cảm giác thân phận chủ tịch hội học sinh của mình là thùng rỗng kêu to. Tôi rất nghiêm túc đàm học trường, đừng tùy tiện tìm lý do phê bình tôi, cán bộ hội học sinh thì sao? Cán bộ hội học sinh lại không thể làm thêm để thể nghiệm cuộc sống sao? Tôi vừa không hề lợi dụng danh nghĩa của hội học sinh mưu lợi cho mình, cũng không lấy thân phận của cán bộ uy hiếp các bạn học mua đồ của tôi, tôi chỉ là bằng cố gắng để trải nghiệm ở thực tế, đàm học trưởng có lý do gì mà nói tôi đây làm sai. Bình An thu hồi nụ cười, ánh mắt lành lạnh nhìn đàm tuyên, trọng sinh cũng đã lâu rồi, hiện tại cô cũng nên để cho người khác biết cô không phải là Phương Bình An trước kia. Tôi đồng ý cách nói của Phương Bình An, chỉ cần không lợi dụng danh nghĩa của hội học sinh để mưu lợi, mỗi cán bộ hội học sinh cũng nên có tự do để làm thêm. Ông Hiền Bân gật đầu một cái, đồng ý cách nói của Bình An. Đàm tuyền nhìn mọi người chung quanh một lần nữa. Các người còn có ai cho là bạn học Phương Bình An không cần bị khai trừ ra khỏi hội học sinh hay không? Bộ học tập trương hiểu vĩ cao mày nói, không nghiêm trọng đến mức cần phải khai trừ ra khỏi hội học sinh như vậy. Tổ trưởng Bộ Nữ sinh cùng Bộ Khoa học Kỹ thuật nhìn nhau, bày tỏ đồng ý với ý kiến của Phó Chủ tịch. Vậy thì dơ tay biểu quyết, Đàm Tuyền nói, tổng cộng 12 người, chỉ có Đàm Tuyền, Phùng Ngọc Đình cùng chị Yến Phân cho là phải xử lý bình an, những người khác không ai dơ tay. Đàm Tuyền ở trong lòng giận đến nội thương, trầm mặt nói. Nếu tất cả mọi người cảm thấy nên cho Phương Bình An một cơ hội, vậy chuyện này đến đây là ngừng, hy vọng sẽ không có lần sau lời này đàm học trưởng của không đúng rồi nếu đa số người cho là tôi không có làm lỗi vậy sao được gọi là cho tôi thêm một cơ hội bình an cười lạnh hỏi lại cô không phải quả hồng mềm mặc cho người ta bóp như thế nào cũng sẽ không phản kích tất cả mọi người trầm mặc nhìn đàm tuyền đàm tuyền chợt cảm thấy có loại phiền não thẹn quá thành giận chuyện này đến đây chấm dứt tan họp nói xong đẩy ra ghế xếp xài bước đi ra khỏi phòng họp mọi người đối mặt nhìn nhau vẻ mặt khác nhau giải tán đi Bình An vẫn như cũng ngồi ở trên ghế xếp, thần sắc khó phân biệt nhìn bọn họ từng bước từng bước rời đi, chỉ có một người vẫn đang trầm mặc quan sát cô. Ông học trưởng, có lời muốn nói sao? Giây lát Bình An quay đầu lại nhìn ông Hiền Bân cười khẽ. Ông Hiền Bân là một người có cuộc sống hết sức nghiêm cẩn đối với mình yêu cầu cũng rất cao, chỉ là không thích nói lời hay, cho nên lúc ban đầu tranh cử mới có thể ít hơn đàm tuyền, chỉ có thể là phó chủ tịch. Không cần để ý đàm tuyển nói gì, bất kể là người có thân phận gì, đều có quyền lợi lựa chọn phương thức sống của mình. Ông Hiền Bân nói, lo lắng cho Phương Bình An hôm nay bởi vì đàm tuyển toàn cố ý nhằm vào mình mà buông tha ý niệm thực nghiệm xã hội. Bình An nở nụ cười, nhất thời có cảm giác hết sức tốt đối với vị học trưởng này. Cảm ơn ông học trưởng, lời ra tiếng vào đương nhiên tôi sẽ không để ở trong lòng. Cô xem lời nói của Đàm Tuyền như gió thoảng, đối với loại thanh niên có thù với nhà giàu như hắn, cô rất hiểu. Ông Hiền Bân gật đầu một cái. Vậy thì trở về đi, sắp đến giờ lên lớp rồi. Bình An cười đi ra phòng họp, trong lòng lặng lẽ nghĩ, học kỳ sau chính là tranh cử hội học sinh nhiệm kỳ mới rồi, không biết vị trí chủ tịch của Đàm Tuyền có thể ngồi được yên ổn hay không. Đại học hội học sinh của Học viện Đại học Ngoại ngữ thành phố G1 năm tranh cử một lần, quy tắc thật không thể. Trường 43, tìm đến 3. Sau khi hội nghị chấm dứt, đã sắp 2 giờ, Bình An rớt khoát đi thẳng tới phòng học. Bạn tốt ở ký túc xá đã giúp cô cầm bài thi cô ngồi xuống ở bên cạnh tống tiếu tiếu, ngồi ở sát vách tiếu tiếu là kỳ túy ý lập tức lại hỏi cũng cuối học kỳ rồi còn mở họp cái gì thế. Bình An cười cười, đại hội đấu võ, sau đó đem nội dung hội nghị nói đơn giản một chút. Kỳ túy ý cười lạnh, đàm thuyền này đầu óc bị cửa kẹp rồi, còn bị điên không phải nhẹ. Tống Tiếu Tiếu nói, Nguyên rùa anh ta học kỳ sau không làm được chủ tịch hội học sinh. Vì uy uy nói, Bình An cười nhơ mắt, học kỳ sau sẽ biết, bởi vì sắp thi, bài giảng hầu như cũng đã dạy hết cho nên tuần này thường là lớp tự học. Bình An chỉ lên một tiết khóa, liền len lén nghỉ. Tới bãi đậu xe của trường lấy lại xe của mình, trực tiếp xe chạy tới phương thị. Vẫn chưa tới 4 giờ, nhân viên công ty còn chưa có tan việc, Bình An không phải lần đầu tiên tới công ty, nhân viên nơi này đa số là biết cô cho nên khi cô từ cửa kiếng đi vào, liền trực tiếp đi về hướng cửa thang máy. Tiểu thư, xin cô chờ một chút, mới vừa bước qua khỏi đại sảnh Bình An liền bị gọi lại. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy đen ngăn cản cô. Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai? Bình An dừng bước quay đầu lại nghi ngờ nhìn vị nhân viên tiếp tân kia, rất lạ mặt, không phải người mà cô thường thấy trước kia, Bình An cười trả lời. À, tôi muốn đi tìm đồng sự trưởng. Trên mặt cô nhân viên tiếp tân giữ nụ cười khách sáo lễ độ theo tiêu chuẩn. Xin hỏi tiểu thư họ gì, có hẹn trước với đồng sự trưởng không? Tôi họ Phương, không có hẹn trước, Bình An dừng một chút cười trả lời. Phương tiểu thư, nếu như cô không có hẹn trước là không thể tùy tiện đi gặp đồng sự trưởng của chúng tôi. Cô nhân viên tiếp tân nói, tiểu thư, tôi là tới tìm ba tôi. Bình An nở nụ cười, cảm thấy vị nhân viên tiếp tân này cũng thật đáng yêu. Chỉ là cô nhân viên tiếp tân mới tới này hoàn toàn không biết đồng sự trưởng của bọn họ có một cô con gái, cho nên nhất thời cũng không còn suy nghĩ nhiều. Phương tiểu thư muốn tìm ba nào, Bình An sững sốt ngay sau đó nở nụ cười vui vẻ. Tôi chỉ có một ba ba thôi. Cô nhân viên tiếp tân biết mình hỏi nói bậy có chút quẫn bách đang muốn mở miệng đuổi Bình An đi ra ngoài, cửa thang máy của nhân viên mở ra, một cô gái trẻ tuổi uyển chuyển, liếc mắt liền thấy được họ. Bình An, thấy Phương Bình An đứng ở bên ngoài cửa thang máy cách đó không xa, ánh mắt của Đỗ Hiểu Mị trang điểm hết sức xinh đẹp thoáng qua một tia tối tăm, nhưng vẫn đi về hướng Bình An. Thấy Đỗ Hiểu Mị, nụ cười sáng lạn trên mặt của Bình An hiện lên một tầng lạnh lùng. A, là Đỗ tiểu thư à? Phương tiểu thư là thiên kim của đồng sự trưởng, cô trở về chỗ của cô đi. Đỗ hiểu mị thỏa đáng hào phóng nở nụ cười nói với cô nhân viên tiếp tân, cũng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của cô ấy, ý bảo cô ấy trở về. Cô nhân viên tiếp tân sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi nhìn bình an. Bình an cười nhẹ với cô ấy. Tôi, tôi không biết, cô nhân viên tiếp tân xem ra cũng sắp khóc cô còn chưa có chuyển sang chính thức mà hôm nay đã lại đắc tội với thiên kim của đồng sự trưởng. Không sao, nên như vậy mà. Bình An cười nói cô cũng không phải là người dã man không hiểu chuyện. Đỗ Hiểu Mị nhìn Bình An, mặc dù trong lòng đối với cô có chút oán hận nhưng mà trên mặt lại vẫn mang theo cười. Bình An, đồng sự trưởng còn đang họp có thể không nhanh gặp được đồng sự trưởng đâu. Tôi đợi ba tôi là được hẹn gặp lại. Bình An nói một cách nhạt nhẽo, sau đó lấy ra tạp chí dành riêng cho phái nữ, bước vào thang máy chuyên dụng của Phương Hữu Lợi, không nhìn sắc mặt Đỗ Hiểu Mị có chút xanh mét. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, mặt bình an biến mất trong tầm mắt đỗ hiểu mị nắm chặt hai quả đấm mới chậm rãi buông ra cô nhân viên tiếp tân nhỏ giọng hỏi cô ta. Chị hiểu mị cô ấy chính là con gái đồng sự trưởng à? Đúng vậy, rất lợi hại, ngàn vạn lần đừng trêu chọc cô ấy. Đỗ hiểu mị cười quyến rũ nói. Lợi hại như thế nào vậy chị? Chị hiểu mị, nghe nói chị phải đến bộ phận PA, có phải thật vậy hay không? Cô nhân viên tiếp tân nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy à thứ hai sắp đến bộ phận PA rồi. Đỗ Hiểu Mỹ quay đầu lại nhìn cửa thang máy một cái chuyển đến bộ phận PA, sẽ không dễ dàng đến gần Lê Thiên Thần cùng Phương hữu Lợi như vậy rồi. Phương Bình An cô rốt cuộc có cái gì tốt thế nhưng có thể đồng thời có hai người đàn ông yêu tú sùng ái. Mỗi lần thấy hai mắt trong suốt tinh khiết của Phương Bình An, cô ta liền hận đến mức không thể vung tay kéo cô gái có toàn thế giới trong tay từ trên trời đến địa ngục để cho tinh khiết nơi đáy mắt của cô bị màu đen thay thế. Đáng tiếc cô ta còn chưa kịp đạt tới mục đích của mình, cũng bởi vì Phương Bình An này đã được Phương hữu Lợi bao bọc cách thật xa thế giới bên ngoài, chỉ cần vị trí của Phương Bình An gắn ở trong lòng Phương hữu Lợi không thay đổi, cô ta vĩnh viễn cũng không thể đến gần Phương hữu Lợi cũng không có cách nào đưa thân đến xã hội thượng lưu. Phương Bình An, trong thang máy Bình An dĩ nhiên là không thấy được ánh mắt ôm hận như vậy của đỗ hiểu mị, tối nay cô muốn cùng ba ra ngoài ăn cơm, cho nên tâm tình rất vui vẻ. Phương Hữu Lợi còn đang họp, Bình An đang chờ ở phòng làm việc của ông, đợi khoảng một canh giờ, Bình An có chút ngồi không yên, ở phòng làm việc khắp nơi sơ sờ một chút, tiếp đó liền dọn dẹp bàn làm việc giúp Phương Hữu Lợi. Chính là trong lúc vô tình như vậy, Bình An thấy được một túi văn kiện, trên đó viết ba chữ Phượng Hoàng Thành, nếu đổi trước kia, Bình An tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ bất đồng, Bình An vừa nhìn thấy chữ Phượng Hoàng Thành, mắt liền sáng lên, chỉ là căn cứ vào sự dạy dỗ từ trước đến nay, nên cô vẫn không có mở ra vừa nhìn, cô vẫn không phải là nhân viên của Phương Thị, văn kiện này thuộc về cơ mật của công ty, không được sự đồng ý của ba cô không thể xem. Nhưng mà nếu là Phượng Hoàng Thành, vậy có phải nghiêm thị sắp khai thác mảnh đất kia hay không? Nghiêm túc muốn cùng ba hợp tác sao? Nếu sự thật là như vậy, vậy đối với phương thị mà nói có thể sẽ là một đột phá rất lớn đối với ngành địa sản đấy. Bình An đem văn kiện thả lại mặt bàn, mở cửa đi về hướng phòng họp dưới lầu. Bình An mới từ thang máy đi ra cửa lớn của phòng hội nghị liền mở ra, bên trong nhân sĩ tinh anh mặc âu phục mang giày ra nối đuôi ra, phương Hữu lợi đi ở phía sau cùng, cùng một người đàn ông tuổi còn trẻ ở bên cạnh đang châu đầu ghé tay. Người nọ mặc Âu phục màu đen sang trọng, nút cài làm bằng vàng tinh xảo hoa lệ, phong cách Armani Pride tinh xảo yêu nhã cao quý ở trên người của hắn thể hiện được vô cùng tinh tế, vóc người cao lớn có thể sánh ngang với các nam người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay, gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ, vừa bước ra ngoài liền trở thành người hấp dẫn ánh nhìn của người khác nhất, đặc biệt là vẻ tự tin cùng bình tĩnh trời xanh này của anh ta, không phải người bình thường muốn học là có được. Là nghiêm túc. Bình An nhíu mày phát hiện người mặc Âu phục Akmani Prime màu đen này thật có loại hấp dẫn không nói thành lời. Từ bên trong có mười mấy vị nhân sĩ tinh anh bước ra ngoài nhìn thấy Bình An cũng khách sáo gật đầu chào hỏi. Phương tiểu thư, Bình An cười đáp lại bọn họ, sau đó trở về bên cạnh Phương Hữu Lợi. Ba, Phương Hữu Lợi vừa lúc cùng nghiêm túc nói rất lời thấy Bình An đã ở đó chờ ông rồi, vẻ nghiêm cẩn trên mặt ông chậm rãi giãn ra lộ ra nụ cười ôn hòa. Đến đây lúc nào? Vừa tới, ba còn bận không? Bình An nhỏ giọng hỏi. Cùng nghiêm tổng tài đã nói xong rồi. Phương hữu lợi nhìn về phía nghiêm túc cười nói. Đuôi mắt nghiêm túc cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Bình An. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải em, không bằng tối nay anh làm chủ, mời Phương đồng sự trưởng và Bình An cùng ăn cơm nhé. Tối nay không được A lần sau đi tôi còn nợ anh một bữa cơm mà, đến lúc đó tôi mời anh. Bình An nhớ tới mình còn thiếu nghiêm túc một bữa cơm, liền không có suy nghĩ nhiều nói ra miệng. Tốt, nghiêm túc cười gật đầu, nói cùng Phương Hữu Lợi. Phương đồng sự trưởng, vậy thì cáo tư. Nghiêm tổng tài, mời. Trong lòng Phương Hữu Lợi tò mò, Bình An sao có thể quen biết với nghiêm túc, chỉ là trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đem đoàn người nghiêm túc đưa đến bên cửa thang máy. Bình An vô cùng hiếu kỳ nhìn mấy người cấp dưới sau lưng nghiêm túc một cái, không biết sau lưng vị tổng tài kia ai có thể làm trợ lý nhỉ. Làm như nhìn ra suy nghĩ của Bình An, Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên. Bình An hái anh một cái, rời tầm mắt đi. Đứng ở sau lưng anh, Thiên Thần thấy ánh mắt trầm xuống. Chương 44: Cơm tối ấm áp. Đường Nghiêm Túc đi, Bình An cùng Phương Hữu Lợi trở lại phòng làm việc trên lầu, Lê Thiên Thần trầm mặc đi ở phía sau bọn họ, ánh mắt vẫn rơi vào trên khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Bình An, khi cô mỉm cười đôi mắt trong suốt giống như mặt nước hồ. Lê Thiên Thần cảm giác mình lập tức đã rơi vào ánh thu ba ấy, ngay cả cơ hội dẫy dụ cũng không có cứ như thế mà trầm mê không thôi. Ba chúng ta có hợp tác cùng nghiêm thị sao? Bình An kéo cánh tay Phương Hữu Lợi hỏi thật tò mò, một đôi mắt trong suốt sáng ngời vụt lấp lánh lấp lánh. Chỉ là có chung ý tưởng. Phương Hữu Lợi cười đem mớ tóc rối trên đầu Bình An vuốt thẳng. Nghiêm thúc muốn cùng ba hợp tác cái gì? Mặc dù trong lòng có tính toán, Bình An vẫn hỏi ra ngoài. Phương Hữu Lợi cúi đầu nhìn lướt qua cô, "Con thân với Nghiêm Túc lắm à?" Bình An không nhìn thấy ánh mắt như có điều suy nghĩ của Phương Hữu Lợi, chỉ là cười nói, Bà không biết sao, Nghiêm Túc là cháu trai của Nghiêm lão phu nhân, chính là bà bà xinh đẹp mà con hay nhắc lúc nhỏ đó, lần trước có gặp ở nhà ngoại." "A, con nhắc ba mới nhớ." Phương Hữu Lợi bừng tỉnh hiểu ra, nở nụ cười, "Vậy sao con lại thiếu anh ta một bữa cơm vậy?" Trên mặt bình an thoáng qua một chút do dự cái này liên quan tới việc cô muốn mở cửa hiệu, bây giờ cô còn không muốn cho ba biết. Lần trước, anh ấy mời con ăn cơm, nên giờ con phải mời lại. Đứa nhỏ này không phải loại cao nhân am hiểu nội tâm mênh mông bề ngoài thâm trầm khó lường, Phương hữu Lợi vừa nhìn ánh mắt của cô liếc một vòng, cũng biết cô chưa có hoàn toàn nói thật. Nghiêm túc không phải là người dễ dàng mời người khác ăn cơm như vậy. huống chi còn là một cô bé. Không phải anh ta muốn thông qua Bình An mà quan hệ gần hơn, tiếp theo thúc đẩy Phương thị cùng Nghiêm thị hợp tác chứ? Ý niệm chợt lóe lên, Phương Hữu Lợi rất nhanh lại cảm thấy không thể có chuyện này, Nghiêm Túc không giống loại người dùng thủ đoạn này. Phương Hữu Lợi rối rắm, đối với người trẻ tuổi mình không cách nào nhìn thấu dễ dàng, làm ông hoàn toàn nghi ngờ hành động của người ta, nhưng lại hoàn toàn không hề cân nhắc qua người ta có phải đối với con gái ông có ý khác hay không. Bởi vì trong sự hiểu biết của ông, Bình An chỉ là cô gái nhỏ, mà nghiêm túc đã có thể cùng ông ngồi ngang hàng ở trên bàn đàm phán nói chuyện làm ăn rồi, nói đơn giản chính là chú lớn cũng cháu gái nhỏ, hoàn toàn không thể xảy ra chuyện tình cảm gì được tuyệt đối là hai đường thẳng song song. a không có gì, đang suy nghĩ một phương án. Phương Hữu lợi lấy lại tinh thần, cười nói với Bình An. Ông nghĩ mãi không thông vì sao nghiêm túc lại mời Bình An ăn cơm cũng nhìn ra được Bình An cũng không muốn nhiều lời ông đương nhiên không tiện hỏi nữa con gái trưởng thành là cần không gian đó mà. Bà, bà vẫn chưa trả lời con đó nghiêm túc muốn cùng Phương Thị hợp tác cái gì. Bình An dĩ nhiên không nhìn ra các loại ý tưởng trong lòng Phương hữu lợi lúc này cô tương đối quan tâm là cuối cùng Phương Thị có đồng ý hợp tác với nghiêm thị về phượng hoàng thành đó không. Bọn họ đã trở lại phòng làm việc của Phương hữu Lợi, Bình An kéo tay Phương hữu Lợi ngồi xuống tại ghế salon. Lê Thiên Thần đi theo phía sau bọn họ, đem văn kiện cầm trong tay đặt ở trên bàn làm việc nghe được Bình An vẫn còn đang hỏi về chuyện nghiêm túc ngực giống như nén lại một chút buồn phiền. Phương Thị không nhất định phải cùng nghiêm thị hợp tác Bình An, chúng ta có năng lực độc lập khai phá bất kỳ hạng mục nào. Lê Thiên Thần đi tới, ngồi xuống ở đối diện cô. Phương hữu Lợi gật đầu một cái cười hỏi Bình An. Sao con lại quan tâm chuyện cùng nghiêm thị hợp tác vậy? Tôi dĩ nhiên biết về tiền bạc thì phương thị không thành vấn đề, nhưng có hạng mục tốt dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bình an nhíu nhíu mày cũng không thừa nhận lời nói của Lê Thiên Thần. Dù tập đoàn có tiền bạc hùng hậu thế nào cũng không thể tùy tiện buông tha cho hạng mục có thể kiếm tiền. Bình an không phải nghiêm túc cho em đến làm thuyết khách đó chứ. Lê Thiên Thần cố làm ra vẻ thoải mái mà hỏi, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Bình an nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta, nghiêm túc còn không đến mức cần tôi đảm đương thuyết khách. Nghiêm túc có một loại khí chất tự tin cùng cao cao tại thượng bẩm sinh, mà Lê Thiên Thần anh vĩnh viễn cũng học không được, không phải nói Lê Thiên Thần không ưu tú không tự tin, Lê Thiên Thần cũng là người đàn ông yêu tú, chỉ là anh ta xuất thân cũng không phải là cao cho nên coi như hôm nay vị trí của anh ta ở tập đoàn phương thị tương đối cao, nhưng tự ti đã ẩn trong xương cốt của anh ta vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt. Loại thực thi này của anh ta nếu đem so với sự bình tĩnh của nghiêm túc liền hết sức rõ ràng rồi. Cho nên nghe được Bình An liến thoáng đều đang nói giúp nghiêm túc thì Lê Thiên Thần càng đem không yên lòng, em cẩn thận đừng bị anh ta lợi dụng. Bình An đột nhiên liền nở nụ cười, nhưng mà đáy mắt một chút nụ cười cũng không có. Theo ý của anh tôi dễ dàng bị người khác lợi dụng như vậy sao? Biết Bình An tức giận, Lê Thiên Thần có chút ảo não, anh ta vẫn chưa theo đuổi cô trở về bên cạnh anh ta tại sao có thể dễ dàng liền bị người ngoài ảnh hưởng tâm tình của mình, thanh âm lập tức mềm mại. Bình An, anh không phải ý này. Phương hữu Lợi chỉ coi bọn họ là đang giận dỗi, cười hòa dài. Được rồi, được rồi, hiện tại không nói chuyện công việc cũng đã trễ rồi, Bình An, chúng ta nên đến nhà bà ngoại. Dạ, ba rất lâu không có ăn cơm cùng bà ngoại rồi. Bình An nở nụ cười, không hề nhìn Lê Thiên Thần nữa. Phương Hữu lợi cười ha hả ánh mắt cơ chí ở trên mặt của Lê Thiên Thần chuyển tới Bình An ý định hai người của trẻ tuổi này càng ngày ông càng nhìn không ra rồi, giống như lập tức thay đổi nhân vật trước kia là Bình An tìm mọi cách mà đối xử tốt với Lê Thiên Thần, bây giờ là Lê Thiên Thần cẩn thận từng ly từng tí đối đãi với Bình An. Là ông già rồi hay là tình cảm của giới trẻ quá rắc rối? Nếu như Lê Thiên Thần có thể trở thành con rể của ông, đương nhiên ông cảm thấy không tệ, nhưng trước tiên là phải do Bình An thật lòng thích. Ai ai cũng nói Bình An không có kiên nhẫn thích thứ gì lâu, cảm tính của con bé đối với Lê Thiên Thần không bằng trước kia ông cũng không tiện cưỡng chế yêu cầu cô. Cho nên, người nối nghiệp của tập đoàn Phương Thị tất nhiên quan trọng, nhưng hạnh phúc của con gái cũng quan trọng hơn rất nhiều. Ông vẫn nên lựa chọn thái độ đứng một bên để quan sát, để cho bọn họ tự mình phát triển đi thôi. Lê Thiên Thần theo chân bọn họ cùng đi ra khỏi phòng làm việc, đưa mắt nhìn Phương Hữu Lợi cùng Bình An rời khỏi. Bình An lái xe cùng Phương Hữu Lợi đến khu biệt thự ở dưới Bạch Vân Sơn, viên lão phu nhân hôm nay tự mình xuống bếp lúc cha con Phương Hữu Lợi vừa tới, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong cả rồi. Qua, wow, là canh cá trích. Bình An đi theo sau lưng viên lão phu nhân vào phòng bếp, mở nồi nhìn xem, là canh đậu xanh cá trích là món ruột của bà ngoại. Đi ra ngoài chờ, đi vào xem náo nhiệt gì. Viên lão phu nhân sợ Bình An nóng, vội vàng tới lấy tay cô ra. Bình An thuận tay liền lấy một khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Viên lão phu nhân buồn cười vừa tức giận vỗ vỗ tay của cô. Rửa tay chưa, thế này sao được, đem Bình An đuổi ra, nói với Phương Hữu Lợi. Đứa con gái này cũng bị con làm hư. Phương Hữu Lợi đang xem chương trình tin tức nghe được cha mẹ vợ nói như vậy, bật cười. Mẹ con gái không phải để cưng chiều sao, ngụy biện cái gì. Viên lão phu nhân chừng mắt liếc ông một cái, sau đó vào phòng bếp đem thức ăn bưng lên. Bình An mừng khấp khởi chạy vụt qua hôn lên má Phương Hữu Lợi. Ba ba là tốt nhất. Phương Hữu Lợi vuốt vuốt đầu của cô cùng Bình An đi đến bàn ăn ngồi xuống, cười nói: Viên lão phu nhân, mẹ không phải mẹ cũng rất cưng chiều Bình An sao? Viên lão phu nhân nói: Tôi đây gọi là vừa thương vừa dầy. Bình An gấp một khối cá giết cho bà. Viên lão phu nhân, bà ăn cá đi ạ. Viên lão phu nhân liếc xéo cô một cái, không nhịn được cũng bật cười. Bình An cũng gắp một khối cho Phương Hữu Lợi. Bà cũng ăn đi ạ. Buổi họp mặt tốt đẹp ấm áp như thế này, Bình An đã thật lâu không được trải qua. Nhìn nụ cười của bà ngoại cùng ba, lòng của cô không nhịn được mềm mại hẳn đi, cảm thấy giờ khắc này thật sự rất hạnh phúc. Ăn xong cơm tối, Bình An phụ trách rửa chén, gọt trái cây. Sau khi ăn xong, viên lão phu nhân cùng Phương Hữu Lợi ở phòng khách nói chuyện. Hữu Lợi à, những năm gần đây con vẫn luôn một mình, mẹ biết con là không muốn làm cho Bình An chịu uất ức, nhưng mà bây giờ Bình An cũng đã trưởng thành, con cũng nên suy nghĩ cho mình một chút rồi." Viên lão phu nhân nói với Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi cười cười, "Mẹ, mấy năm gần đây con cũng có bạn gái mà." "Vậy làm sao giống chứ, phải có một người ở bên cạnh con biết ấm biết nóng, tương lai nếu Bình An kết hôn, chẳng lẽ con còn muốn sống một mình nữa sao?" Viên lão phu nhân không vui nói, bà không phải người ích kỷ như vậy, con gái cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, sao có thể để con dệt còn luôn cô đơn? Phương Hữu Lợi vì bình an nhiều năm không có tái giá như vậy đã đủ rồi. Mẹ mẹ yên tâm, gặp phải người thích hợp con sẽ suy tính. Phương Hữu Lợi cười nói, phải tìm một người hiền lương thuộc huệ dịu dàng, săn sóc, không thể tham trẻ tuổi. Viên lão phu nhân nói, dạ đến lúc đó gặp được người thích hợp con sẽ mang về cho mẹ xem qua. Rồi nhấn mạnh một chút, nhưng cũng phải hợp với Bình An mới được. Viên lão phu nhân cười nói, cũng sắp thành nô bộc của con gái rồi. Phương Hữu lợi cười to lên, cũng không có phản bác. Bình An bưng nho lên, dựa lưng vào cửa phòng bếp, nước mắt đào quanh ở trong hốc mắt. Cô thật rất hạnh phúc, có một người cha toàn tâm yêu thương cô như thế. Ba, lần này con nhất định nhất định sẽ không để cho ba thất vọng. Bình An lau nước mắt nâng lên một nụ cười ngọt ngào, đi ra khỏi phòng bếp. Bà ngoại, ba ăn trái cây thôi. Chương 45, có gian tình thật to. Ở chỗ viên lão phu nhân cơm nước xong phương Hữu Lợi cùng Bình An liền rời đi về nhà. Ba, sáng mai ba có rảnh không? Bình An trước khi phương Hữu Lợi chuẩn bị đến thư phòng, mở miệng gọi ông lại. Sáng sớm ngày mai phải đến công trường để thị sát thế nào? Có phải muốn hẹn với ba hay không? Trong tay phương Hữu Lợi còn cầm một ly cà phê, mặt tươi cười nhìn Bình An. Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn cùng ba còn phải hẹn sao? như vậy con muốn hẹn ba ngày nào đây? phương hữu lợi mặc quần áo thuần chất cotton màu xám cho thoải mái tóc vốn là có chút tùy ý chảy về phía sau ít đi mấy phần nghiêm nghị xem ra trẻ được vài tuổi bình an cười hì hì cọ đến bên cạnh ông cầm lấy cà phê trong tay ông vậy thì chủ nhật ba theo con đến một nơi nhé thần bí như vậy muốn đi đâu? phương hữu lợi nhíu mày mỉm cười nhìn con gái đến lúc đó ba sẽ biết Bình An cười nói, nhấc tay lên khuấy cà phê, uống nhiều quá không tốt còn cho ba đổi một ly trà. Phương Hữu Lợi lắc đầu cười khẽ, phát giác con gái thời gian này đặc biệt quan tâm thân thể của ông. Bình An pha một ly hồng trà, mang vào thư phòng của Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi vẫn còn đang xem văn kiện ánh sáng từ màn ảnh máy vi tính chiếu vào trên mặt ông, nếp nhăn nơi khóe mắt có vẻ đặc biệt khắc sâu. Ba, đã trễ thế này còn phải làm việc sao? Bình An đi tới, đem ly trà đặt ở trên bàn sách. Chỉ là xem phương án một chút, ngày mai đi họp phải dùng. Phương Hữu lợi cười nói, cầm ly trà lên uống một ngủ. Con đi ngủ sớm một chút, cô gái trẻ không thể thức đêm, con cũng mau nghỉ thôi. Vâng, cuối tuần con thi, thi xong liền nghỉ phép rồi. Bình An gật đầu trả lời, nghỉ học có muốn đi nơi nào du lịch không? Phương Hữu lợi hỏi, nghỉ xong hãy tính ạ, nếu như không có việc gì làm, mỗi ngày con sẽ đến công ty của ba để học tập. Bình An nâng lên nụ cười đáng yêu trong trong mắt trong suốt lộ ra vẻ nghiêm túc. Phương hữu lợi nghiêm nghị nhìn con gái. Bình An, nếu như con không thích đi làm ở công ty, không cần cưỡng bách mình, công ty tương lai có thể mời người khác quản lý, con chỉ cần lấy Huê Hồng liền đủ qua cả đời. Bình An cầm tay Phương hữu lợi, khuôn mặt trẻ tuổi mềm mại vô cùng nghiêm túc cùng kiên quyết. Nhưng bà, con cũng hy vọng có bầu trời riêng của mình, cũng hy vọng tương lai có thể có năng lực trợ giúp bà. Con là con gái của ba tương lai lâu năm sau, ba còn cần con bảo vệ cho nên, ba à, hãy để con trưởng thành đi nhé. Bình an, con thật sự đã trưởng thành. Không phải là không có nghĩ tới muốn đem bình an bồi dưỡng thành người nối nghiệp chỉ là không nỡ để cho cô vì chuyện của công ty mệt nhọc cũng biết thật ra thì cô cũng không thích người lừa ta gạt trên thương trường, cho nên ông mới đem cô bảo vệ đến giọt nước không lọt. Không nghĩ tới công chúa mà ông cẩn thận bảo vệ thật ra đã biết cách làm sao bảo vệ mình cùng ông. Nói không cao hứng là gạt người, con gái hiếu thảo với ông, để cho những năm tháng qua, khi ông thỉnh thoảng cũng cảm thấy tịch mịch cùng cô đơn nhưng lại cảm thấy cam tâm tình nguyện là đáng làm. Nói như vậy, ba đồng ý sao? Bình An mắt sáng rực lên. Phương Hữu Lợi cười gật đầu, nếu Bình An có phần tâm cùng quyết định này, ông đương nhiên sẽ không đả kích cô. Chỉ là bây giờ việc học của con là quan trọng, mặc dù thứ học được trường học không nhất định có thể sử dụng đến trên công việc chỉ là cũng không thể buông lỏng, ừ có lẽ đến nước ngoài du học đối với con còn có trợ giúp. Bình An cười khanh khách, bà mới đây mà ba nghĩ quá xa rồi, con mới không thèm ra nước ngoài học đâu. Đến nước ngoài du học đồng nghĩa với việc cho đỗ hiểu mị cùng Lê Thiên Thần có cơ hội đến gần hãm hại ba cô tuyệt đối không muốn rời khỏi ba xa thế kia. Phương Hiễu lợi sừng sốt cũng cười, ông thật đúng là không nỡ để con gái đi đâu xa. Cũng thế, được rồi, nhanh đi ngủ đi. Bà cũng ngủ sớm một chút ngủ ngon. Bình An hôn lên mặt Phương Hiễu lợi. Đêm nay cả đêm Bình An ngủ rất ngon. Ngày thứ hai, Bình An ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà vẫn còn rất hạnh phúc ngủ nướng một canh giờ, lúc thức dậy đã sắp 10 giờ rưỡi. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Trình Vận, buổi trưa hôm nay cô có hẹn Trình Vận ăn cơm. Trình Vận hẹn gặp mặt cô ở nhà. Bình An rửa sạch sau ăn hai mảnh bánh bao liền đi ra ngoài. Nhà của Trình Vận ở gần công ty cô ấy, lúc Bình An đến đó cũng đã sắp 12 giờ. Bấm cử thang máy, trong chốc lát thang máy đã đến, Bình An có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông bên trong. Trong thang máy chỉ có một người, là Lương Phạm đã gặp Bình An hai lần. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Là tới tìm Trình Vận hay cũng ở nơi này? Lương Phạm nhìn thấy Bình An nhưng không hề kinh ngạc, chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái từ thang máy ra ngoài cùng Bình An gặp thoáng qua. Người của làng giải trí luôn giả vờ lãnh đạm như vậy sao? Bình An vốn đang tính toán nhiệt tình chào hỏi ai biết biểu hiện của người ta hoàn toàn không muốn làm như quen biết cô. Đem bàn tay dơ lên một nửa thu trở lại, Bình An hướng về phía bóng lưng của Lương Phạm nhíu mày đi vào thang máy. Trình Vận ở phòng 803, Bình An nhấn chuông, Trình Vận mặc quần áo ở nhà mở cửa mở cửa cho cô. Bình An, đến đây, vào ngồi đi em. Nhà này thiết kế đặc biệt dành cho những người hay đi làm, thiết kế giản lược trong sáng, nền gạch màu trắng, vách tường trắng tinh, hai phòng hai sành, không rộng cũng không nhỏ, hai người ở vừa vặn. Phòng của Trình Vận thiết kế theo phong cách châu Âu, thoạt nhìn rất vui tai vui mắt. Ở ghế salon ngồi xuống, Bình An cười nói, quấy giày chị rồi, chị Vận. Không sao, muốn uống chút gì không, nước trái cây hay là trà xanh, mái tóc dài đến eo của trình vận ghim thành đuôi ngựa ít đi mấy phần thành thục xem ra trẻ tuổi xinh xắn, gương mặt không trang điểm vừa trắng lại vừa mịn màng, mơ hồ lộ ra mấy phần vui sướng ngọt ngào. Nước trái cây ạ, cảm ơn chị vận. Bình an khách sáo nói, tầm mắt rơi vào tủ dài cạnh cửa, con dép của đàn ông. Trên bàn còn có cái gạt tàn thuốc, trong không khí cũng nhàn nhạt phiêu tán mùi vị nước hoa hết sức tương tự mùi trên người của lương Phàm Gian tình thật to a, buổi trưa chị tự mình xuống bếp ăn sườn cừu được không? Trình Vận bưng tới hai ly nước cười hỏi Bình An. Vậy sao được ạ, ngại lắm." Bình An ngượng ngùng nói. Trình Vận giận cô một cái, cô đối với Bình An vừa gặp đã thân, đã sớm coi cô như em gái của mình, cho nên mới mời cho bằng được tới nhà chiêu đãi. Có cái gì ngại chứ ở chỗ này chờ một lát, xong nhanh thôi." Nhìn Trình Vận hai mắt ẩn tình, gò má đỏ thắm, Bình An không thể không cảm thán, một người phụ nữ đang yêu quả nhiên khác biệt nha, nhưng mà sao cô lại cảm thấy lương phàm đó một chút cũng không thích hợp với Trình Vận nhỉ? Trình Vận đối với lương phàm yêu rất sâu, nhưng lương phàm đối với Trình Vận thì sao? Rốt cuộc giao tình của cô cùng Trình Vận không sâu đến mức có thể đàm luận tâm sự, Bình An cũng không tiện nói gì. Sườn cừu thì ra là đã ướp ra vị sẵn, Trình Vận ở phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, Bình An ở một bên phụ, hai người cười cười nói nói, phần nhiều là Bình An kể về những chuyện lý thú ở trường học rất nhanh bữa trưa liền chuẩn bị xong rồi. Trình Vận bưng hai dĩa sườn cừu ra, mùi thơm đặc biệt của sườn cừu cùng thìa là tràn ngập trên không trung, Bình An cười nheo mắt. Thơm quá, nếu bên kia lấy rượu nho đi ăn sườn cừu không có rượu nho sao được. Trình Vận cười nói. Trên chiếc khay trắng noãn như ngọc để sườn cừu được trên đồ lửa vàng ươm, bên cạnh là mấy miếng cà rốt cùng dưa xanh bầy trí chung quanh, so với ăn ở nhà hàng tuyệt không thua kém. Thịt bò bít tết trơn mềm nhiều nước, hợp với masala rượu nho. Cảm giác thật tuyệt, Trình vận nhìn bình an ăn với vẻ rất hài lòng, nhịn không được bật cười. Nếu như không biết còn tưởng rằng em đang ăn sơn chân hải vị gì đấy. Sơn chân hải vị còn chưa nhất định ăn ngon như thế nha. Bình An cười híp mắt nói trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Cách ăn của em thật làm cho người ta phát thèm mà. Trình Vận cười nói ba em cũng nói như vậy đó. Bởi vì uống nửa ly rượu nho gương mặt Bình An dâng lên đỏ ửng. Em không biết uống rượu sao? Trình Vận kinh ngạc hỏi. Nồng độ cồn trong rượu nho đã rất thấp rồi. Bình An ợ lên no nê. Biết chứ ai không biết uống rượu? Đúng vậy ai cũng biết uống rượu chỉ là không dễ dàng say như cô vậy. Trình Vận trầm mặc đem rượu nho của cô cất đi, thay cho cô một ly nước chanh. Em uống cái này đi, trẻ con không thể uống rượu. Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn bã nhìn rượu nho trong tay Trình Vận. "Chị Vận, em đã trưởng thành, vậy em có còn muốn bàn về chuyện lên ca nữa không?" Trình Vận buồn cười hỏi. "Muốn ạ." Bình An lập tức thu hồi móng vuốt muốn đi lấy rượu nho, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Trình Vận. "Ăn no đến phòng khách nghỉ ngơi, chị thu dọn một chút sẽ đến gặp em." Trình Vận cười nói. Dạ chị vận, Bình An ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi tới phòng khách ở trên ghế sofa ngồi xuống. chương 46, chiếc Skyper C8. Tiểu lượng của Bình An quả thật rất kém cỏi cho nên bình thường lúc cô bồi Phương hữu Lợi đi tham gia tiệc rượu chén rượu trái cây cực nhẹ trong tay cô cũng giữ vững từ đầu tới đuôi. Một hớp cũng không có uống qua cùng người khác chạm cốc cũng chỉ là đặt ở khóe miệng thôi, cô là thiên kim của Phương hữu Lợi, người nào nhìn ra cô mờ ám cũng không dám nhiều lời. Trình vận rót cho cô một chén trà đậm sau khi uống vào mới nhìn không còn choáng váng như ban nãy nữa. Tiểu lượng của em cũng thật quá thấp rồi, một ly rượu nho là có thể đánh ngã em. Trình vận buồn cười nhìn gò má mềm mại trắng nõn của Bình An hiện lên hai luồng đỏ ửng, cảm thấy cô bé con này cũng thật là quá đáng yêu. Bình An ngượng ngùng cười cười, thật ra thì cô cũng không có say, chỉ là gương mặt có chút nóng lên, thật ra thì đầu óc cô vẫn rất thanh tỉnh, chị vận lên ca quyết định sao rồi ạ. Nụ cười trên mặt Trình Vận khẽ thu lại cầm lên ly trà uống một ngụm Bình An công ty AOMI có thể không đại diện cho Lenka rồi. Đây là đáp án theo dữ liệu, Bình An mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không nổi giận chỉ là nháy đôi mắt trong suốt nhìn Trình Vận. Tại sao, nhìn bộ dáng này của Bình An? Hai má mềm mại ửng hồng, hai mắt thật to vừa giống như hai mặt nước hồ thu sáng lấp lánh cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm cô như vậy, làm cô cũng không nhịn được sinh ra mấy phần thương tiếc đây không phải là đáng yêu từ cái nhìn trong truyền thuyết đó chứ. Thật ra thì Lenka ở mọi phương diện cũng rất tốt, bất kể là kỹ thuật trên chất lượng hay là bao bì cũng tuyệt đối có nhân tố để quyết định thành công. Chỉ là công ty AOMI tương đối nhiên về mỹ phẩm cao cấp, trong lúc bất chợt muốn chuyển sang chất lượng tầm trung, các cấp trên sợ tương lai sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao cấp của công ty AOMI đã trải qua thời gian dài để thiết lập tổn thất về số lượng người dùng sản phẩm. Trình Vận phân tích cho Bình An nghe cũng đem tất cả những thứ mà cô ấy nhìn thấy ở công ty sản xuất Lenka tại Hàn Quốc đều nói cho cô nghe. Lenka ở Hàn Quốc bán rất không tệ, bởi vì là dùng chiết xuất từ nước cất của trái cây, nên nhiều năm qua rất được các cô gái trẻ thích chỉ là điều kiện đại diện tương đối cao từ nhà xưởng sản xuất đến người phát ngôn, đều cần được công ty bọn họ chấp nhận mới được. Bình An nghe rất nghiêm túc cô đối với Lenka có một loại quyết tâm đến không ngờ. Chị vận công ty của các người đã xác định không đại diện Lenka rồi sao? Vậy cũng vẫn chưa hoàn toàn xác định, bên Lenka kia đối với công ty AOMI có thành ý rất cao, hội đồng quản trị bên này thứ hai sẽ mở cuộc họp rồi sau đó mới quyết định. Trình Vận nói, nói như vậy chính là còn có cơ hội. Bình An gật gù cười vui vẻ. Chị Vận, hội đồng quản trị công ty chị chẳng lẽ cho là người giàu của Trung Quốc nhiều lắm à? Mất đi một phần nhỏ người tiêu thụ cao cấp lấy được số lượng tiêu thụ cao hơn nhiều của tầng trung lưu chỉ cần nhầm tính không phải có lợi nhiều hơn sao? Trình vẫn cười nói, đúng vậy, bọn họ vẫn không khôn khéo như em. Bình an ôm gối ôm trên ghế salon cọ sát mắt hơi hít. Nếu quả như thật sự không được em sẽ nhờ ba em giúp dù sao em không muốn buông tha quyền tiêu thụ của Lenka tại Trung Quốc. Thật là một đứa bé cố chấp. Trình vẫn cười hỏi, vậy sao trước đó em không tìm ba em giúp một tay vậy? Em cũng muốn tự mình cố gắng mặc giống như chị vận đó. Bình An vùi mặt ở trong gối ôm mềm mại có chút tâm sự giấu ở trong lòng cho dù thống khổ cũng không thể nói cùng người ngoài. Trình Vận cười gật đầu. Rất có cốt khí chị lấy chút tư liệu của Lenka em mang về xem đi, bất kể công ty AOMI có thể làm đại diện hay không, đối với em cũng rất hữu dụng. Dạ, Bình An nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh. Trình Vận mới đưa qua tặng cùng tài liệu mang về giao từ Hàn Quốc cho Bình An, điện thoại di động trên bàn liền dung, cô cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào thế nào cũng ước chế không được sự ngọt ngào đang lan tỏ thanh âm dịu dàng nỉ non, lúc nhìn về phía Bình An, ánh mắt có chút lué lên. Là lương phàm rồi, Bình An lặng lẽ nghĩ ở trong lòng, mình đại khái cũng nên đi. Đợi đến khi Trình Vận cúp máy, Bình An cười đứng lên. Chị Vận, chiều nay em còn có việc nên muốn đi về trước. Trình vẫn có chút ngượng ngùng nhìn cô, chị nói điện thoại quá lâu sao? Không sao em cũng thường nấu cháo điện thoại mà. Bình An cười nói, đã đi tới cửa chính, em có thể lái xe không? Hay là chị đưa em về nhé? Trình vẫn nói, Bình An cười nói, em ngồi taxi tới nên em gọi xe về là được cũng không phải là say đến bất tình nhân sự yên tâm đi ạ. Vậy, thứ hai có tin tức gì chị sẽ điện cho em? Trình Vận nói, đem Bình An đưa đến cạnh cửa. Vâng, chị vẫn cảm ơn quà của chị. Bình An dí giòm cười một tiếng, phất phất túi trong tay. Trình vận dịu dàng cười một tiếng. Khách sáo với chị làm gì, đi đường cẩn thận đó. Bình An sau khi xuống lầu, phát hiện hôm nay khí trời coi như không tệ, đột nhiên muốn một mình an tĩnh đi dạo một chuyến. Lầu dưới trừ phòng cà phê còn có cửa hàng hàng hiệu. Gần đây đều là khu dân cư cao cấp hoàn cảnh được xưng tụ yêu nhã, đi dọc theo con đường này, rồi đi đường vòng lại là một phong cảnh khác, dòng người nơi này tương đối dày đặc cả con đường không phải là nhà hàng thì chính là quán bar, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có vào đêm, nên nơi này vẫn chưa chân chính náo nhiệt lên. Đột nhiên phát hiện ven đường có một chiếc xe vô cùng nổi bật đang đầu. Spiker C8 đó. Chiếc Spiker hơn 500 vạn cứ tùy tùy tiện tiện dừng ở ven đường như vậy, cũng không sợ bị người ta trộm đi, lại không thèm đậu xe vào bãi nữa. Làm người không thể quá khoe khoang, làm người có tiền càng cần phải khiêm tốn hạ thấp nếu không chính là làm cho người ta phạm tội. Giống như ba cũng rất khiêm tốn, không phải không mua nổi Spiker, mà là cảm thấy không cần thiết. Bình An vừa đi, vừa quan sát chung quanh, mới phát hiện nguyên nhân vì sao nơi này có chút nhìn quen mắt thì ra là Forest ở chỗ này. Forest là quán bar cao cấp của thành phố G chỉ dành cho hội viên, không phải ai có tiền muốn vào cũng được có lúc cho dù là đại minh tinh hoặc là đại nhân vật có tiếng trong giới chính trị, không có hẹn trước cũng không vào được. Thật ra thì kiếp trước cô có đến Forest một lần, cũng có thể hội viên nơi đó, chỉ là cô thật sự không quá thích không khí nơi xa hoa lãng phí đó cho nên sau này không đến nữa, và cả mấy người bạn giàu có kia cô cũng không liên lạc lại. Quán bar, hít thuốc phiện, đua xe. Những thứ này dường như cũng là thói quen dễ dàng dính phải của những đứa con sinh ra trong dầu có đặc biệt là quán ba cao cấp quả thật chính là ngôi nhà khác của bọn họ. Bình An lại là dạng hiếm có không có dính vào phẩm tính đơn thuần của cô trong đám người này, giống như một dòng suối mát trong. Cho nên trừ một vài nhà danh tiếng có giao tình tương đối khá thật ra thì Bình An có rất ít bạn Đời này đại khái cũng không thể bước vào forest, Bình An cười nhạt đứng ở ven đường chờ taxi truyền đến từ sau lưng là một thanh âm xa lạ. Phương tiểu thư, cô quay đầu lại nhìn sang, là một chàng trai trẻ tuổi tương tự với cô, dáng dấp coi là tuấn tú, là khâu thiếu chiết. Đáy mắt bình an thoáng qua một tia chán ghét, thật là trùng hợp phương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Khâu thiếu chiết xoay xoay chìa khóa xe, nâng lên một nụ cười tự nhận là rất mê người đi về phía bình an. Khâu tiên sinh trùng hợp nhỉ, bình an xa cách gật gật đầu, em ở gần đây sao? Khâu thiếu chiết cùng bình an sóng vai đứng chung một chỗ. Không có ý muốn đi. a tới nơi này gặp một người bạn. Đôi mày thanh tú của Bình An cho nhẹ lại. Mắt nhìn đường bên trái. Tại sao không có taxi? Muốn đi sao? Tôi đưa em đi. Khâu thiếu chết nghiêng đầu nhìn cô có loại ý muốn lấy lòng Bình An. Bên cạnh bọn họ chỉ có một chiếc xe Spiker C8. Bình An nhíu mày chỉ là nghi ngờ cũng không có bất kỳ ý tứ châm chọc. Đây là xe của anh à. Trên mặt khâu thiếu Chiết thoáng qua một tia quận bách. Không phải xe của tôi ở đối diện. Ừ, nên cũng không thể, nếu quả thật là của khâu thiếu chết vậy cha mẹ anh ta sớm nên bị hội đồng kỹ luật hỏi thăm sức khỏe rồi. Không cần, tự tôi trở về là được rồi, cảm ơn anh, khâu tiên sinh. Bình An khẽ mỉm cười, nhìn thấy một chiếc taxi đang tới cách đó không xa. Khâu thiếu chết giận dữ trong lòng, thầm mắng Bình An cũng là một người phụ nữ ái mộ hư vinh. Bình An. Bên trong Forest đi ra là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám cho, người đàn ông này vừa ra tới, lập tức thành phong cảnh bắt mắt nhất trên đường này. nghiêm túc, bình an nở nụ cười, người đàn ông này thật là bất kể ở nơi nào cũng nổi bật như vậy. Nhìn thấy em đúng lúc thật vốn còn muốn gọi điện thoại cho em, em còn thiếu tôi một bữa cơm, vừa đúng lúc bụng của tôi đang đói, đi thôi, đi ăn cơm. nghiêm túc đi tới trước mặt bình an, đối với khâu thiếu chết nhàn nhạt gật đầu một cái. À, tôi đã ăn no. Bình An vội vàng mở miệng cô tuyệt không muốn đi ăn cơm cùng nghiêm túc. Nghiêm túc kéo cổ tay của cô, nhưng mà tôi đói bụng. Nói xong, liền đem Bình An nhét vào chỗ ngồi kế tài xế trong chiếc Spiker C8. Bình An ngạc nhiên nhìn nghiêm túc đã ngồi ở chỗ tài xế, thì ra anh ta chính là người có tiền nhưng khoe khoang kia sao. Khâu thiếu chết đờ đẫn nhìn chiếc xe để cho anh ta đỏ mắt kia biến mất trong tầm mắt trong lòng suy nghĩ, nếu như có thể câu được Phương Bình An, anh ta cũng có thể uy phong thế này chứ. Trường 47, được anh chịu trách nhiệm. Bình an từ nhỏ đến lớn cái xe nổi tiếng gì chưa từng thấy qua, nhưng bởi vì cô là một đứa bé cực kỳ khiêm tốn, dưới sự dạy dỗ của bà ngoại làm quan tòa cùng mẹ làm kiểm sát trường cũng giáo dục cô không thể dẫn dụ người khác phạm tội đối với xã hội phải có trách nhiệm cho nên thật ra thì cô trừ thân phận thấy thế nào cũng đều là một đứa bé ngoan vô cùng mộc mạc. Chạy chiếc khoe khoa trương như vậy, anh có cảm giác rất thành tựu à? Cô vẫn cảm thấy nghiêm túc không phải là một người thích khoe mẽ, nhưng giống như cũng không khác bao nhiêu. Nghiêm túc nhìn cô cười nói, nếu như em từ trong tay đối thủ thắng chiếc Spiker duy nhất của thành phố gờ em có thể chạy ra ngoài kích thích đối phương mấy ngày hay không? Vậy phải xem là dạng đối thủ gì rồi? Bình An nói, loại đối thủ đoạt mối làm ăn, dành người phụ nữ, đâm lén sau lưng em thì sao? khóe miệng của Nghiêm Túc gảy nhẹ ra một đồ cong đẹp mắt nghĩ đến mình từ trong tay kẻ kia thắng chiếc spiker này, nhìn gương mặt tuấn tú của tên kia thiếu chút nữa tức lệch ra, lòng của Nghiêm Túc vô cùng vui vẻ. A, mặc dù có chút không có đạo đức nhưng quả thật có thể làm cho đối phương giận đến nội thương. Bình An suy nghĩ một chút nói thật nếu đổi là cô, đoán chừng cô cũng có thể lái vòng vòng đắc chí hai ngày, chỉ là cô tương đối hiếu kỳ, ai còn có thể dám cùng nghiêm túc đoạt mối làm ăn dành người phụ nữ vậy, thành phố gờ cũng không nghe nói qua có nhân vật số một này. Em cảm thấy tôi không có đạo đức, nghiêm túc mỉm cười nhìn cô, không có cho dù ai lái chiếc Spiker cũng hách xịch giống nhau. Bình An nói nhàn nhạt, nghiêm túc cười to lên, đưa tay vuốt vuốt Bình An đầu. Em thật đáng yêu. Bình an cao mày đầy tay của anh ra. Đừng có rồng rụ rỗ giọng đứa trẻ 5 tuổi dụ dỗ tôi, nghiêm tiên sinh, đây không phải là khích lệ. Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua gương mặt của cô, nghiêm túc có chút đờ đẫn nhìn tay của mình một cái, số cảm nhẫn nhụi ngắn mùi này còn dừng lại ở đầu ngón tay, anh vất vất tay, muốn vậy bỏ đi loại cảm giác làm anh cảm thấy quái dị này, tầm mắt rơi vào túi giấy trong ngực cô. Em đến tìm trình vận sao? Dường như không có gì có thể giấu giếm, bình an gật đầu một cái. Đúng vậy. Bởi vì chuyện Lenka, xe của nghiêm túc từ từ quẹo cua vào bãi đậu xe. Anh cũng biết Lenka, Bình An kinh ngạc nhìn về phía anh. Bởi vì muốn biết cô đến tột cùng đang làm gì cho nên cô ý hỏi qua trình vận. Dĩ nhiên, anh không cần thiết nói với cô cái này để tránh hù dọa cô. Thế nào, công ty AOMI không đại diện sao? Tìm vị trí dừng xe xong, nghiêm túc xuống xe, mở cửa xe giúp Bình An cùng cô sóng vai đi về phía thang máy. Cũng không phải là không đại diện chỉ là vẫn còn chưa xác định công ty AOMI đại diện đều là nhãn hiệu cao cấp đối mặt đều là những người tiêu dùng cao cấp sản phẩm ca chủ yếu là nhằm vào cô gái trẻ tuổi nên so về vấn đề lượng người sử dụng công ty AOMI mới cẩn thận trọng suy tính thôi. Bình An nói, em có nghĩ tới tự mình làm đại lý nhãn hiệu này không? nghiêm túc nghiêng đầu nhìn cô mới phát hiện hôm nay cô đối với anh dường như không có phòng bị giống như thường ngày, suốt đoạn đường này dường như trung đụng rất nhẹ nhàng. Anh tỉ mì quan sát cô, hai gò má đỏ thắm mềm mại hai mắt như đầy nước chợt cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Anh vội vàng xoay đầu đi, đối với phản ứng của mình có chút khó tin, sao anh có thể có phản ứng đối với một cô bé con chứ? Không phải không nghĩ tới, chỉ là bây giờ còn không phải là lúc. Mượn sức của ba dĩ nhiên là không có vấn đề, chỉ là vi phạm ước nguyện ban đầu, chỉ có cuối cùng không có cách nào mới có thể làm như vậy. Hoàn toàn không có phát hiện nghiêm túc khác thường, chỉ là nhìn số tầng trong thang máy, trong lòng quyết định lần này vô luận như thế nào cũng phải mời nghiêm túc ăn cơm, về sau không ai nợ ai, sẽ không liên quan đến nhau nữa. Thang máy dừng lại ở lầu 8, khi cử thang máy mở ra, Bình An mới biết thì ra là nghiêm túc mang cô tới ăn đồ ăn nhật không phải là loại quán sushi lần trước mà là nhà hàng với phòng dành riêng cho khách đặc biệt cao cấp hơn, mới ra khỏi thang máy thì có phục vụ viên tiến lên đón, đối với Nghiêm Túc cúi người 90 độ chào, dùng Nhật ngữ chào hỏi. "Nghiêm tiên sinh, hai người." Nghiêm Túc cũng dùng tiếng Nhật trả lời. Phục vụ viên mang theo bọn họ đi vào một lối đi có ánh đèn nhàn nhạt, sàn nhà cùng vách tường đều làm bằng gỗ, Bình An nhất thời không có thích ứng độ sáng nơi này, không cẩn thận đá chúng bậc thang gỗ cả người lao về phía trước. Cẩn thận Đứng ở bên cạnh cô, nghiêm túc lanh tay lẹ mắt vịn cô, một tay ôm bả vai của cô, một tay nắm cả hông của cô. Không sao chứ, bình an thở vào nhẹ nhõm, thật may là không có bêu xấu. Tôi không sao, cảm ơn anh. Nghiêm túc thấy cô đứng vững, rất quân tử thu hồi hai tay của mình, nhưng mà vẫn là cầm cánh tay của cô, nhỏ giọng nói. Nơi này tương đối tối, tôi dắt em đi. Phục vụ viên đi ở trước mặt bọn họ vốn đang lo lắng Bình An ngã xuống ở trong tiệm, sẽ bị cho là tiếp đón không được chu đáo với khách hàng, thấy dáng vẻ nghiêm túc dịu dàng che chở như thế, vội vàng liền nói, nghiêm tiên sinh đối với bạn gái thật săn sóc. Bình An nghe không hiểu nhật ngữ, chẳng qua là cảm thấy nụ cười của phục vụ viên này dường như có chút mập mờ, liền hỏi nghiêm túc. Anh ta nói gì thế? Nghiêm túc không có phản bác phục vụ viên kia cười lắc đầu với Bình An. Bảo em đi cẩn thận, tôi có thể tự mình đi. Bình an ý bảo nghiêm túc có thể buông cổ tay cô ra. Tôi không bảo đảm lần sau còn có thể kịp thời ôm em. Nghiêm túc cười nói, bình an có chút xấu hổ chừng mắt nhìn anh một cái, chỉ là cũng may đi không tới vài bước đường. Phục vụ viên liền kéo ra cửa gỗ đức sán bằng giấy hơi mờ, mời bọn họ đi vào. Trong phòng đơn là thiết kế theo kiểu rất truyền thống của Nhật ánh đèn tạo nên không khí mông lung, còn có phát ra mùi thơm của chiếu tatami, treo trên vách tường là tranh vẽ chiều tưởng. Ừ, cô không biết thưởng thức. Không phải anh đang đói bụng sao? Tuy tiện tìm quán ăn ven đường là có thể điền đầy bụng rồi, cần gì đến chỗ. Lãng phí thời gian này, nơi này không khí quá mập mờ quá, không thích hợp với bọn họ, bình an có loại cảm giác như ngồi trên bàn trông. Mí mắt nhẹ nhướng lên nghiêm túc, ở trên mặt cô nhìn một cái cúi đầu nhìn thực đơn cùng phục vụ viên gọi thức ăn. Đây là, không thèm quan tâm sao. Bình an biểu môi, dù cô đã được trọng sinh thêm một lần, nhưng từng trải qua cuộc sống cũng không nhiều hơn người khác bao nhiêu thì thôi đi, dường như ngay cả khí thế cũng so không được với người đàn ông trước mắt này. Có lẽ bởi vì khí chất của anh ta quá mạnh mẽ đi, không phải là vấn đề của cô. Tôi đã ăn no, thấy anh dường như gọi không ít, bình an yếu ớt mà tỏ vẻ lúc này cô ăn không vô. Em ăn cơm lúc mấy giờ? Nghiêm túc khép thực đơn lại gật đầu một cái với phục vụ viên, phục vụ viên kia liền thối lui ra khỏi gian phòng. Hơn 12 giờ, Bình An uống một hớp trà xanh nhỏ giọng trả lời. Bây giờ đã sắp 3 giờ rồi, coi như trà chiều. nghiêm túc nói, híp hai mắt lại nhìn cô, đôi mắt hơi nhách lên tựa như mang nụ cười mông lung, ánh đèn vàng nhà chiếu nhẹ nhẹ trên người anh, sinh ra một loại vẻ đẹp hoa lệ mà mị hoặc. Cho dù trong lòng cô là có sự kháng cự mạnh mẽ đối với đàn ông cũng cảm thấy người đàn ông như vậy là một báo vật báo vật đó. Tôi đang giảm cân, nếu mập ra anh chịu trách nhiệm à? Bình an cúi đầu uống trà tránh tầm mắt của anh. Được anh chịu trách nhiệm, thanh âm trầm ấm mang theo nụ cười thản nhiên nhẹ nhàng vang đến. Lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên như vậy nhỉ anh ta chịu trách nhiệm với cô là cũng một ý với cô sao? Không muốn bàn về đề tài dối rắm này nữa. Sao tới bây giờ anh vẫn chưa ăn cơm? Bận, nghiêm túc cười nói, ở Forest, bận rộn ở quán bar cao cấp lời này hình như có ý khác à, là cô nghĩ sai sao? Nghĩ đi đâu vậy? Cánh tay dài của nghiêm túc vươn đến ở trên chán bình an gõ một cái. Anh bận xử lý công việc, lừa gạt trẻ con à? Ai lại đến Forest bàn công việc vậy? Đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, bình an trợn tròn mắt. Không phải anh là ông chủ của Forest chứ? Đôi môi khêu gợi của nghiêm túc nâng lên nếp nhăn trên mặt khi cười. Không giống sao, gạt người à, Forest nổi danh cả nước, Forest còn khó vào hơn so với thiên thượng nhân gian, mà ông chủ lại là nghiêm túc. Là không có nghĩ đến, bình an gật đầu một cái, anh ta là tổng tài nghiêm thị một ngày kiếm cả tỷ bạc có rảnh rỗi đi quản lý quán bar cao cấp như vậy sao? Bắt đầu chỉ là mở ra gọi mấy người bạn đến chơi, sau lại phát triển ra ngoài dữ liệu, anh cũng không có thời gian bận tâm, không thể làm gì khác hơn là mời người đại diện quản lý. Nghiêm túc giải thích cũng không biết tại sao mình lại cùng cô nói cái này, trừ những người bạn khá thân, vẫn chưa có người nào biết Forest là của anh. Ừ, Bình An trừ gật đầu, không biết cho phản ứng gì thì tốt. Nghiêm túc khẽ cười một tiếng, lấy bóp ra ra, đưa cho Bình An thẻ màu bạc. Cái này cho em, thẻ bài kim VIP của Forest. Bình An nhận lấy vừa nhìn, giật mình nhìn về phía anh cô xem rất giống như người thích đi quán ba sao. Nghe nói, hội viên bạch kim của Forest không cao hơn 10 người. Cầm đi, dù sao cũng chỉ là một tấm thẻ. Nghiêm túc cười nói, giống như tấm thẻ bạch kim đáng hơn triệu này không khác gì tờ giấy lộn vậy. Tôi không dùng được, Bình An đem tấm thẻ đẩy về cho anh. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là có thể dọn thức ăn lên. Nghiêm túc nói. Nói không chừng về sau cần dùng đến, thứ mà anh đã tặng ra ngoài không có thu hồi lại, nếu không cần em cứ ném. Bình an lặng lẽ đem tấm thẻ thu vào trong túi, muốn cô ném cả triệu đồng, cô thật sự có chút không nỡ, nói không chừng sau này còn có thể đổi thành tiền mạc vậy trước tiên thu thôi. nghiêm túc thấy động tác của cô, nếp nhăn trên khóe miệng khi cười sâu hơn. Không phải em thích cá hồi sao? Ăn thử đi, chương 48, say. Bình an cuối cùng vẫn là ăn không ít sushi, đem cái bụng nhỏ ăn đến tròn vo, còn uống một ly rượu nhẹ, sau đó liền lâm vào trạng thấy ngây ngây ngô ngô. Không ăn nữa sao, nghiêm túc ăn thật ngon, bữa ăn sáng anh chỉ ăn mấy miếng bánh bao, sau đó vẫn luôn ở forest xử lý một chút phiền toái, bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, vốn là định gọi trợ lý đi mua bữa trưa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy cô đứng ở ven đường, liền không nhịn được đi xuống. Bình An chừng lớn mắt nhìn anh, 3 giây đồng hồ qua đi, mới dùng sức gật đầu, nói lắp bắp. No rồi, nghiêm túc lúc này mới phát hiện ra, đôi mắt của cô vốn là trong suốt không có song, giờ giống như che lên một tầng xương, thoạt nhìn liền giống như một con mèo nhỏ mới vừa tỉnh ngủ. Em say, Bình An chừng mắt nhìn, lắc đầu. Không có, em uống bao nhiêu vậy? Đây chỉ là rượu nhẹ mà. Nghiêm túc cầm lấy bình rượu nhỏ trước mặt cô, phát hiện cũng không có uống nhiều lắm, không phải cô bé con này một giọt rượu cũng không dính đó chứ. Bình An khẽ nheo lại hai mắt cô muốn ngủ rồi. Nghiêm túc nhịn không được bật cười, kêu phục vụ viên đi vào thanh toán. Tôi cho, Bình An đoạt lấy hóa đơn, đột nhiên liền nhìn chằm chằm nghiêm túc. Nói rõ nhé, lần này là tôi mời tôi sẽ trả tiền. Cô rốt cuộc là say hay không say nhỉ? Nghiêm túc cười khẽ nhìn cô. Tôi mời anh lần này, xem như không nợ anh gì nữa, về sau cầu về cầu, đường về đường, gặp mặt coi như không quen. Bình An vừa mở ba lô lệch vai ra vừa tìm tiền, vừa nho nhỏ nói thầm. Đầu nghiêm túc đầy vạch đen, chẳng lẽ cùng anh ở chung một chỗ khó chịu lắm sao? Từ trong bóp ra rút ra mấy tờ 100 nguyên đặt lên khay của phục vụ viên. Không cần tìm nữa, cảm ơn nghiêm tiên sinh. Phục vụ viên mập mờ liếc Bình An một cái, lần nữa lui ra ngoài. Bình An chua cái miệng nhỏ nhắn, tôi nói tôi muốn trả tiền, anh đưa em về nhà nhé, nghiêm túc cười lắc đầu, lần sau anh sẽ để cho em mời, Bình An sộc sạch đứng lên, còn có lần sau à, không muốn gặp lại anh như vậy sao, cho tới bây giờ không có cô gái nào kháng cự anh đến gần như vậy à, tự ái phái nam của nghiêm túc bị đả kích, đi với anh làm cho em cảm thấy mất mặt, vô cùng mất mặt. Bình an mặt không thay đổi gật đầu thẳng tắp đi tới cửa, nếu không phải là nghiêm túc kéo cô cô khẳng định đã đâm đầu thẳng vào cửa rồi. Nghiêm túc nửa ôm cô tức giận hỏi, chỗ nào của anh làm cho em cảm thấy mất mặt, bình an cũng không còn dễ dụa cứ như vậy bị anh ôm đi ra ngoài. Ai muốn cùng người có tánh như anh đi ra ngoài chứ? Cái gì có tánh, nghiêm túc tò mò hỏi, bởi vì ánh đèn bên ngoài tương đối mờ anh nắm ở hông của cô cẩn thận ôm cô. Phong lưu thành tánh, bình an nhỏ giọng hét. Nghiêm túc giờ khóc giờ cười anh vẫn không nên cãi nhau với bé con này nữa. Khi hành lang đơn trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên mở ra từ bên trong đi ra một đôi nam nữ xuất sắc chàng trai kia vô tình quay đầu lại thấy bình an ở trong ngực nghiêm túc sau khi lộ ra vẻ kinh ngạc đáy mắt hiện lên hai luồng lửa giận nếu không phải ánh đèn quá mờ đại khái cũng có thể nhìn ra sắc mặt của anh ta xanh mét rồi. Người đàn ông này không phải là ai khác chính là trợ lý của phương hữu lợi Lê Thiên Thần. Nghiêm túc có từng gặp qua anh ta ở không ít trường hợp nhưng cũng không có nói chuyện với nhau nhiều. Nhìn Lê Thiên Thần bây giờ lại tựa như ông chồng đã bắt được bà xã đang vụng trộm, đang dùng ánh mắt có thể giết anh một trăm lần nhìn anh. Anh làm gì bình an rồi? Lê Thiên Thần đi đến trước mặt bọn họ, lấy giọng điệu chất vấn hỏi nghiêm túc. Nghiêm túc nhướng nhẹ đôi mày kiếm, lãnh đạm mà kêu căng quét qua Lê Thiên Thần một cái. Liên quan gì tới cậu? Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Lê Thiên Thần có thể tỉnh táo bình tĩnh suy tư, nhưng anh ta đối mặt là nghiêm túc, đây là một đối thủ dù như thế nào anh ta cũng không cách nào so được. Nghiêm túc cao sang quý phái, lại có một loại tự tin bẩm sinh, huống chi còn là trong những CEO dẫn đầu thành phố gờ. Vẻ khí thế vương già trời xanh này cũng đủ để đè bẹp anh ta. Nếu như nghiêm túc cũng thích bình an, muốn theo đuổi bình an Lê Thiên Thần, anh sẽ giống như một thằng hề. Anh ta không muốn thừa nhận, lâu như vậy tới nay vẫn không có tiếp nhận bình an, là bởi vì anh ta tự ái cùng tự thi đang tác quái, người ở bên ngoài nhìn vào anh trừ năng lực làm việc cùng bề ngoài ra anh còn có cái gì xứng với bình an. Anh chuốc say cô ấy, anh có ý đồ gì? Lê Thiên Thần thấy bình an như con chim nhỏ nếp vào trong ngực nghiêm túc tư thái tin tưởng lệ thuộc như vậy, hoàn toàn để cho lý trí của anh hóa thành lửa ghen hừng hực. Bình An là một người khiết phích từ nhỏ, cũng không thích người không quen đụng vào cô ấy, nếu như cô ấy không phải uống say, làm sao có khả năng để nghiêm túc ôm. Nghiêm túc liếc xéo Lê Thiên Thần. Lê Thiên Sinh, cậu cho rằng tôi có ý đồ gì? Trả cô ấy lại cho tôi. Lê Thiên Thần không muốn cùng nghiêm túc cãi cọ, anh ta chỉ muốn đòi Bình An về. Cậu ấy là bạn trai em, nghiêm túc cúi đầu hỏi Bình An, nhưng đôi tay vòng quanh eo nhỏ của cô cũng bất chợt siết chặt lại. Bình An khẽ mở mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái, mềm mại nhìn nghiêm túc nói: "Nghiêm túc, anh đưa tôi về nhà đi. Cho dù là có chút say, nhưng cái loại căm ghét, hận thù đến khắc cốt ghi tâm của Bình An đối với Lê Thiên Thần vẫn không hề giảm bớt. Cũng may là cô còn có chút lý trí, nếu không làm sao còn có thể đè nén oán hận ở dưới đáy lòng? đã sớm nhào tới chất vấn Lê Thiên Thần tại sao phải phản bội cô, tại sao phải hại ba. Nghiêm túc bởi vì giọng nói tin tưởng của cô cảm thấy tâm tình vui vẻ, hơi mỉm cười nói với Lê Thiên Thần. Lê Thiên Sinh, xem ra cậu nhận lầm người, cô ấy không phải bạn gái của cậu. Lê Thiên Thần cảm giác mình sắp nổ tung rồi, đưa tay kềm ở cổ tay của Bình An. Bình An, về với anh em như vậy chú Phương sẽ lo lắng lắm. Buông tôi ra, Bình An dùng sức hất tay của anh ta ra, nghiêm túc đem Bình An bảo vệ trong ngực mình, mặt lạnh xuống nhìn Lê Thiên Thần. Lê Thiên Sinh, xin nhường đường. Bạn gái đi cùng Lê Thiên Thần dường như đợi đến mức phiền chịu không nổi, từ bên kia đi tới tư thái phong tình vạn trùng đó, trừ đỗ hiểu mị còn có thể là ai. Cô ta mới vừa đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần, ánh mắt rơi vào trên người nghiêm túc cùng bình an, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Thần, gặp phải người quen sao? Tán gẫu lâu như vậy, ủ thì ra là bình an cùng nghiêm thiên sinh a ai nha, bình an, sao em lại uống tới như vậy? Nghiêm túc chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn cô ta một cái, cho dù lối đi này ánh đèn không sáng loá, nhưng với một khoảng cách như vậy, người phụ nữ này mới vừa rồi làm sao có thể không nhận ra bọn họ. Lê Thiên Thần, đi hẹn hò đi, đừng đến làm phiền bà nữa. Bình An dùng sức bấm bắp đùi của mình một cái, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó dụng lực vỗ vỗ vào lồng ngực của Lê Thiên Thần, lớn tiếng kêu lên. Bình An, anh không phải tới hẹn hò, là bởi vì... Lê Thiên Thần bắt được tay của cô, gấp gáp giải thích. Vậy cũng không liên quan đến tôi. Bình an lạnh lùng cắt đứt quay đầu lại nhìn nghiêm túc nói. Chúng ta đi thôi, nghiêm túc cười cười, Lê Thiên Thần còn muốn kéo bình an, lại bị nghiêm túc ngăn trở Lê Thiên Sinh, đừng ở chỗ này làm mất phong độ quân tử. Đỗ Hiểu mị cũng đè lại bờ vai của anh ta. Thiên Thần, chỗ này là nơi công cộng, nếu cứ tiếp tục lôi kéo như vậy, nhất định sẽ làm người ta chú ý. Đáy mắt của Lê Thiên Thần thoáng qua một tia chua xót nhìn Bình An cùng nghiêm túc ôm nhau rời đi. chương 49, lớn tuổi hơn một chút có gì không tốt sao? Nghiêm túc ôm Bình An cẩn thận từng ly từng tí rìu vào bên trong xe, giúp cô nịt chặt dây an toàn, mới mở ra bên kia cửa xe ngồi xuống, hai mắt hẹp dài lóe ra nụ cười lấp lánh. Nghĩ đến hành động mạnh mẽ mới vừa rồi của cô còn có câu đừng đến làm phiền bà làm anh chắc lưỡi hít hà. Anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, cô cho anh cảm giác vô cùng ngây thơ đáng yêu thiên kim tiểu thư được nuôi dậy cực tốt tuy nhiên cũng có lúc có chút tính trẻ con, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất ngọt ngào của cô. Hôm nay thật đúng là để cho anh mở rộng tầm mắt, chỉ là ngược lại không thấy phải cô thô tục, ngược lại cảm thấy rất chân thật đáng yêu. Anh đối với cái loại phụ nữ luôn ra dáng cao quý hất cầm lên nhìn người ngược lại càng thêm không có hứng thú. Bình an, nhà em ở đâu? Nghiêm túc khởi động xe, nhìn đôi mắt to tròn của Bình An, khóe miệng không thể ước chế được cứ cong lên mãi. Phượng Hoàng Thành, Bình An nhỏ giọng nói lầm bầm một địa chỉ, nghiêm túc nghe được ba chữ Phượng Hoàng Thành sững sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đó là khu biệt thự anh sắp khai thác mà anh lại gần sát mặt Bình An. Nói lại lần nữa, Bình An đã ngủ cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé, có thể nhìn thấy hàm răng trắng nõn chỉnh tề như chân trâu, gương mặt đỏ ửng cực kỳ giống như một thiên sứ đang ngủ say. Đột nhiên, đầu quả tim giống như bị thứ gì nhẹ nhàng phất qua trở nên mềm yếu và dịu dàng. Anh đưa ngón tay thon dài yêu nhã ra trong lòng suy nghĩ, gò má của cô mềm mại như vậy cũng không biết có thể nhéo ra sữa hay không. Ý niệm này chỉ là thoáng qua, anh giống như chạm phải điện vội vàng thua tay lại, vò vò tóc nhịn không được bật cười. Anh là một lãng tử duyệt qua vô số người thế nhưng lại nhìn ngây dại một cô bé còn non nớt thơ ngây đến vậy. Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý đường xâm. Trong vòng 10 phút cho tôi địa chỉ nhà của đồng sự trưởng Phương Thị. Lão đại anh muốn đến đó đi toilet sao? Không phải thời gian làm việc đường xâm cùng nghiêm túc trung đụng vô cùng thoải mái, không có nghiêm cần như ở công ty vậy. Nghiêm túc cười khẽ, đưa một bảo bối trả lại cho ông ta. Phương Tiểu Thư, đường xâm nhớ tới tình cảnh hôm đó ở tập đoàn Phương Thị gặp phải Phương Bình An, cả người nghiêm túc cũng ôn hòa lại. Nghiêm túc nhíu mày có thể tưởng tượng được vẻ mặt cực kỳ nhiều chuyện của đường xâm ở bên kia đầu điện thoại lúc này. Cậu còn có 8 phút, lão đại, phương tiểu thư người ta là khuê nữ đàng hoàng đó. Đường sâm phát hiện nghiêm túc lại đang trốn tránh vấn đề, vì vậy happy hơn tiếp tục hóng chuyện rồi. Gần đây tiên sinh ngài đã chuyển khẩu vị rồi sao? Chẳng lẽ tôi không xứng với khuê nữ đàng hoàng? Cách nói đó của đường sâm, giống như anh cũng chỉ có thể sánh đôi cùng những người phụ nữ không nghiêm chỉnh. Đường sâm tựa như nghe thấy được mùi vị không bình thường. Lão đại, anh nghiêm túc thật à, anh có nghĩ kỹ chưa coi chừng người nói anh châu già gặm cỏ non đó. Nghiêm túc cắn răng nghiến lợi cười lạnh. Đường xâm, hình như cậu ngại công việc ở thành phố gờ quá dễ dàng rồi nhỉ. Có phải muốn ra nước ngoài tu dưỡng thêm hay không? Đường số 2 xa cắt phố 8. Đường xâm lập tức nói địa chỉ. Lão đại, không cần chờ anh hẹn hò, hẹn gặp lại. Tức giận ngắt điện thoại, nghiêm túc quay đầu lại vừa liếc nhìn bình an, cái gì là châu già chứ anh bộ lớn hơn cô nhiều lắm sao? Không chỉ chỉ có mấy tuổi thôi sao. Hiện tại ai còn để ý số tuổi. Nhưng anh cũng không phải là muốn đuổi theo cô. Vậy anh đang tức giận cái gì? Nghiêm túc nhú nhú mảy khởi động xe. Nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi đậu xe chạy về hướng xa cát. Lớn hơn cô 10 tuổi có cái gì không tốt. Cô đang tuổi phát triển nên có trở ngại thì cũng đã có anh ra đời sớm hơn. Cô dẫn dắt cô rồi cô có thể bước đi chút rắc rối không cần thiết. Tư tưởng cùng cuộc sống trải đời của anh cũng nhiều hơn cô có thể giúp cô cung cấp chỉ dẫn chính xác và lại nhanh nhất cho cô, để cho cô ít đi đường quanh con một chút. Cũng bởi vì lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy, mới có thể làm cho cô có cảm giác an toàn, đây không phải là rất tốt sao. Bị hình ảnh trâu già gặp cỏ non mà đường xâm nói làm ảnh hưởng tâm tình nghiêm trọng, người nào đó hoàn toàn không phát giác mình dọc theo đường đi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cho đến nửa giờ sau, lúc anh dừng lại ở đầu đường xa đảo trên chán cũng thấm ra mồ hôi lạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn bình an. Anh rốt cuộc gặp phải bùa mê gì với cô nhóc con này vậy? Nhất định là gần đây loay hoay bận rộn nên không có tìm phụ nữ phát tiết tối nay cần phải thả lòng một chút rồi, nếu không cứ suy nghĩ lung tung mãi như vậy, sớm muộn gì anh cũng... Lại nhìn bình an một lần nữa, nghiêm túc hít sâu một hơi, lái xe đến địa chỉ theo lời đường xâm rồi ngừng lại. Anh ấn chuông cửa tới mở cửa chính là một người giúp việc trên dưới 50 tuổi. Tiên sinh, ngài là, tiểu thư các người uống một chút rượu, tôi đưa cô ấy về. Nghiêm túc nói giọng nhàn nhạt trong nhà chẳng lẽ không có những người khác. Bác gái này ôm bình an nổi không, dì liên nha một tiếng, tôi đỡ tiểu thư đi vào. Bình An ngủ rất sâu, hoàn toàn gọi bất tỉnh dì Liên có chút nóng này. Hay là tôi đi gọi lão Lý tới giúp một tay. Lão Lý là ai, nghiêm túc không nhịn được hỏi. a là lão Lý làm vườn. Dì Liên trả lời, mắt nghiêm túc hơi trầm xuống. Tôi ôm cô ấy vào. Nói xong, đã không người đem Bình An cẩn thận bế lên ôm ra ngoài ý bảo dì Liên dẫn đường. Dì liên quan sát nghiêm túc một chút người trẻ tuổi này dáng dấp thật Tuấn so với Lê Thiên Thần còn hoàn hảo hơn, chẳng lẽ là bạn trai của tiểu thư? Nhìn bộ dạng anh đối với tiểu thư dịu dàng như vậy, cho dù không phải bạn trai cũng là người theo đuổi chứ. Người làm trung niên này mừng khấp khởi ở trước mặt dẫn đường, trong lòng nghĩ tiểu thư mà một tay bà nuôi lớn bây giờ có người anh Tuấn mê người như thế này theo đuổi, đã làm bà cảm thấy hết sức kiêu ngạo a Nhưng mà tiểu thư giống như đã có Lê Thiên Sinh rồi. Cũng không đúng tiểu thư gần đây đối với Lê thiên Sinh cũng rất lãnh đạm, chẳng lẽ là vì người trẻ tuổi này. Dì liên quay đầu lại ngắm nghiêm túc một cái, không nhịn được gật đầu, xem ra đáng tin hơn so với Lê thiên Sinh. Nghiêm túc dĩ nhiên không biết trong đầu người này đang có những tưởng tượng phong phú như vậy, cả đầu óc anh đều bị cô bé con trong ngực chiếm chỗ hết mất rồi, mặt bình an dựa vào lồng ngực của anh có chút bất an cọ sát cái miệng đáng yêu mất máy mấy cái, sau đó ngủ say xưa, nghiêm túc nhìn không nhịn được liền nở nụ cười. Mời vào đây tiên sinh ngài họ gì a Dì liên mở cửa phòng bình an ra, mời nghiêm túc bình an ôm đi vào. Tôi họ nghiêm, nghiêm túc nhẹ giọng trả lời, hướng về phía dì liên anh không có dáng vẻ cao ngạo kiêu kỳ Khuê phòng của cụ ấm áp tinh xảo giống như anh nghĩ, không có bài biện quá nhiều đồ vật sang trọng, nhẹ nhàng theo phong cách điền viên, ghế salon hình hoa dài rác cùng rèm cửa sổ màu trắng, mỗi một chỗ tất cả đều cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Anh đem bình an đặt lên giường, giúp cô đem áo khoác cởi ra, sau đó đắp chăn. Dì Liên đang cười híp mắt nhìn anh, nghiêm túc gặp ánh mắt đó của dì Liên thật là có loại ớn lạnh sống lưng. Dì Liên rất nhiệt tình mời nghiêm túc đến dưới lầu uống trà, nghiêm túc khách sáo cự tuyệt. Nghiêm tiên sinh làm việc ở đâu thế? Cùng tiểu thư chúng tôi biết đã bao lâu, dì Liên đưa nghiêm túc đi ra ngoài, trên đường hỏi không ngừng. Nghiêm túc cũng có chút chống đỡ không được rồi. Tôi có công ty của mình quen bình an thời gian cũng không ngắn. Từ lần gặp mặt đầu tiên đến bây giờ ít nhất 2 năm rồi. Gương mặt dì Liên cũng cười thành đóa hoa cúc quyết định chờ sau khi Phương Tiên Sinh trở về, phải báo cáo tường tận mới được. nghiêm Tiên Sinh, xin đi thong thả. Đưa nghiêm túc đi, dì Liên tâm tình vui vẻ trở về làm việc. Không tới nửa giờ, Phương hữu Lợi đã về. Đồng luật đến với Phương Hữu Lợi còn có Lê Thiên Thần, sáng hôm nay Phương Hữu Lợi cùng Lê Thiên Thần đến công trường để khảo sát, sau đó phải đi gặp một người bạn lâu năm, nên bảo Lê Thiên Thần đi về trước, lúc này thấy Lê Thiên Thần còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt với nghi vấn của Phương Hữu Lợi, Lê Thiên Thần đè nén phiền não trong lòng, bình tĩnh nói với Phương Hữu Lợi. Mới vừa rồi ở Thiên Anh Hoa gặp phải Bình An, cô ấy giống như uống say, cho nên cháu tới xem một chút một câu cũng không nhắc đến nghiêm túc anh ta không biết ý của phương hữu lợi đối với nghiêm túc như thế nào nếu ông ấy biết nghiêm túc theo đuổi bình an có thể rất tán thành hay không đến lúc đó anh ta sẽ thua chắc dì liên mở cửa cho bọn họ cười đưa dép cho phương hữu lợi thay chị liên bình an đâu trở lại chưa nghe được bình an uống say phương hữu lợi nhíu nhíu mày vừa vào cửa liền hỏi dì liên về rồi ngủ ở trong phòng à dì liên cười nói là ai đưa cô ấy về vậy Lê Thiên Thần vội vàng hỏi, sau khi nghiêm túc cùng bình an rời đi, anh ta cũng muốn đuổi theo, ai biết đỗ hiểu mị đột nhiên ôm anh ta hôn, chờ lúc anh ta xuống lầu, bọn họ đã không thấy, cho nên anh ta cũng không biết bình an là về như thế nào. À, là một vị nghiêm tiên sinh đưa tiểu thư trở về, vị nghiêm tiên sinh kia dáng dấp khỏe mạnh hơn nữa đối với tiểu thư cũng thật dịu dàng, là ngày ấy ôm tiểu thư trở về phòng đấy. Dì liên lập tức đem nghiêm túc mạnh mạnh mẽ mẽ khen ngợi một phen. Lê Thiên Thần nghe cả khuôn mặt cũng xanh mét, Phương Hữu Lợi cũng nhíu mày quay đầu lại nhìn Lê Thiên Thần. Hôm nay Bình An đi ăn cơm với nghiêm túc, Lê Thiên Thần cứng đờ gật đầu một cái. À cũng không có gì, Bình An vốn cũng muốn mời anh ta ăn cơm. Phương Hữu Lợi cười nói, nhà đầu này hoàn toàn không thể uống dù chỉ chút rượu, lại vẫn làm phiền người ta. Phương Thiên Sinh vẫn còn đem nghiêm túc trở thành trưởng bối của Bình An, làm sao nghĩ đến con gái bảo bối của mình đang chập chờn bên miệng sói. Lê Thiên Thần nghe được giọng nói không sao cả này của Phương Hữu Lợi tim bị một loại tâm tình gọi là ghen tị chật ních rồi. chương 50, không để. Phương Hữu Lợi bảo Lê Thiên Thần chờ ở phòng khách trở về phòng thay một bộ quần áo thoải mái. Lê Thiên Thần ở phòng khách hoàn toàn ngồi không yên, anh ta rất muốn đến xem bình an, lại rõ ràng biết nếu như quá nóng vội không chỉ có bình an đối với anh ta sẽ càng thêm kháng cự, ngay cả Phương Hữu Lợi cũng sẽ ác cảm đối với anh ta. Lúc này tâm của anh ta giống như rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng, không cách nào bình tĩnh. Dì Liên bưng cho anh ta một ly trà. Lê Tiên Sinh, mời uống trà. Dì Liên, nghiêm túc đó. Có làm gì bình an không? Anh ta không nhịn được mở miệng hỏi dì Liên, về nghiêm túc cùng bình an, anh ta muốn biết tường tận từng chi tiết. Không có làm cái gì nha, cũng chỉ là ôm tiểu thư trở về phòng, vị nghiêm tiên sinh này thật không thể. Dì Liên cũng không phải là ngu ngốc dĩ nhiên biết Lê Thiên Thần đang suy nghĩ gì, chỉ là không phải bà không thích Lê Thiên Thần, trực giác của bà lại cho là nghiêm tiên sinh dường như thích hợp với tiểu thư hơn. Vậy sao, bình an không có phản kháng sao, anh ta vẫn không quên bình an có tính thích sạch sẽ. Không có tiểu thư cùng nghiêm tiên sinh là người quen mà. Dì Liên cười ha hả nói, Lê Thiên Sinh, mời cậu ngồi tôi còn phải đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Lê Thiên Thần nhìn đồng hồ thì ra là đã 5 giờ rưỡi rồi Phương Hữu Lợi ở trên lầu đi xuống, dặn dò dì Liên Tối nay Thiên Thần ở chỗ này ăn xong hãy đi Tôi thấy bình an sẽ không thức sớm đâu Dì Liên chị trừ lại một chút để cho con bé ăn khuya Dạ tiên sinh, dì Liên dạ một tiếng quay người đến phòng bếp Thiên Thần chuyện hai ngày trước bác nói với cháu Cháu suy nghĩ như thế nào Phương Hữu Lợi ngồi xuống ở ghế salon đối diện Lê Thiên Thần mỉm cười nhìn anh ta Hai ngày trước Phương Hữu Lợi đã hỏi Lê Thiên Thần, muốn anh ta đến thành phố SM công ty chi nhánh, thành phố S là khu công nghiệp mới mở Trung Quốc vô cùng chú ý đầu tư mấy năm gần đây, rất có triển vọng, nhưng là sẽ cực kỳ khổ cực nếu như Lê Thiên Thần có thể thành công, hai năm sau đã có thể trở thành tổng giám đốc của Phương Thị rồi, nếu không chỉ dựa vào Phương Hữu Lợi đối với anh ta bồi dưỡng cùng thiên vị, cho dù anh ta làm tổng giám đốc công việc cũng sẽ không phát triển lắm. Lê Thiên Thần đối với khiêu chiến này rất có hứng thú cùng lòng tin, anh ta không nghi ngờ năng lực của mình, anh ta có lòng tin mở công ty chi nhánh ở thành phố S thành công, tương lai cũng sẽ không thua gì những thành phố khác nhưng mà anh ta còn có một chút do dự. Lần này anh ta đi, không đến 2 năm hoàn toàn là không thể trở lại tổng công ty, tương đối mà nói cơ hội anh ta gặp được bình an cũng sẽ ít đi rất nhiều, cảm tình của bình an đối với anh vốn là có chút nhạt rồi, nếu tách ra lâu như vậy anh ta sợ. Phương Hữu lợi nhìn thấy do dự trên mặt Lê Thiên Thần, hiểu anh ta đang nghĩ cái gì, trầm giọng nói. Thiên Thần, con biết không, kể từ khi biết Bình An thích con, bác đã xem con là người nhà, con là người trẻ tuổi lại rất có tài, tương lai của con sẽ không thể. Chỉ là Bình An rốt cuộc vẫn còn là cô gái nhỏ, ở phương diện tình cảm hoàn toàn vẫn không thể có tính cố định, trước kia con bé thích hiện tại chưa chắc thích, hiện tại thích tương lai cũng chưa chắc thích, bất kể như thế nào, bác cũng chỉ sẽ đem con gái bác giao cho người mà có thể chân chính làm cho bác yên tâm. Thiên thần, con cần cơ hội, Bình An cũng cần thời gian." Dừng một chút, Phương Hữu Lợi lại nói, "Thật ra thì bất kể tương lai Bình An tính thế nào, bác đều cũng đã xem con như người nhà, cho dù con không thể làm con rể bác thì cũng là người mà bác tin tưởng nhất." Lê Thiên Thần cảm động nhìn Phương Hữu Lợi, "Chú Phương Sau khi anh ta tốt nghiệp đã bắt đầu đến tập đoàn Phương Thị làm việc, vừa bắt đầu chỉ là nhân viên bình thường, là bởi vì cha và Phương Hữu Lợi là bạn học cũ, mới tương đối thuận lợi, không có bị quá nhiều chèn ép, sau đó bình an đối với anh ta lưu luyến si mê, Phương Hữu Lợi mới chính thức cất nhắc anh ta. Mặc dù là tốt nghiệp đại học nổi tiếng, nhưng trong đám bạn học của anh ta, không có một người nào ở trong thời gian ngắn này có thể có thành quả như anh ta cũng không phải tốt nghiệp đại học danh tiếng là có thể có được ưu đãi, cũng không phải là mỗi người có tài cũng có thể gặp phải người biết trọng dụng, anh ta là may mắn mới gặp được phương hữu lợi. Nhưng nếu như không có Bình An, tất cả ưu đãi cũng sẽ có mức độ. Trước là vì muốn chứng minh mình không phải là bởi vì Bình An mới có thể thành công, vì một ít thực thi buồn cười mà không dám đón nhận Bình An, đợi đến bây giờ anh ta nhìn rõ ràng tim của mình rồi, Bình An cũng đã chết tâm với anh ta rồi. Con suy nghĩ thật kỹ đi, phương hữu lợi nói. Chú Phương còn sẽ đến thành phố S, mắt Lê Thiên Thần hơi trầm xuống, vẻ do dự trên mặt cũng biến thành cực kỳ kiên định, bình an bây giờ đang kháng cự anh ta có lẽ giữa bọn họ cần chút khoảng cách. Khoảng cách có thể sinh ra tình yêu cũng có thể sinh ra nhớ nhung. Muốn lần nữa theo đuổi bình an, nhất định phải thay đổi mình trước. Phương hữu lợi tán thưởng gật gật đầu, tốt, vậy thì chuẩn bị một chút, dì Liên lúc này đã đem cơm tối chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đến phòng ăn cơm, Phương hữu lợi hỏi Lê Thiên Thần. Có ai có thể thay thế vị trí trợ lý của con không, còn có đề nghị gì không? Lê Thiên Thần suy nghĩ một chút, nhìn Phương Hữu Lợi một cái, có chút chần chờ nói. Chú Phương thấy đỗ hiểu mị như thế nào? Mày Phương Hữu Lợi không nhíu một cái, chỉ là nói giọng nhàn nhạt. Cô ấy đã điều đến bộ phận PA, không thích hợp điều động nữa. Kể từ khi ở Hong Kong xác định rõ cực tuyệt Đỗ hiểu mị cô ta cũng không làm ra hành động mập mờ gì với ông nữa, nhưng Phương Hữu Lợi cũng không muốn tìm một trợ lý cứ có ý định lẳng lơ với mình, ở công ty ông luôn luôn công và tư rõ ràng, tuyệt đối không thể gây ra bất cứ gì căng đan gì. Chú Phương, hay là điều một người ở bộ thư ký đi lên? Lê Thiên Thần nói, ngày mai đem toàn bộ hồ sơ nhân sự của bộ thư ký cho bác xem. Trợ lý tương đương với tay trái tay phải của ông, Phương Hữu Lợi phải tự mình chọn lửa. Ăn xong cơm tối, hai người lại đã đến thư phòng bàn công việc rồi. Phương Hữu lợi lấy ra một hồ sơ. Còn đối với kế hoạch phượng hoàng thành này của nghiêm thị có ý kiến gì không? Tiền đầu tư quá lớn, quá mạo hiểm rồi. Lê Thiên Thần nói, bất kể là về công 24 anh ta cũng cảm thấy nếu như muốn cùng nghiêm thị hợp tác không phải là quá lý trí. Đây là sáng tạo mới của giới địa sản ở thành phố g này, nghiêm túc quả nhiên làm người ta không thể khinh thường. Ngay cả ông cũng đều không thể không bội phục hành vi lớn mật cùng tinh thần mạo hiểm của người trẻ tuổi này, hạng mục lớn như vậy, ngộ nhỡ thất bại, tập đoàn nghiêm thị nhất định sẽ trọng thương. Nhưng nếu như thành công, trong vòng 10 năm, thành phố G không có bất kỳ một tập đoàn có thể vượt qua nghiêm thị. Chú Phương cảm thấy Phượng Hoàng Thành có tỷ lệ thành công bao nhiêu? Lê Thiên Thần hỏi, cái này khó mà nói. Lúc bọn họ đang bàn công việc Bình An đã ngủ mấy giờ rốt cuộc cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến vách tường quen thuộc mới biết thì ra là cô đã về nhà. Bởi vì ngủ quá lâu tứ chi của cô có chút như nhũn ra, đầu còn mơ mơ màng màng, nhớ không nổi mình về nhà như thế nào, cô nhớ ở Thiên Anh Hoa gặp được Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mỹ, sau đó xảy ra chuyện gì thật đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Bình An gãi gãi tóc lộn xộn lung tung, xuống giường tắm cho có tinh thần trước. Chờ sau khi Bình An rửa mặt xuống lầu, đã sắp 9 giờ rưỡi rồi, bụng đã kêu ruột ruột. Tiểu thư cô đã tỉnh, dì Liên ở phòng khách nhìn thấy Bình An đi xuống cầu thang, lập tức cười kêu một tiếng. Dì Liên còn đói quá, có đồ ăn hay không? Bình An hỏi, chuẩn bị cho cô xong hết rồi, tôi đi hâm lại. Dì Liên nói, Bình An ngồi xuống bên cạnh bàn hình chữ nhật ở phòng ăn. Ba trở về chưa, tiên sinh về rồi, đang nói chuyện cùng Lê Thiên Thần ở thư phòng đấy. Dì Liên vừa hâm nóng thức ăn cho Bình An, vừa trả lời. Nghe được có Lê Thiên Thần ở trong nhà, Bình An bĩu môi. Đúng rồi, dì Liên, là ai đưa con về? Là nghiêm tiên sinh, cậu ấy ôm cô trở về phòng. Dì Liên đưa canh nóng tới cho Bình An, cười híp mắt hỏi. Nghiêm tiên sinh dáng dấp thật tuấn tú tiểu thư cậu ấy là bạn trai của cô phải không? Bình An bật cười, anh ta có rất nhiều bạn gái, nhưng không bao gồm con. À, nghiêm tiên sinh đã có bạn gái. Dì liên thất vọng than thở, cậu ấy đối với cô dịu dàng như vậy còn tưởng rằng cậu ấy đang theo đuổi cô. Bình An nhàn nhạt cười cười cúi đầu uống canh nóng, cô cũng không phải là cô gái nhỏ 17-18 tuổi, dĩ nhiên là nhìn ra nghiêm túc đối với cô thật có hơi quá tốt một chút nhưng thế thì sao? Về chuyện tình cảm cô hoàn toàn không muốn đụng vào nữa. Không bao lâu sau, Lê Thiên Thần liền từ thư phòng phương Hữu lợi xuống, nhìn thấy Bình An ở phòng ăn, sắc mặt nặng nề đi tới. Bình An! Ừ, muốn đi sao? Không tiến, Bình An nói giọng nhàn nhạt ngay cả chào hỏi cũng trở nên rất lạnh lùng. Trong miệng Lê Thiên Thần khô khốc thanh âm càng phát ra dịu dàng, Bình An nghiêm túc là một người thâm tàng bất lộ em. Phải bảo vệ mình thật tốt, Bình An cười liếc anh ta một cái. Cảm ơn quan tâm, vậy anh đi trước tháng sau, anh phải đến thành phố S rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về em chăm sóc mình thật tốt. Lê Thiên Thần chăm chú nhìn mặt của cô, muốn biết cô sẽ có phản ứng gì. Bình an sừng sốt ngay sau đó mừng rỡ trong lòng, cô ngược lại quên mất, Lê Thiên Thần quả thật sẽ rời khỏi cô vài năm, nghĩ đến hai năm kế tiếp không cần nhìn thấy anh ta tâm tình của cô nhất thời rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Vậy sao, anh cũng chăm sóc mình tốt nhé? Cô từng ở thành phố G cùng thành phố S151 bắc qua lại bôn ba, chỉ vì có thể cùng anh ta trung đụng nhiều một chút, anh ta không có thời gian tìm đến cô, cô liền tự mình đi tìm anh ta. Đây chỉ là cô đã từng khư khư cố chấp lao tới chẳng qua chỉ là đã từng. Chương 51: Ước hẹn cùng ba. Sau khi Lê Thiên Thần rời đi, Bình An liền đến thư phòng đi tìm Phương Hữu Lợi. "Bình An, tỉnh rồi à? Sao hôm nay uống say vậy?" Phương Hữu Lợi vẫn còn đang xem thành tư liệu về Phượng Hoàng, đây là một đầu tư rất quan trọng ông phải nghĩ lại. Nghĩ đến Lê Thiên Thần khẳng định đã cùng ba nói chuyện ở Thiên Anh Hoa gặp phải cô, Bình An cũng không định giấu giếm cười nói. Hôm nay con định mời Nghiêm Túc ăn cơm, không cẩn thận uống một ly rượu nhạt quá mất mặt rồi, còn phải phiền anh ta đưa con về. Tiểu lượng của con kém như vậy, về sau không cho uống rượu ở bên ngoài nữa." Phương Hữu Lợi nghiêm nghị nói. "Biết rồi ba, về sau không dám nữa." Bình An le lưỡi cười hì hì ngồi vào bên cạnh Phương Hữu Lợi. "Ba, đang xem tư liệu Phượng Hoàng Thành à?" "Đúng vậy, thận trọng một chút, hạng mục này không nhỏ." Phải đầu tư thời gian cùng tiền bạc không ít khu biệt thự lớn như vậy tiền bạc không nói đi tốn kém khẳng định không phải số lượng nhỏ, còn thời gian nữa, trong thời gian ngắn thì không cách nào nhìn thấy thành quả, làm xong cũng phải là chuyện của một hai năm sau. Ba, nhớ sáng sớm ngày mai con có hẹn với ba đó. Bình an biết thái độ của ba thật ra thì đối với lựa chọn công trình đều vô cùng bảo thủ, nếu như cô không phải có cơ hội ăn gian cô cũng không dám khuyên ba đáp ứng hợp tác cùng nghiêm thị Ba nhớ rồi, không dám quên ước hẹn với con gái đâu. Phương Hữu Lợi cười nói. Vậy con về phòng trước đây, ba, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Bình An cùng Phương Hữu Lợi nói ngủ ngon, sau khi từ thư phòng đi ra, cô trở về phòng, thứ hai sẽ phải thi, cô còn cần học bài. Trước kia cô không ôm chí lớn, đối với việc học cũng chỉ mong có được bằng tốt nghiệp, hiện tại cũng không giống trước nữa, phải chăm chỉ học mới đúng. Ngày thứ hai, Bình An cùng Phương Hữu Lợi ăn sáng xong, liền lên xe ra cửa. Con là, muốn dẫn ba đi đâu vậy? Phương Hữu Lợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, dường như là đi về hướng khu vực ngoại thành ông có chút hoang mang hỏi Bình An. Chúng ta đến xem mảnh đất là nghiêm túc muốn khai thác ba, nhất định ba vẫn chưa đích thân đến xem qua đúng không? Bình An cười nói, Phương Hữu Lợi ngẩn ra, không hiểu vì sao Bình An dẫn ông tới nơi này, vốn là định hai ngày nữa sẽ xem thử con dẫn ba đến làm gì. Lái xe suốt một canh giờ cuối cùng đến mục đích Bình An tìm mảnh đất bằng phẳng dừng xe. Ổn Phương Hữu Lợi chỉ vào một mảng đất trống lớn trước mắt ba, hoàn cảnh xung quanh của nơi này thật ra thì không tệ, theo quy hoạch thì ở đây sắp lập xe điện ngầm tuyến số 7 vào 3 năm sau, đang đến gần hạng mục sắp đặt chạm điểm, khiến cho hạng mục này cùng với nội thành nối liền nhau, giao thông nhanh và tiện, xung quanh lại có núi non bao quanh, hoàn cảnh thật tốt. Bình An, con rốt cục muốn nói gì? Phương Hữu lợi dù bẩn vẫn ung dung nhìn con gái, nơi này trước mắt còn một mảnh hoang vu, mặc dù tránh phủ thật sự có công văn nói muốn khai thông tuyến xe điện ngầm số 7, nhưng vẫn chưa khởi công, tất cả chỉ là tin tức sao Bình An nhìn ra giá trị nơi này rõ như vậy. Nơi này có 3.400 mẫu, có thể thiết kế rất nhiều khu biệt thự với chủ đề riêng biệt. Có thể xây dựng theo lối kiến trúc đúng tiêu chuẩn cao cấp, phong cách thanh nhã, chất liệu mộc mạc, màu sắc nhẹ nhàng, khẳng định 10 phần quý phái sang trọng, cũng có thể xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu. Nơi này hoàn toàn có thể xây dựng thành khu biệt thự sân vườn trong thành phố. Ba, ba nghĩ thử đi, lúc đứng ở ban công, nhìn non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ, đây không phải là cuộc sống hòa mình với thiên nhiên mà người thành thị trước giờ luôn thích sao. Đôi mắt to tròn sáng ngời của bình an sáng dạng dỡ, dường như rất hưng phấn. Ba, Hoàn toàn không cần lắng nơi này là khu vực ngoại ô chỉ cần chung quanh có hoàn cảnh sung túc nơi này và nội thành có cái gì khác nhau chứ. Tương lai nơi này sẽ hoàn thiện tất cả các công trình cũng các giao thông hoàn chỉnh có khách sạn cấp 5 sao, trường học chất lượng cao, bệnh viện, siêu thị, khu phố, kinh doanh. Là khu vực thành thị theo tiêu chuẩn hiện đại nhất sáng chói rực rỡ nhất tạo nên thời đại mới cho nền địa sản mới ở khu vực thành phố gờ khổng lồ này. Mà theo tiến độ khai phá đầy mạnh, hoàn cảnh sinh hoạt của Phượng Hoàng Thành cũng sẽ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng thoải mái cùng thuận tiện, đây là cảm nhận ban đầu của cô, đây cũng là nguyên nhân thành công của nghiêm thị. Ánh mắt hài hước của Phương Hữu Lợi dần dần thâm trầm, lấy một loại ánh mắt nhìn xa của thương nhân nhìn khoảng không gian rộng rãi này. Bình an ý con là hy vọng ba hợp tác cùng nghiêm túc. Hợp tác với ai cũng không phải vấn đề quan trọng nhất là con biết ba vẫn muốn khai phá một khu vực biệt thự mới với phong cách mới có thể đột phá, nơi này, sẽ là nền tảng rất tốt. Bình An nói, đây là lý do duy nhất cô nghĩ thật lâu, có thể thuyết phục ba. Nơi này mạo hiểm quá lớn, nếu như ông còn trẻ 10 tuổi, nhất định sẽ không chút do dự lấy ra toàn bộ tài sản tới đánh cuộc một lần. Nhưng mà lợi nhuận nó mang đến cũng là không thể khinh thường. Bình An nói con tin tưởng ba nhất định sẽ thành công. Đầu tư kinh doanh cũng không phải mình tin tưởng là đủ. Phương hữu lợi cười sờ sờ đầu bình an, gác tay ở gần đó chậm rãi bước đi. Bình an có chút nổi giận cô cũng không biết làm sao thuyết phục ba đáp ứng cùng nghiêm thị hợp tác đầu tư Phượng Hoàng Thành cũng không thể nói với ông. Tương lai nơi này nhất định sẽ đại phát tài bởi vì cô trọng sinh nên biết ba năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó ba chắc chắn sẽ cho là đầu óc cô có vấn đề. Đáng tiếc ngay cả bản kế hoạch cũng không có thấy, nếu không thì càng có thể tìm được lý do thuyết phục ba, hiện tại chỉ có thể dựa vào xem như ngây thơ của cô ở bên cạnh ba ra sức cổ vũ ba đi đầu tư. Ba là một thương nhân vô cùng lý trí, làm sao có thể bởi vì mấy câu nói của cô mà đáp ứng cô rốt cuộc vẫn còn quá không tự lượng sức. Thật ra thì phương hữu lợi đối với phần đầu tư này không phải là không động lòng, chỉ là suy tính đến hậu quả mới có thể do dự. Bình An nói những chuyện này ông cũng nghĩ tới rồi, chỉ là không nghĩ tới Bình An cũng sẽ có cái nhìn như vậy, ông cười quay đầu. Bình An, khi nào thì con chú ý đến hạng mục đầu tư này vậy? Lần trước ở hội sở nghe được ba cùng nghiêm túc nói chuyện, mặc dù con không phải là nhân viên của phương thị, nhưng phải học tập nghiên cứu từ nhiều phương diện, đúng không? Bình An đi tới cười hì hì nói. Ừ, đây mới là thái độ học tập, con nói rất khá, chỉ là con thấy đều là mặt ngoài, rất nhiều chi tiết cặn kẽ bên trong cũng không có nói đến, ngày mai ba hẹn nghiêm túc, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn lại cẩn thận. Phương Hữu lợi nói, bình an mặt mày hớn hở. Nói như vậy, ba sẽ xem xét. Phương Hữu lợi gật đầu, có lẽ ba còn có thể mạo hiểm thêm lần nữa. Ba còn trẻ lại lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Bình an ôm lấy Phương hữu Lợi, nếu như tập đoàn Phương Thị có thể tham dự đầu tư Phượng Hoàng Thành, tương lai sự nghiệp của tập đoàn Phương Thị cũng sẽ bay vọt một bước dài, đối với về sau vẫn muốn đầu tư khu vực biệt thư to lớn khác vượt qua cả Phượng Hoàng Thành, đối với ba mà nói, là một chuyện tốt. Sau này thân thể ba yếu đi cũng là do áp lực có liên quan đến dự án này. Quá muốn từ trong hối hận đền bù cùng vượt qua đoạn dự án, mà mình bỏ lỡ, là chuyện rất khó khăn. Phương hữu Lợi nở nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, ở Golden Bay đánh golf nghiêm túc gặp được nhân viên cấp cao nào đó của công ty AOMI, hai người nói chuyện với nhau chốc lát, rồi sau đó, nhân viên cấp cao đó sắc mặt nặng nề rời khỏi hội sở. chương 52, bị bài xích. Thứ hai bọn Bình An bắt đầu cuộc thi cuối kỳ. 10 giờ rưỡi thi xong ra ngoài, Tống Tiếu Tiếu đề nghị họ cùng đi đến Thư viện ôn lại bài vừa chiều nay sẽ thi. Tốt tớ còn có 2 đề dài vẫn chưa học xong nè, đến Thư viện tương đối thanh tĩnh vi uy uy sơ tay tán thành, kỳ túy ý ôm vai Bình An bảo vai. Vậy thì đi xem sách đi, xem thuận tiện đi ra ngoài ăn cơm. Bình An, cậu thi được không? Tống tiếu tiếu thấy Bình An dọc theo đường đi giống như ở như đi vào cõi thần tiên, còn tưởng rằng cô là thi không được khá. Nghĩ đến chuyện hôm nay ba cùng nghiêm túc gặp mặt Bình An không có chú ý đám bạn nói chuyện bị kỳ túy ý gõ một cái đầu mới phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Cậu ngơ ngác như thế vì làm bài không được à? Kỳ túy chọc chọc bảo vai của cô nói, hoàn hảo á, không có vấn đề lớn lao gì. Bình An cười cười vui vẻ mà nói, vậy thì tốt nếu cậu lỡ thi rớt rồi, tớ thật đúng là lo lắng thay cho giáo sư Âu môn tài chính. Sáng nay bọn họ thi là môn tài chính, dạy bọn họ giáo sư họ Âu. Liên quan gì đến giáo sư Âu? Bình An hoang mang hỏi, không phải trước đây cậu đã nói, nếu giáo sư nào dám cho cậu điểm thấp cậu sẽ vẽ hoa lên xe của người đó sao? Kỳ túy ý cười hỏi. Bình An đầu đầy vạch đen. Lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi mà các cậu tưởng thật à. Được rồi, nhanh đến thư viện thôi. Tống tiếu tiếu hét lên. Ba ngày kế tiếp Bình An đều đang khẩn trương vượt qua kỳ thi. Ba cùng nghiêm túc bản như thế nào, bên công ty AOMI có tiến triển gì, cũng còn chưa có kết quả cô định không suy nghĩ thêm nữa chỉ chuyên tâm học tập thôi. Buổi chiều ngày thứ ba sau khi thi xong, Bình An cũng không có vội vã về nhà, mà là cùng bạn tốt ký túc xá cùng đi dạo phố, họ đã chính thức nghỉ đông rồi, ngày mai sẽ phải tạm thời chia tay, đương nhiên là muốn thừa dịp hôm nay vừa được xả hơi chơi vui một chút. Tống tiếu tiếu cùng kỳ túy ý đều là mua vé xe vào sáng ngày mai, vì uy uy trở về chung với mấy bạn đồng hương ở trường học khác. Họ đi tới chỗ kinh doanh phồn hoa nhất của thành phố G, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ Bắc Thanh Đường. Bắc Thanh Đường là một địa phương rất có lực hấp dẫn, không chỉ có siêu thị hạng sang, cửa hàng bán quần áo, giày dép, cửa hiệu đồng hồ. Còn có rất nhiều thương phẩm cao cấp khác, trừ những thứ này còn có quầy bar, khu ẩm thực cây tivi Nơi này là thiên đường của những người trẻ tuổi. Bọn Bình An hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa thích đến khu ẩm thực phố Đông mua một đống ăn vặt bốn người ăn vô cùng happy. Bọn kỳ túy ý đều là không cay không vui, Bình An là cay trong nước mắt, khăn giấy cũng dùng hết hai gói. Sau đó, họ định đến KTV đi tiếp tục happy, họ thuê một phòng riêng bởi vì tiểu lượng của các cô đều là bi kịch cho nên không có có gọi bia chỉ gọi nước ép hoa quả. Mỗi lần hát karaoke họ cần phải hát qua lời mờ lời, mặc dù âm quảng đông không phải quá chuẩn xác nhưng cũng rất tận hứng. Vì Úy Úy cùng Kỳ Túy ý thâm tình khẩn thiết hát hò thì Tiếu Tiếu bảo Bình An theo cô đi một chuyến đến phòng rửa tay. Lúc hai người từ phòng rửa tay đi ra, bên cạnh cửa gặp được thư ký trưởng hội học sinh, Liễu Mi. Bình An cười cùng cô chào hỏi, "Liễu Học tỷ, chị cũng tới hát karaoke à?" Liễu Mi thấy Bình An, con mắt lóe lên một cái, có chút xấu hổ gật gật đầu. "Đúng vậy, sao em cũng ở đây?" "À, cùng bạn ký túc xá tới chơi." Bình An cùng Liễu Mi giao tình không mặn không lạt cho nên chỉ là hàn huyên mấy câu, liền tách ra đi về chỗ của mình, cũng không quan tâm đến thần sắc quái dị trên mặt Liễu Mi. Lúc đi ngang qua một gian phòng lớn, bởi vì cửa phòng mở, liếc một cái có thể nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong. Bình An nhàn nhạt liếc mắt nhìn, bước chân khẽ ngừng lại, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Đam Tuyền. Gần như tất cả cán bộ hội học sinh đều đang ở bên trong, chỉ là gần như, bởi vì cô cùng Ôn Triệu Dung đều không ở trong đó. Đàm thuyền đang cầm microphone hát bài em biết anh yêu em đắm say, biểu tình say mê đó khi vừa gặp bình an trong nháy mắt cứng lại thanh âm như con vịt bị mắc kẹt trong cổ cả cặc hát không ra được. Tống tiếu tiếu xích một tiếng bật cười. Đây không phải là hội trưởng hội học sinh chúng ta sao? Người ở bên trong bởi vì phản ứng của đàm thuyền cũng chú ý tới bình an, biểu tình của mỗi người đều vô cùng đặc sắc mà ngồi ở vị trí ở giữa đang mỉm cười kiều mỉ, phong tình vạn trùng nhìn bình an là đỗ hiểu mỉ. Không thể không thừa nhận đỗ hiểu mị thật sự là một bó vật những cô gái khác ở bên cạnh cô ta liền giống như những phiến lá tầm thường chỉ phụ trợ giúp làm nổi bật đóa hoa hồng xinh dẹp như cô ta. Phương Bình An, không phải cô là có chuyện không tới được sao? Phó Chủ tịch ông Hiền Bân kinh ngạc nhìn Bình An từ bên trong đi ra. A tôi có chuyện gì? Bình An cười như không cười hỏi trong lòng đại khái đã có câu trả lời. Trước nguyên đán mọi người bận rộn lâu như vậy. Cho nên thừa dịp này muốn xả hơi, ra ngoài thư giãn cô không nhận được thông báo sao? Ông Hiền Bân cao mày hỏi, có thể là tôi sơ suất nên không thấy thông báo thôi. Bình An cười nói, theo chân những người này ra ngoài thả lỏng, đó không phải là cho mình một ngạt sao. Chỉ là cô có tới hay không là chuyện của cô, còn bọn họ có thông báo với cô hay không lại là một chuyện khác, đây là vấn đề nguyên tắc. Vừa đúng lúc này Liễu mi từ phòng rửa tay trở lại, ông Hiền Bân liền hỏi cô ta. Liễu Mi cô có thông báo với Phương Bình An hôm nay phải tới họp mặt không? Liễu Mi cười gượng mấy tiếng, đưa mắt nhìn về phía Đàm Tuyền. Đàm Tuyền xanh mặt để microphone xuống đi ra, nói với ông Hiền Bân. Là tôi bảo Liễu Mi không cần thông báo cho Phương Bình An, mỗi một lần họp mặt cô ta đều không tham gia, chẳng lẽ lần này sẽ ngoại lệ. Bình An cười nói, Đàm học trưởng nói không sai, lời này tôi nhớ kỹ rồi ông hiền bân không tán thành nhìn đàm thuyền nhưng nghĩ đây là chỗ công cộng cho nên không có tiếp tục cùng anh ta cãi cọ phương học muội có muốn đi vào chơi cùng mọi người hay không đỗ học thì cũng ở đây đấy lúc đỗ hiểu mị làm hội trưởng hội học sinh đã từng vang danh trong lòng không ít học đệ ông hiền bân hiển nhiên là cũng một người trong đó không ông học trưởng tôi đi cùng bạn các người cứ tiếp tục chơi đi chúng tôi đi trước Bình an nhàn nhạt nhìn đàm Tuyền một cái, giọng nói lãnh đạm cô bị bài xích ở hội học sinh thì không phải là chuyện gì lớn, cô cũng không quan tâm, chỉ là loại cảm giác bị xem thường này không quá thoải mái mà thôi. Nhưng nguyên tắc bây giờ của cô không phải lùi một bước trời cao biển rộng, mà là ai làm cho cô không thoải mái, cô liền tự mình thống khoái trở lại. Bình an, sao vậy? Nhìn thấy tôi mất hứng cho nên không muốn chơi cùng mọi người sao? Đỗ hiểu mị mặc tối nay tương đối thoải mái, quần jean màu lam bó sát người, áo lông màu đen cao cổ bó sát người, bên ngoài khoác bộ áo vàng nhạt vẫn nhìn ra dáng vóc quyến rũ như cũ, nhất cử nhất động còn tản ra khí chất hấp dẫn quyến rũ. Cô ta chậm rãi đi ra, liền đứng ở giữa đàm thuyền cùng ông hiền bân, nở một nụ cười tinh xảo động lòng người nhìn bình an. Bình an bật cười, da mặt của đỗ hiểu mị thật không phải là dây bình thường, tuy tiện chuyện gì cũng có thể kéo về hướng trên người mình đỗ tiểu thư cô chơi vui vẻ lên một chút chơi cùng người trẻ tuổi tâm tình cũng phải trở nên trẻ tuổi sáng sủa nha đôi mắt đỗ hiểu mị lạnh lẽo nghe ra phương bình an là đang châm chọc cô ta già rồi học thì cũng là người trẻ tuổi mọi người cùng nhau chơi mới vui vẻ học muội hay là mời bạn em đến chỗ này chơi chung đi liễu mi bởi vì không thông báo cho bình an mà có chút ái náy cho nên không để ý sắc mặt của đàm tuyền cười nói với bình an a đỗ tiểu thư không phải cao hơn chúng ta mấy lớp sao Bình An kinh ngạc hỏi, không nhìn ra đỗ tiểu thư mới hai mươi mấy tuổi à? Nụ cười trên mặt đỗ hiểu mị không giảm tiến lên một bức thân mật mà ôm bà vai Bình An ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Phương Bình An, nếu như em biết tối hôm qua thiên thần làm gì với chị, bây giờ em không cười nổi đâu. Bình An cười đến càng thêm ngọt ngào, cất cao giọng: Vậy sao? Vậy chị ngàn vạn lần không được nói, em cũng không muốn không vui nha. Đỗ hiểu mị đưa tay từ bà vai của cô ra. Không quấy giày em chơi với bạn nữa chơi vui vẻ lên chút. Các người cũng thế, bình an cười nói cùng Tống Tiếu Tiếu rời đi. Trở lại phòng nhỏ kỳ túy ý cùng Viu uy oán trách họ sao chỉ đến phòng rửa tay mà đi lâu hơn cả đến châu Phi Tống Tiếu Tiếu đem chuyện gặp phải cán bộ hội học sinh nói cho họ nghe. Kỳ túy ý xì một tiếng khinh miệt, đàm tuyền là thứ gì chứ ủng hộ cậu, học kỳ sau hãy cho anh ta đẹp mắt. Không sai, bình an, cục tức này cậu không thể nhịn học kỳ sau phải trả đũa mới được. Tống Tiếu Tiếu nói, Bình An cười nói, đó là đương nhiên, chương 53, sai lầm cả đêm, nhìn bóng lưng Bình An biến mất trong tầm mắt đỗ hiểu mị cảm giác ý định mới vừa rồi này của à ta làm à ta trở nên khó chịu. Trong công ty ai ai cũng biết Phương Bình An mê luyến Lê Thiên Thần, rất nhiều nữ nhân viên thầm mến Lê Thiên Thần đối với Bình An trừ hâm mộ còn có ghen tị ai cũng không dám cùng cô tranh giành Lê Thiên Thần. Lê Thiên Thần là người đàn ông được hoan nghênh nhất tập đoàn phương thị trẻ tuổi anh Tuấn, quan trọng nhất là tiền đồ vô lượng, lại bị thiên kim công chúa nhìn chúng, các cô gái thân thế bình thường khác nào dám hy vọng xa vời mình biến thành cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích. Cô ta ở lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thiên Thần cũng bị anh ta mê hoặc, nhưng cô ta biết Lê Thiên Thần dù khá hơn nữa, cũng không cách nào mang cô ta đến cuộc sống của xã hội thượng lưu, mục tiêu của cô ta là phương Hữu lợi, đáng tiếc cô ta chưa thành công đã bị cự tuyệt đến gần. Tối hôm qua cô ta cố ý xuất hiện ở dưới lầu của Lê Thiên Thần cầu dẫn anh ta cùng anh ta lên giường. Cô ta đã không rõ là trong lòng mình nguyện ý hay chỉ là vì trả thù Phương Bình An. Nếu như Phương Bình An thật sự giống như lời người khác mê luyến Lê Thiên Thần như vậy, tại sao mới vừa rồi nghe cô nói những lời nói đó còn có thể cười nói tự nhiên? Đây không phải là phản ứng bình thường của một người phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào nghe được người đàn ông của mình cùng người phụ nữ khác có mập mờ cho dù chấn định đến bực nào thái độ vẫn sẽ có biến hóa cô ta càng nhìn không ra Phương Bình An có bất kỳ một tia biểu tình không vui. Là Phương Bình An không yêu Lê Thiên Thần giống như tin đồn, hay là tâm cơ cô gái này quá thâm trầm rồi. Học thì Phương Bình An chính là người như vậy, chị không phải cần phải để ý. Đàm tuyền thấy sắc mặt đỗ hiểu mị không vui, còn tưởng rằng cô ta là bởi vì phương bình an lãnh đạm nên mới thế, vội vàng mở miệng an ủi. Hà, cách làm người của cô ta như thế nào? Đỗ hiểu mị không đi vào, mà là đi ghế salon tới màu tím cuối hành lang ngồi, ý bảo đàm tuyền cũng tới đây ngồi xuống. Ông hiền bân cùng liễu mi đã sớm trở lại phòng rồi. Tự cho là đúng tự chủ trương tuyệt không hòa đồng với người khác ban đầu nếu không phải là ôn triệu dung thứ người như thế làm sao vào được hội học sinh. Hừ, những thứ người có tiền đó đều tự cho là có tiền thì ngon. Bạn đàm tuyền phẫn nộ lên án, cậu là hội trưởng hội học sinh quyền quyết định ở chỗ của cậu có nên tiếp tục lưu lại hội học sinh hay không, chẳng lẽ cậu không thể làm chủ sao? Đỗ hiểu mị nhàn nhạt hỏi, trong lòng cô ta rõ ràng hiểu tâm ý của đàm tuyền này đối với cô ta chỉ là cô ta đối với loại lỗ mãng như thế này hoàn toàn không có ý gì, cũng chỉ là lợi dụng một chút thỏa mãn một chút tính ích kỷ của mình thôi. Tôi đã quyết định học kỳ sau vô luận như thế nào cũng phải đem Phương Bình An đá ra khỏi hội học sinh. Đàm tuyền căm giận bất bình nói. Đỗ Hiểu mị nhếch môi cười, đối với Phương Bình An, trong lòng cô ta có một loại suy nghĩ bệnh hoạn là muốn hủy diệt. Từ lần đầu tiên khi cô ta vừa gặp mặt Bình An, cô ta liền ghen tị cô gái ngây thơ sống trong tháp ngà được mọi người bảo bọc kia, rõ ràng chỉ là một người bình thường, tại sao lấy được chú ý cùng quan tâm của mọi người, tại sao có thể có được hạnh phúc mà cô ta không có lòng ghen tị của phụ nữ có lúc sẽ rất điên cuồng. Đỗ Hiểu Mị không trở về phòng cây tivi nữa, cùng Đàm Tuyền nói lời từ biệt trực tiếp quá giang xe đi tới nhà Lê Thiên Thần. Lúc Lê Thiên Thần mở cửa vừa thấy được là Đỗ Hiểu Mị, không tự chủ nhíu hai hàng lông mày lại. Cô đến đây làm gì? Đây chính là lời nói với người phụ nữ tối hôm qua hầu hạ anh cả đêm sao? Đỗ Hiểu Mị kiều mị cười khẽ, mị nhãn như tơ, mang theo tư thái quyến rũ nhìn anh. Đêm qua điên cuồng triền miên tình dục điên giải đó mang tới kích thích hưởng thụ làm cho thân thể anh ta nóng ran một trận anh ta đè nén đáy lòng xôn xao nói với đỗ hiểu mỉ. Tối hôm qua là tôi uống nhiều quá, rất xin lỗi. Nụ hồn ưa tát triền miên che lại lời nói. Đỗ hiểu mị ôm cổ của Lê Thiên Thần, sau một nụ hôn nóng bỏng, mới thở hơi hồn hển hỏi. Bây giờ anh uống say sao? Đỗ hiểu mỉ. Trong đầu Lê Thiên Thần thoáng qua khuôn mặt tươi cười ngây thơ tinh khiết của Bình An, đưa tay muốn đẩy Đỗ Hiểu Mị ra. "Cô về đi, Thiên Thần, rõ ràng anh cũng muốn em." Đỗ Hiểu Mị cắn môi ướt ức kêu lên, bàn tay mềm mại không xương vút ve lửa nóng dục vọng của anh ta. Lê Thiên Thần hít vào một hơi, dùng sức đẩy cô ta ra. "Đây chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông, ngày hôm qua là tôi uống say, tôi rất xin lỗi." Đỗ Hiểu Mị, "Cô muốn bồi thường cái gì tôi đều có thể cho cô." Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị trắng nhợt, cô ta nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại. Anh cho rằng hôm nay em đến là vì bồi thường mới đến tìm anh. Rốt cuộc cô muốn như thế nào? Lê Thiên Thần bất đắc dĩ hỏi, tối hôm qua anh ta bởi vì Bình An lãnh đạm mà tâm tình không tốt, đến quán bar uống nhiều, ở dưới lầu gặp phải Đỗ Hiểu Mị, cũng không biết làm sao lại lên giường cùng cô ta, cái này nếu để Bình An biết chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta. Đỗ Hiểu Mị đè nén lửa giận uất ức hỏi, giữa chúng ta không thể có phát triển khác sao? Thật xin lỗi, Lê Thiên Thần không chút do dự cự tuyệt cô ta, tối hôm qua chúng ta rõ ràng rất tốt đẹp, Đỗ Hiểu mị kêu lên, rốt cuộc cô ta có điểm nào thua kém phương bình an. Tối hôm qua là sai lầm, Lê Thiên Thần nói, cho nên anh coi như là cùng một kỹ nữ lên giường, bồi thường cho em xong liền có thể xóa bỏ. Đỗ Hiểu mị nộ hòa công tâm, giận đến mức đầu co giật. Lê Thiên Thần cao mày nhìn cô ta, hẳn là không biết nên trả lời thế nào. Đỗ Hiểu Mị cho anh ta là chấp nhận một cái tát quét tới. Lê Thiên Thần, sao anh có thể nhục nhã em như vậy? Cho dù là ban đầu bị Phương Hữu Lợi cự tuyệt ngay mặt, cô ta cũng không có cảm thấy chật vật cùng bị thương như vậy. Đỗ Hiểu Mị cố nén nước mắt nhìn người đàn ông trước mắt cô ta muốn nghiêm túc yêu một lần. Anh không có chút cảm giác nào với em sao? Lê Thiên Thần vẫn như cũ không nói lời nào. Có lúc người đàn ông không nói lời nào so với mở miệng nói thật sự còn tổn thương người hơn. Đỗ Hiểu Mị không nhịn được rơi lệ, khóc hỏi: Anh thực sự động lòng với con bé đó. Nhắc tới Bình An, Lê Thiên Thần đột nhiên ngẩng đầu khẩn cầu nhìn cô ta. Đừng nói cho Bình An biết chuyện xảy ra giữa chúng ta. Em sẽ không nói. Đỗ Hiểu Mị cười lạnh, không thể không thừa nhận cô ta vẫn không thể nào thắng Phương Bình An. Nhưng cô ta sẽ không dễ dàng liền thỏa hiệp như vậy đâu. Lê Thiên Thần thở vào nhẹ nhõm. Cảm ơn cô, không cần khách sáo, không phải anh muốn bồi thường cho em sao? Em cho anh một cơ hội. Cô ta lau đi nước mắt lần nữa ưỡn thẳng lưng trở về là đỗ hiểu mị tự tin khêu gợi. Cô muốn cái gì? Lê Thiên Thần nhỏ giọng hỏi. Đáy mắt của đỗ hiểu mị thoáng qua một tia châm chọc nhẹ giọng nói ra yêu cầu của mình. Ngày thứ hai, sau khi Bình An đem kỳ túy ý cùng Tống Tiếu Tiếu đưa lên xe lửa cũng trở về trường học thu dọn đồ đạc để chuẩn bị nghỉ đông. Buổi chiều về đến nhà không bao lâu thì Trình vẫn gọi điện thoại cho cô, là công ty AOMI cũng đã định chính thức đại diện Lenka trước Tết âm lịch sẽ phải ký hợp đồng. Bình an nghe vậy, nhất thời tâm tình thật tốt. chương 54, bắt đầu kế hoạch. Tại sao công ty AOMI đột nhiên liền nguyện ý đại diện cho Lenka vậy? Lý do thật ra thì rất đơn giản, bởi vì một vị nhân viên cấp cao của công ty AOMI chính tay nghe nói tập đoàn nghiêm thị muốn tiến quân vào lĩnh vực mỹ phẩm này, mà cố ý muốn dùng mặt hàng chủ lực để làm nền tảng mà đó lại là Lenka, là sản phẩm mà công ty AOMI vẫn do dự không quyết. Nếu như công ty Lenka biết tập đoàn nghiêm thị có ý định muốn hợp tác với bọn họ, vậy thì sẽ không tìm công ty AOMI. Nhãn hiệu mà ngay càng nghiêm túc cũng cảm thấy có tiềm lực bọn họ không có lý do gì cự tuyệt cho nên thứ hai hội đồng quản trị mở xong, công ty AOMI liền quyết định chính thức cùng Lenka ký hợp đồng, làm đại diện Lenka độc quyền tiêu thụ tại Trung Quốc. Bình an cảm giác ngày nghỉ đông này mình sẽ rất bận, cửa hàng mới của cô đã bắt đầu trùng tu nhưng cô đối với việc tư vấn thẩm mỹ cũng không dành lắm, cho nên Trình vận muốn cô thừa dịp hiện tại có thời gian nghỉ, mỗi ngày rút ra nửa ngày đến gian thẩm mỹ dưới lầu của công ty AOMI để học tập các loại kiến thức cơ bản về chăm sóc da, cũng không cần học quá cạn kẽ, chỉ cần biết đại khái là được rồi. Quyền đại lý Lenka ở trong nước là do Trình Vận phụ trách Bình An không lo lắng cửa hiệu của mình không cách nào gia nhập liên minh Lenka, cô chỉ cần chuẩn bị tiền, cùng bàn kế hoạch cô dự tính sẵn lúc trước sửa lại cho hoàn thiện, sau đó thừa dịp nghỉ đông này có thời gian, cô tới chỗ của Trình Vận học tập một chút kiến thức bảo dưỡng da. Mình cũng không thể không mở ra cửa hiệu chuyên kinh doanh mỹ phẩm mà lại không có chút kiến thức nào về dưỡng da được. Bình An cùng Trình Vận hẹn chiều nay 2 giờ gặp mặt, sau đó trở về phòng đi rửa mặt, đổi một bộ quần áo thoải mái mềm mại. Lúc xuống lầu, dì Liên nói cho cô biết ba mới vừa gọi điện thoại về nhà cho cô, hỏi cô trở lại chưa? Điện thoại di động của cô không mang ở trên người, có hai cuộc gọi nhỡ đều là ba gọi. Cô gọi lại là Lê Thiên Thần nghe điện thoại. Quan hệ của cô và Lê Thiên Thần lúc này dường như trở nên rất cứng ngắc bình an làm sao cũng gọi không ra một câu anh Thiên Thần. Tôi tìm ba tôi, đồng sự trưởng mới vừa đi vào họp tối nay có thể gặp khách hàng đặc biệt có lẽ không về sớm đâu. Lê Thiên Thần dịu dàng trả lời, vốn là còn chưa có tìm ra biện pháp gì khiến Bình An yêu mình lần nữa, hôm nay lại cùng đỗ hiểu mị xảy ra quan hệ, trong lòng anh ta rất bối rối, thái độ đối đãi với Bình An càng ngày càng cẩn thận. A, biết rồi, Bình An nhàn nhạt đáp lời, ngắt điện thoại. Lê Thiên Thần khép lại nắp điện thoại di động, nhẹ nhàng than một tiếng, mắt đầy chán nản, anh ta không có kinh nghiệm đuổi theo cô gái trẻ, đối với Bình An, anh ta đã không biết nên làm sao bây giờ không có cho phép tự mình nghĩ quá nhiều, Lê Thiên Thần lần nữa đi vào phòng làm việc của Phương Hữu Lợi, bên trong công ty còn có một gian phòng họp đặc biệt, Phương Hữu Lợi cùng Nghiêm Túc hai người đang ở bên trong thương lượng về hạng mục Phượng Hoàng Thành. Anh ta không nghĩ tới Phương Hữu Lợi lại vẫn nguyện ý mạo hiểm, về sau cơ hội phải tiếp xúc với Nghiêm Túc còn rất nhiều. Ăn xong cơm tối xong, Bình An ở vườn hoa gần đó chạy một vòng, về đến nhà cầm phải máy vi tính sách tay ngồi vào trên ghế salon mềm mại rộng rãi, gõ bản kế hoạch của cô. Cô bước đầu tiên là phải đem cửa hàng ở trường học kinh doanh thành công, cô muốn chứng minh mình, không phải chỉ có thể dựa vào ba mới có thể sống, trước khi cô chính thức tiến vào phương thị cô nhất định phải gây ấn tượng tốt, nếu không cho dù vào phương thị cô cũng chỉ là một bình hoa, còn là một bình hoa không đủ tiêu chuẩn. Bất trí bất giác đã đến 9 giờ, bên ngoài hạ xuống mưa phùn lất phất, sắp gần mùa xuân, khí trời cũng bắt đầu thay đổi trở nên ẩm ướt, bình an vô cùng ghét trời mưa mùa đông, cái loại rét lạnh đó là rót vào trong xương. Thể chất của cô là sợ lạnh, đem bản kế hoạch xếp lại, đóng laptop, đem nhiệt độ phòng khách chỉnh cao cao một chút, đứng dậy đi vào phòng bếp pha một bình trà nóng. Ba còn chưa trở lại, không biết tối nay có thể lại uống rượu hay không. Nghĩ đến sức khỏe thân thể của ba tâm bình an có rút đau đớn một chút, mấy ngày nay phải tìm thời gian bồi ba đến bệnh viện làm một cái kiểm tra toàn thân mới được cô nhất định phải để ba khỏe mạnh bởi vì mệt nhọc quá độ mà dẫn đến bệnh tim, hoàn toàn là có thể tránh khỏi. Cô đã có cơ hội làm lại một lần, làm sao còn có thể chơ mắt nhìn thân thể ba trở nên kém. Trừ việc phải chú ý thân thể của ba cô còn phải giúp ông giảm bớt áp lực công việc. Đang suy nghĩ, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở cửa. Cô để ly xuống đi ra thấy Phương hữu Lợi đang đổi dép. Ba, bình an cười nganh đón, nhận lấy âu phục trên cánh tay Phương hữu Lợi, người thấy trên người ông có mùi rượu nhàn nhạt, nhạt cái miệng nhỏ nhắn không khỏi vảnh lên. Ba, ba lại uống rượu, uống, uống chút thôi. Phương Hữu lợi cười nói, vuốt vuốt đỉnh đầu bình an, mấy ngày nay có luồng không khí lạnh con đừng đi ra ngoài. Bà đi tắm đi, con nấu chén cháo trắng cho bà. Bình an cười hì hì nói, hôm nay gì liên không có ở đây, cơm tối đều là bình an tự mình làm. Con có thể nấu cháo sao? Phương Hữu lợi kinh ngạc hỏi, bà chớ xem thường con nha, lập tức sẽ biết ngay. Bình an cười nói, được, Phương Hữu lợi cười gật đầu, đi lên lầu, cô làm sao không biết nấu cháo? Vì lấy lòng Lê Thiên Thần, ban đầu cô đã học nấu nướng nửa năm, rửa tay nấu canh cho anh ta cũng đã rất nhiều năm, tài nấu nướng không tính là đứng đầu, nhưng cũng không tính là kém. vo gạo bỏ vào nồi, trình độ lửa vừa đủ, khi cháo vừa chín, cô đập trứng gà bỏ vào trong cháo, nấu thêm một lát mới thả một chút muối, trong chốc lát mùi thơm của cháo cùng trứng gà quyện chung vào nhau. Lúc Phương hữu lợi xuống, ngửi được mùi thơm còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới con thật là có bản lãnh. Bình An múc thêm chén cháo nữa cho Phương Hữu Lợi. "Bà, bản lãnh của con còn nhiều lắm, về sau ba sẽ biết." "Ba chờ." Phương Hữu Lợi uống một hớp hoa cháo, cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới mùi vị thật đúng là không tệ. "Đúng rồi, bà, lần cuối ba đến bệnh viện kiểm tra thân thể là khi nào?" Bình An cũng tự múc một chén, cười hỏi Phương Hữu Lợi. "Nửa năm trước thân thể ba vô cùng cường tráng." Phương Hữu lợi nhíu mày suy nghĩ một chút, ông rất chú ý tập thể dục cho nên đối với thân thể của mình rất tự tin. Mấy ngày nữa chúng ta làm kiểm tra tổng quát toàn thân nhé. Bình an giống như lơ đãng hỏi. Phương Hữu lợi nhìn về phía bình an, đáy mắt nhiều mấy phần lo lắng. Bình an, thân thể của con không sao chứ? Không sao ạ, chỉ là con nhớ cũng đã lâu rồi con cũng chưa có đi kiểm tra sức khỏe, ba đi với con có được hay không? Bình an làm nũng hỏi. Được, hai ngày nữa ba sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta cùng đi. Phương Hữu Lợi làm sao sẽ cự tuyệt Bình An, mặc kệ bận rộn bao nhiêu cũng sẽ nặn ra thời gian. Bình An ngọt ngào nở nụ cười. Phương Hữu Lợi tựa như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói với Bình An. Lễ mừng năm mới năm nay chúng ta về thành phố Di đón năm mới, bác trai con nói nhớ con. A, vâng ạ, trong lòng Bình An ngẩn ra, chần chờ một chút mới gật đầu. Thành phố Di là nhà cũ của ba, số lần cô cùng ba trở về cũng không vượt qua 5 lần, bác trai cùng bác gái trong ấn tượng. Dường như không dễ ở chung, cô nhớ kiếp trước cũng là năm nay trở về thành phố Di còn giống như xảy ra chuyện không vui. Là bác trai muốn ba đem anh họ phương húc điều đến tổng công ty, muốn tương lai ba đem phương thị giao cho anh họ xử lý, ba không đồng ý cùng bác trai tan dã trong không vui. chương 55 kiểm tra thân thể, chiều thứ 2 bình an lại đến công ty AOMI tìm trình vận. Trình vận so với mấy ngày trước nhìn thấy dường như dịu dàng đi không ít hai mắt luôn nở nụ cười, làm cho người ta có cảm giác chính là đang chìm đắm ở trong bể tình. Nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc này của trình vận bình an cũng thật tâm chúc phúc cho cô. Có lẽ tình yêu mà lương phàm biểu đạt không giống như cô nghĩ, tình yêu có bình thản cũng có kịch liệt có lẽ tình cảm của lương phàm đối với trình vận là thâm trầm kín kẽ cô không thể vì vậy cho là lương phàm xem ra không đủ yêu trình vận. Tình yêu như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Cô đi theo trình vận đi tới thẩm mỹ viện dưới lầu, gian phòng này ở hội quán thẩm mỹ của công ty AOMI cũng không có tiếp đón khách hàng, mà là giới hạn trong thành viên của công ty học trang điểm, hoặc là chiêu đãi hội viên VIP đặc biệt của công ty. Nơi này có cả chuyên gia đứng đầu về thẩm mỹ, không ít phu nhân có danh tiếng của thành phố gờ cũng sẽ đến chỗ này để được các chuyên gia tư vấn, dĩ nhiên, số lượng tiêu dùng cũng là tương đối khả quan. Trong lớp học này có đủ mọi lĩnh vực từ trang điểm, thể hình, dưỡng tóc tập dưỡng sinh, thể dục thẩm mỹ, sơn móng tay, thiết kế hình tượng cá nhân, thậm chí còn có kết hợp với sản xuất công nghiệp bao gồm thời trang cùng đồ trang sức. Muốn đi tham gia giả vũ cũng có thể tới chỗ này để các chuyên gia tư vấn từ y phục đến trang sức nói chung sẽ tạo một hình ảnh hoàn mỹ từ đầu đến chân. Hội quán thiết kế theo phong cách châu Âu, ánh đèn nhẹ nhẹ, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp yên tĩnh tựa như từ đô thì ồn ào đột nhiên đi tới một không gian yên ắng dịu dàng, tách biệt khỏi sự huyên náo của đường phố bên ngoài, cảm giác thời gian cũng ngưng bước chân. Trình Vận giới thiệu chủ nhiệm hội quán cho Bình An, là một cô gái trên dưới 30 tuổi. Gọi là hàn á lệ thành thục với mái tóc ngắn đơn giản, vóc người cao gầy, một đôi mắt sách hẹp dài, mũi cao thẳng, miệng hơi rộng, thoạt nhìn là một người khôn khéo có khả năng, không giống vẻ dịu dàng của trình vận hàn á lệ làm cho người ta có cảm giác là tương đối lãnh đạm và mạnh mẽ. Alice, mình giao bình an cho bạn, mấy ngày tới bạn dạy cô ấy chút kiến thức đơn giản về bảo dưỡng da nhé. Trình Vận cũng không có nói Bình An là công chúa của tập đoàn Phương Thị, chỉ giới thiệu là bạn của mình, muốn học một chút kiến thức chăm sóc ra về tự dưỡng tại nhà. Hàn Á lệ gật đầu với Trình Vận, hai người bọn họ giao tình bí mật coi như không thể. Được không thành vấn đề, chỉ là gần đây là mùa thịnh vượng, có thể không có quá nhiều thời gian tiếp đón Phương Tiểu Thư. Không sao, khi nào chỉ có thời gian thì em đều không thành vấn đề. Bình An cười nói, có việc cầu người, làm sao cô còn dám yêu cầu quá nhiều. Tốt lắm, bắt đầu từ 4 giờ chiều, mỗi ngày 2 giờ, phương tiểu thư có vấn đề gì không? Hàn á lệ khách sáo mà hỏi thăm, không thành vấn đề, bình an cười nói, trình vận mỉm cười nhìn bình an, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, cô bé này ra cảnh giàu có coi như cái gì cũng đều không cần làm, cũng có thể sống cuộc sống như công chúa cả đời, khó được còn có nghị lực cùng quyết tâm như vậy. Quan trọng nhất là Bình An không kiêu căng ngang ngược chút nào, ngược lại rất bình thản đáng yêu trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, làm người ta không nhịn được sinh lòng hào cảm với cô. Cô gái như thế, tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Hàn á lệ cười cười. Vậy thì tốt, Trình vẫn nói với Bình An. Bình An, chị còn phải đi họp em ở nơi này được không? Dạ được chị vẫn đi họp đi ạ. Bình An cười nói. Sau khi Trình Vận rời đi, Hàn Á Lệ liền mang theo Bình An đi tới phòng làm việc của cô. Cô vốn còn tưởng rằng Phương Bình An này là học viên học trang điểm muốn đến đây để học nhưng nghe ý của Trình Vận lại hiển nhiên không phải hơn nữa thái độ đối với Phương Bình An cũng khá khác biệt. Nghĩ đến thân phận của Trình Vận, Hàn Á Lệ liền phỏng đoán Phương Bình An chắc cũng là thiên kim của một công ty, là một đứa con riêng. Trình Vận là một đứa con riêng, vào năm 10 tuổi mới được nhận vào Trình ra chuyện này không phải là bí mật. Kế tiếp trong mấy ngày học bổ túc thái độ của Hàn Á lệ đối đãi với bình an vẫn là không lạnh không nhạt cô không thích thân phận của bình an theo ý cô con riêng đều là kết quả phá hoại gia đình của người khác trình vận là một ngoại lệ lúc cô cùng mẹ cô đến trình ra trình phu nhân đã bệnh qua đời cô không rõ ràng thân phận của bình an lắm cho nên giữ vững thái độ khách sáo xa cách là tốt nhất Bình An đối với thái độ của Hàn Á lệ cũng không để ý nhiều cô mỗi ngày học 2 giờ kiến thức chăm sóc ra, bình thường nếu tới sớm, sẽ tới phòng làm việc của Trình Vận ngồi một lát xem một chút tư liệu về Lenka, hoặc là cùng quản lý nhãn hiệu học tập kỳ xào tiêu thụ. Những ngày sau này cũng coi như phong phú, cứ như vậy qua một tuần lễ cách mùa xuân cũng chỉ còn dư lại nửa tháng, phương Hữu lợi trong lúc cấp bách cũng rút ra được một ngày thời gian cùng Bình An cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể. Phương gia đương nhiên là có mấy bác sĩ tư nhân, họ Hà tên gọi Hà Tư Lâm, khoảng 30 tuổi, đã làm bác sĩ tư nhân của Phương gia 2 năm. Cha của Hà Tư Lâm là Hà Nhất Giang, ban đầu cũng là bác sĩ của mẹ Bình An, cũng là viện trưởng một bệnh viện tư nhân. Hà gia cùng viên gia là thế giao, Hà Nhất Giang lớn hơn viên lệ hoa 6 tuổi, cha mẹ hai nhà vốn có ý định trở thành thân gia, chỉ là sau này viên lệ hoa lúc ở đại học gặp gỡ Phương Hữu Lợi, Hà Nhất Giang mới cưới người khác. Những việc này đều là chuyện đã qua. Hà Nhất Giang hôm nay cũng xem Bình An như con gái của mình, khúc mắc đối với Phương Hữu Lợi cũng tiêu trừ khi Viên Lệ Hoa bị bệnh qua đời, mặc dù không phải bạn tốt nhưng có thể chuyện trò vui vẻ rồi. Hiếm khi thấy anh còn nhớ đến chuyện muốn kiểm tra thân thể, tôi còn tưởng anh cho là mình được làm bằng sắt chứ. Phương Hữu Lợi cùng Bình An đi tới phòng làm việc của Hà Nhất Giang, Hà Nhất Giang vốn còn tưởng rằng hai cha con bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nghe nói là để làm kiểm tra thân thể, không nhịn được nhạo báng Phương Hữu Lợi. Hà Nhất Giang mặc dù đã trên 50 tuổi cũng là một người vô cùng chú trọng dưỡng sinh, dáng dấp nho nhã lịch sự, có phong thái nho giả trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật. Phương Hữu lợi cười nói, thân thể tôi rất tốt là Bình An muốn tới kiểm tra. Hà Nhất Giang, thân thể có khỏe hay không, có thể mình bình thường không thể cảm nhận được vậy là con gái anh còn biết lo hơn cả anh. Bình An từ trước đến giờ luôn kính yêu vị trưởng bối này, ở trước mặt ông lúc nào thì đều giống như một cô gái nhỏ. Bác Hà, bác nói đúng quá ạ, ba con vẫn cứ cho là thân thể của ông được làm bằng sắt đấy. Bình An, ý con muốn hủy hoại hình tượng của ba sao? Phương hữu lợi cười nói. Hà nhất giang cười khẽ một tiếng, hỏi Bình An. Bình An, bây giờ đang nghỉ học đúng không? Sao bình thường không thấy con đến nhà bác Hà ăn cơm? Lâu rồi bác không gặp con, có phải có bạn trai liền quên bác Hà rồi hay không? Lời này thật ra thì có chút ý thăm dò, Hà Nhất Giang bởi vì tiếc núi chuyện giữa mình cùng viên lệ hoa, vẫn hy vọng con trai cùng Bình An có thể đền bù tiếc núi trong lòng ông. Trước kia hình như mơ hồ phát giác Bình An có có người trong lòng, chỉ là chưa chắc chắn lắm. Phương hữu lợi thì biết chút tâm tư này của Hà Nhất Giang, chẳng qua là vẫn không nỡ phá vỡ. Bình An vẫn còn chưa phát giác ra được cho nên cười phủ nhận. Là gần đây bận thi nên mới không có thời gian, ở đâu ra bạn trai ạ? Nụ cười của Hà nhất giang sâu hơn, con tuổi còn nhỏ, ngoan ngoãn đi học mới phải, mấy đứa hỉ mũi chưa sạch ở trường học đều đâu đáng tin. Dạ bác Hà, bình an dí dòm chào theo kiều quân nhân, nhưng mà trong nội tâm của Phương Hữu lợi lại có chút bất mãn, ông và người vợ yêu của mình cũng yêu nhau từ thờ còn đại học ban đầu ông cũng là hỉ mũi chưa sạch. Bên ngoài phòng làm việc mặt vang lên tiếng gõ cửa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blue trắng đi vào, đầu húi cua, ngũ quan xinh đẹp tuấn nhã, cùng Hà Nhất Giang có mấy phần tương tự, chính là Hà Tư Lâm. Cha chú Phương, Hà Tư Lâm đi vào cùng hai trưởng bối chào hỏi, mới cười nhìn về phía Bình An. Bình An, nghỉ đông rồi à? Anh Tư Lâm, Bình An ngọt ngào cười chào hỏi. Hà Tư Lâm dịu dàng nhìn cô một cái, nói với Phương hữu lợi Chú Phương tất cả đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại đi làm kiểm tra thôi. Phương Hữu Lợi đứng lên, nói với Hà Nhất Giang. Vậy chúng tôi đi làm kiểm tra thân thể trước buổi trưa cùng đi ăn cơm. Hà Nhất Giang bởi vì còn phải đi họp không đi được. Được một lát họp xong đi tìm các người. Làm xong kiểm tra, đã sắp 11 giờ 30 rồi, báo cáo cụ thể phải 3 ngày sau mới biết được. Chỉ biết là huyết áp của Phương Hữu Lợi có cao chút ít, điều này làm cho bình an không ngừng lầm bầm ba về sau không cho bà uống rượu nữa cũng không cho thức đêm huyết áp cũng hơi cao rồi gương mặt như hoa của bình an vô cùng nghiêm túc nói với Phương Hữu Lợi Phương Hữu Lợi cũng không cũng không nghĩ tới huyết áp của mình áp sẽ hơi cao ông vẫn cảm thấy thân thể của mình rất khỏe mạnh một năm cũng không cảm hai lần bà hứa với con nhất định sẽ không uống rượu nữa Hà Tư Lâm ở một bên nghe được cười không ngừng Bình An em cũng thật giống một bà quản gia nhỏ quá đi cẩn thận nếu không tương lai sẽ không có ai dám cưới em. Bình An xem thường, không dám cưới mới phải em còn khinh thường cả đấy. Cô hiện tại chỉ lo lắng thân thể của ba cao huyết áp đã là dấu hiệu của tắc nghẽn cơ tim trước rồi, nếu như không đề phòng từ đầu tương lai ngộ nhỡ. Không, cô sẽ không để cho chữ ngộ nhỡ này xảy ra. Phương Hữu lợi cười vui vẻ, không nhìn ra lo lắng nơi đáy mắt của Bình An. Ai dám ghét bỏ con gái của bác chứ? Hà Tư Lâm vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, Hà Nhất Giang cũng vừa họp xong, bốn người lên xe chạy tới nhà hàng gần bệnh viện để ăn cơm. Ngồi xong, Bình An cố gắng hồi tưởng thân thể tình trạng của bà ở kiếp trước hình như cũng có dấu hiệu mấy lần, nhưng đều bị cô sơ sót. Nếu như không phải có cơ hội làm lại cô cũng không biết mình quan tâm bà ít như vậy. Không cho đi. Đắm chìm tại trong suy nghĩ của chính mình bình an không có nhận thấy được không khí cứng ngắp trên bàn cơm cho đến khi bị tiếng quá trói tai của Hà Nhất Giang nhất mới phục hồi tinh thần lại. Thì ra là Hà Tư Lâm sau khi nhận được điện thoại thần sắc liền bắt đầu khẩn trương tâm sớm không biết bay đến đi đâu cùng Phương Hữu Lợi nói tiếng xin lỗi. Sau đó định cáo từ đi trước Hà Nhất Giang bị thức đến liền nổi đóa tại chỗ. Bà còn đi xem một chút. Giọng của Hà Tư Lâm mang theo khẩn cầu. Đi xem cái gì? Lần nào người phụ nữ đó tìm con có chuyện gì tốt chứ, không cho đi. Hôm nay hiếm khi cùng cha con chú Phương ra ngoài ăn cơm, có phải con chỉ nghĩ đến người đàn bà không đứng đắn đó hay không? Hà nhất giang hạ thấp giọng giận dữ hỏi. Cô ấy không phải là người phụ nữ không đứng đắn. Hà tư lâm lập tức phản bác, làm tình nhân của người ta còn có thể nghiêm chỉnh ở chỗ nào? Hà nhất giang giận đến thiếu chút nữa giống lên, đối với con trai chấp mê như thế cảm thấy rất thất vọng. Hà Tư Lâm không nói hai lời đứng lên, đối với Phương Hữu Lợi cùng Bình An nói một tiếng xin lỗi liền xoay người mở cửa đi ra ngoài. "Mày, thằng nghịch tử này." Hà Nhất Giang thở phì phò kêu lên. Bình An chạy vội theo Hà Tư Lâm, người mà cô luôn xem như anh trai của mình, cô chưa bao giờ gặp qua nổi tuyệt vọng thương tâm trong đáy mắt anh như thế này, vội vàng nói với Phương Hữu Lợi. "Ba còn đi ra ngoài xem thử." Chương 56: Gặp phải một đóa hoa trắng nhỏ. Bình An chưa bao giờ gặp qua Hà Tư Lâm luôn thanh nhã ôn nhu lại phát giận, hôm nay thế nhưng vì điện thoại mà chống đối bác Hà càng làm cho cô thêm giật mình, trong ấn tượng của cô, anh Tư Lâm là rất ôn hòa, cũng rất hiếu thuận làm sao có thể làm bác Hà giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng Anh Tư Lâm, đuổi theo đến ngoài cửa nhà hàng, lại thấy anh và một người người phụ nữ mảnh khảnh, sắc mặt có chút trắng bạch đang lôi kéo. Hà Tư Lâm nhìn thấy bình an, gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia do dự, ngay sau đó dùng sức hất tay người phụ nữ kia ra, đi tới ôm bà vai bình an, hướng về phía người phụ nữ kia nói. Về sao em không nên tới tìm tôi nữa, cô ấy là bạn gái của tôi, chúng tôi đã định ngày cưới rồi. Người phụ nữ kia trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn bình an, lại nhìn về hướng Hà Tư Lâm, gương mặt vốn tái nhật càng thêm trắng mấy phần. Bình an trừ giữ vững vẻ mặt mỉm cười, thật sự không biết nên phản ứng ra sao cô muốn phản bác nhưng mà tay của Hà Tư Lâm đặt tại bả vai cô khẽ run, cô lại không đành lòng nói ra khỏi miệng. Cô không nhịn được hồi tưởng một chút trong trí nhớ về Hà Gia vào năm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đây là bệnh chung của người trọng sinh, gặp phải chuyện gì cũng thích nhớ về đời trước một chút nói không chừng là có thể tìm được nguyên nhân, tiếp theo tìm ra phương pháp giải quyết. Đáng tiếc cô ở kiếp trước vào năm nay cũng không có đi cùng ba để làm kiểm tra sức khỏe, đương nhiên cũng không gặp phải Hà Tư Lâm, hình như sau đó lúc cô đi thăm bác Hà cũng không nhìn thấy Hà Tư Lâm, chỉ cảm thấy dường như Hà gia có một đoạn thời gian rất không vui vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì Hà Tư Lâm, mà Hà Tư Lâm là bởi vì người phụ nữ trước mắt này. Tư Lâm, anh nói cái gì? Người phụ nữ kia dáng dấp rất đẹp mắt, hai mắt thật to, chiếc mũi thanh tú khéo léo, cái miệng nho nhỏ, da thịt trắng nõn mềm mại, rất trẻ tuổi, đại khái chỉ khoảng ân 24-25 tuổi, nhìn Hà Tư Lâm ôm bình an, nước mắt liền không ngừng rớt xuống, ngay cả rơi lệ bộ dạng cũng nhô nhược đáng thương, giống như hoa lê thấm đẫm nước mưa. Em đi đi, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Hà Tư Lâm cúi đầu nói, em nghe lời của anh, đem nhà cửa cùng xe trả lại cho người kia rồi, giờ anh lại muốn bỏ rơi em. Người phụ nữ nước mắt rơi như mưa, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tư Lâm, anh đã nói anh sẽ không bỏ rơi em mà. Tôi rất xin lỗi, thanh âm của Hà Tư Lâm vô cùng đè nén, dắt tay bình an đi tới chiếc xe đầu ở ven đường. Tư Lâm, người phụ nữ kéo tay Hà Tư Lâm, em không muốn nghe cái này. Hà Tư Lâm có chút bối rối kéo tay của cô ta ra, mở cửa xe chui vào. Bình An nhíu mày cũng muốn mở cửa xe, người phụ nữ kia đột nhiên kéo cô, không còn là bộ dạng điềm đạm đáng yêu, mà là như công chúa kiêu ngạo, hất cầm lên nhìn Bình An, gây sự hỏi. Cô thật sự thương anh ấy sao? Cô thật sự muốn kết hôn cùng anh ấy sao? Tốc độ thay đổi sắc mặt như thế này. Bình An nhìn Hà Tư Lâm trong xe một cái, là bởi vì anh không thấy được cho nên người phụ nữ này mới không cần thiết giả bộ nhu nhược nữa Tối hôm qua anh ấy vẫn còn ở chỗ của tôi, lên giường với tôi, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, chỉ thích tôi, cô cam tâm gà cho anh ấy. Người phụ nữ kêu căng hỏi cô ta không tin mình sẽ thua bởi con nhóc trẻ chung trước mắt này. Bình An cười cười, bất kể như thế nào, người anh ấy muốn kết hôn hiện tại cũng không phải cô. Sắc mặt người phụ nữ lập tức trắng bạch đáy mắt thoáng qua một tia phẫn hận. Đối với loại phụ nữ trong ngoài không đống nhất này, Bình An cũng lười nhiều lời, mở cửa xe ngồi xuống. Hà Tư Lâm do dự một chút mới nổ máy xe. Bình An, thật xin lỗi. Hà Tư Lâm lái xe đến công viên gần đó mới dừng lại, ái náy mà nói với Bình An. Xin lỗi em cái gì? Lấy em làm bia đỡ đạn à? Bình An cười hỏi, giọng nói hết sức dí dỏm. Anh Tư Lâm, anh rất thích người phụ nữ kia sao? Ừ, cô ấy tên Tô Cầm, vốn làm việc ở nghiêm thị là... Là tình nhân cấp trên của cô ấy, chỉ là đã bị bỏ rơi, có một lần cô ấy nóng sốt ở trên đường gặp mưa, anh không cẩn thận đụng vào cô ấy. Hà tư lâm gục trên tay lái, thanh âm không đè nén được thống khổ kể về quá trình anh và tô cầm quen biết. Anh cần một đối tượng để bày tỏ, mặc dù không trông cậy vào bình an có thể hiểu anh, nhưng hiện tại anh rất cần có người nghe lời anh nói. Nhưng thật ra là một câu chuyện rất đơn giản, không cẩn thận đụng phải một mỹ nữ, đưa cô ấy đến bệnh viện, phát hiện thân thế cô ấy đáng thương cùng lý do không thể không làm tình nhân của người khác, vì vậy dần dần yêu đối phương chỉ là gặp phải người trong nhà phản đối. Sau đó lại phát hiện cô ấy cung cấp trên trước kia dỗ liều ngọ ý còn vươn tơ lòng, còn nhận nhà cửa cùng xe của người đó, liền cứng rắn quyết tâm muốn chia tay. Thật giống như những tình tiết cầu huyết trong tiểu thuyết A. Tình yêu của mỗi người không ai giống ai, cô không thể nói Hà Tư Lâm yêu một người phụ nữ như vậy là sai, nhưng người phụ nữ tên tô cầm này quả thật không xứng với anh. Anh Tư Lâm, anh nghĩ anh thực sự hiểu tô cầm sao? Anh cảm thấy bộ dạng cô ấy nhu nhu nhược nhược vô cùng cần được bảo vệ cho nên mới yêu cô ấy sao? Hà Tư Lâm than một tiếng, anh cũng không biết, quả nhiên tình yêu làm người ta mù quáng bất kể là phụ nữ hay đàn ông. Vì cô ta mà chống đối với người trong nhà, rất không đáng, hôm nay anh dùng em để qua cầu cũng chỉ là muốn chọc tức cô ấy một chút cũng không phải thật sự muốn rời khỏi cô ấy. Anh Tư Lâm, nếu như có một ngày anh phát hiện người con gái anh yêu cũng không phải là giống như anh nghĩ, và không cẩn thận làm thương tổn người thân của mình, anh sẽ phải hối hận. Hà Tư Lâm kinh ngạc nhìn bình an, anh dường như nghe ra đau đớn trong lời nói của cô, là anh nghe lầm sao. Em cũng không biết nên khuyên anh như thế nào, dù sao em cảm thấy chỉ có người thân là quan trọng nhất, có một số người mất đi chỉ là tiếc nuối, có một số người lại không thể mất được. Cô nói đến thế thôi, đến tụt cùng Hà Tư Lâm có thể hiểu hay không thì đó lại là chuyện của anh. Bình an, bao nhiêu tháng không thấy em đã lớn lên rất nhiều. Hà Tư Lâm như có điều suy nghĩ nói, một ngày không gặp như cách ba năm, huống chi là mấy tháng, biến thành một người khác cũng có thể. Bình an nửa đùa nửa thật. Hà Tư Lâm nở nụ cười. Anh đưa em về, chú Phương vẫn còn đang chờ em. Bình An cười gật đầu, mới vừa rồi Phương Hữu Lợi có nhắn tin cho cô, vẫn còn ở nhà hàng cùng bác Hà ôn chuyện, bảo cô đem Hà Tư Lâm mang về. Mà lúc bọn họ lái xe đến ngoài cửa nhà hàng, Tô Cầm kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn, thái độ thay đổi không ngừng, có hoán hận, cũng có đau đớn. Tô Cầm, một chiếc xe hơi Honda màu trắng ngừng lại ở trước mặt cô ta, gương mặt xinh đẹp kiều mị của Đỗ Hiểu Mị xuất hiện tại trong tầm mắt cô ta. Thấy là Đỗ Hiểu Mỹ, đối thủ một mất một còn của mình thừa còn Đại học Tô Cầm lập tức hất cầm lên toàn thân tràn đầy lực chiến đấu. Đỗ Hiểu Mỹ là cậu à? Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt sau khi tốt nghiệp lại là cảnh thấy cậu cùng một con nhóc tranh một người đàn ông. Đỗ Hiểu Mỹ cười duyên, không giấu vẻ khi dễ trong mắt khi nhìn Tô Cầm. Mới vừa rồi, cảnh tô cầm cùng Hà Tư Lâm lôi lôi kéo kéo, đều rơi hết vào trong mắt của cô ta, vốn là định giả vở như không nhìn thấy, chỉ là vừa nhìn thấy cô gái bên cạnh người đàn ông kia phương bình an, cô ta đương nhiên muốn đi qua cùng tô cầm chào hỏi. Hừ, loại con gái trước sau bằng phẳng đó, là đối thủ của tôi sao? Tô cầm gì mũi coi thường, cô ta tin tưởng Hà Tư Lâm là tuyệt đối không thể rời bỏ cô ta. Đừng quá tự tin thế, tôi đã từng chứng kiến qua phương bình an lợi hại như thế nào tổng tài các cô cũng quỳ gối ở dưới váy của cô ta cô cảm thấy người đàn ông mới vừa rồi thua kém nghiêm túc sao. Đỗ hiểu mị hài lòng nhìn vẻ bình tĩnh lạnh lẽo trên mặt tô cầm, hai người đấu lâu như vậy, lần đầu tiên cô ta có một loại khoái cảm toàn thắng. Còn nữa, mặc dù cô bé kia bằng phẳng không có trước không có sau, nhưng dáng dấp ngọt ngào hơn cô, hiện tại không thịnh hành thể loại hoa nhỏ e ấp rồi, đàn ông bây giờ đều thích hoạt bát như ánh mặt trời thôi. Đỗ hiểu mị thêm dầu vào lửa, hoàn toàn đem tô cầm chọc giận. Đỗ hiểu mị cô cũng đang ghen tị với cô gái kia sao? Tô cầm lạnh lùng hỏi. Tô cầm, bây giờ là cậu đang ở trên đường mất thể diện, người bị ném bỏ cũng là cậu không phải là tôi. Đỗ hiểu mị nhớ tới chuyện sau khi bị phương Hữu Lợi cự tuyệt lại bị lê thiên thần nhục nhã, nộ hòa không tâm, liền không có tâm tình cười nhạo tô cầm nhấn cần ga một cái, rứt khoát lái xe rời đi. Tô cầm nắm chặt quả đấm, mặc dù biết đỗ hiểu mị là cố ý bỏ đá xuống giếng, nhưng lời của cô ta không ngừng nhảy nhót trong lòng cô ta chẳng lẽ Hà Tư Lâm thật sự thích cô gái ngọt ngào đáng yêu kia. Không phải bộ dạng hơi xinh xắn một chút sao? Nếu như không có gương mặt đó, ai còn để ý cô ta? Vài ngày sau, Bình An trước khi đến tiệm học trang điểm có ghé qua bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, nhìn thấy Hà Tư Lâm đã khôi phục vẻ sáng rỡ, cùng bác Hà đang cười nói giống như thường ngày, trong lòng cô cũng cảm thấy cao hứng, xem ra Hà Tư Lâm đã nghĩ thông suốt. Kết quả kiểm tra sức khỏe của ba coi như bình thường, trừ huyết áp tương đối cao, cũng không có phát hiện những vấn đề khác, Bình An lúc này mới tương đối an tâm, quyết định bắt đầu từ bây giờ phải tăng gấp bội chú ý sức khỏe của ba tuyệt đối không để huyết áp ảnh hưởng chức năng trái tim của ông. Cô đã hỏi bác Hà rồi, cao huyết áp là biểu hiện của tắc nghẽn cơ tim tuyệt đối phải chú ý mới đúng. Khi cô đem xe dừng ở bãi đậu xe có chút nghi ngờ quay đầu lại, sao cô lại có cảm giác hôm nay có chút là lạ. Chẳng lẽ là ngày hôm qua ngủ không ngon, lắc đầu một cái, bình an không nghĩ nhiều vào thang máy, hôm nay học cùng hàn á lệ là kiến thức về tinh dầu, càng tiếp xúc vào nghề chăm sóc da như thế này, cô càng thấy được làm phụ nữ đúng là không dễ mà. Chỉ là về phương diện dưỡng da mà thôi, đã tốn không ít công sức và tiền bạc đủ để khiến rất nhiều người đàn ông nhìn qua e sợ rồi bỏ chạy. Mãi cho đến 6 giờ rưỡi, bình an mới rời khỏi trung tâm. Sắc trời bên ngoài đã tối xuống, đèn đường phồn hoa lué lên, điểm tô thêm cho sự thần bí của màn đêm. Cô đến Starbucks mua một ly cà phê Blue Mountain, từ từ đi trở về bãi đậu xe. Phương tiểu thư thật sự là cô. Phía trước có người cao hứng kêu cô một tiếng, Bình An ngẩn đầu nhìn qua, đôi mày thanh tú không tự chủ nhẹ trao lại. Khâu tiên sinh, nhàn nhạt lên tiếng chào, không hề có ý định muốn nói thêm. Khâu thiếu chết không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cô, vui vẻ đi về phía cô, đang ở cách Bình An không tới hai thước. Ánh mắt của anh ta đột nhiên rơi sau lưng vào Bình An, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xài bước lên trước kéo cánh tay Bình An, đem lấy cả người cô ôm vào trong lòng ngực của mình. Cẩn thận, phương tiểu thư. Phía sau có người kêu cô một tiếng, đáng tiếc Bình An vẫn không thể quay đầu lại thấy rõ ràng là ai cũng đã bị khâu thiếu chết kéo vào trong ngực anh ta. Bình An không nghĩ tới này khâu thiếu chết lại dám ở trên đường cái cợt nhã cô, đang muốn lớn tiếng quát anh ta, lại nghe được anh kêu đau một tiếng, chung quanh cũng vang lên tiếng thét chói tai mùi vị axit sulfuric gai mũi chui vào trong hơi thở sau lưng của khâu thiếu chết bị ăn mòn một mảng lớn ở sau lưng anh một người mặc áo che gió màu đen mang mũ lưỡi chai trên mặt mang khẩu trang bỏ chạy chối chết trong nháy mắt sắc mặt của bình an trở nên trắng bạch chương 57 dội axit sulfuric bình an đỡ khâu thiếu chết nhờ những người bên cạnh giúp một tay gọi xe cứu thương cùng báo cảnh sát anh không sao chứ Cô hỏi khâu thiếu chết trong đầu thật ra thì một mảnh trống không càng không ngừng lóe ra cảnh tượng vừa rồi anh ta lôi cô vào trong ngực. Anh ta lại là vì cứu cô. Gã đàn ông ở tương lai sẽ hại cô thân bại danh liệt thế nhưng lại cứu cô. Mẹ nó thật sự là axit sunfuric Khâu thiếu chết đau đến xé răng nhách miệng anh còn tưởng rằng là giàu hoặc là những vật khác muốn ở trước mặt cô làm anh hùng một lần. Đại gia hắn không nghĩ tới sẽ là axit Sunfuris. Bên cạnh có người cầm một chai nước suối hỏi Bình An có muốn dùng nước dừa tạm hay không Bình An lắc đầu một cái, nói cảm ơn với cô ấy. Nếu như dùng nước đoán chừng khâu thiếu chết càng chết nhanh hơn. Anh không sao chứ, Bình An lo lắng hỏi khâu thiếu triết Không chết được giúp tôi đem áo khoác cởi ra, đúng là xui xẻo, nhưng may là hôm nay mặc áo khoác tương đối dày, nếu không thật sự ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn luôn rồi. Khâu thiếu chết kêu lên, nhẹ nhàng duỗi thẳng sống lưng. Bình An giúp một tay đem áo khoác của anh ta cười ra, bên trong là một cái áo lông cừu, bị ăn mòn thành một lỗ lớn, bên trong là áo sơ mi trắng, cũng đã rách nát, có thể nhìn thấy ra thịt bỏng đỏ bên trong. Không bao lâu, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đã tới rồi. Khâu thiếu chết cùng Bình An cùng nhau bị đưa đến bệnh viện, bị cảnh sát lập hồ sơ lấy khẩu cung tại hiện trường. Bọn bình an đến bệnh viện nhân dân thành phố G, khâu thiếu chết ở phòng chữa trị, cô đang cùng cảnh sát lấy khâu cung, thật ra thì cô cũng không rõ lắm, chỉ biết là đi trên đường, lúc khâu thiếu chết đi tới, đột nhiên ôm cô vào lòng, tiếp đó anh ta liền bị rội axit sulfuric. a đúng rồi, cô còn giống như mơ hồ nghe được có người kêu một tiếng phương tiểu thư. Phương tiểu thư, xin hỏi gần đây cô có đắc tội với ai không? Cảnh sát hỏi cô. Bình an hồi tưởng lại cô dường như không có thù hận với ai đến mức cần dùng axit sulfuric. Đời này cô hận nhất chính là Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mỹ, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gì về ý định trong lòng cô A. Không thể nào là Lê Thiên Thần, chẳng lẽ là Đỗ Hiểu Mỹ? Sẽ là cô ta sao? Rất không có khả năng, Đỗ Hiểu Mị là một người thông minh, lúc gót chân còn chưa có đứng vững, cô ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì để cho mình thân bại danh liệt cho dù sau này có hãm hại cô, đó cũng là ẩn nhẫn rất nhiều năm, lúc nắm chắc phần thắng mới ra tay. Tôi cũng không biết đắc tội với ai. Bình An trả lời cảnh sát ngay cả ba cũng không biết cô đến trung tâm thẩm mỹ, Đỗ Hiểu Mị làm sao có thể biết. Tạm thời nên yên lặng theo dõi biến hóa đi, nếu quả như thật là cô ta tất sẽ tìm ra đầu mối. Cảnh sát có hỏi cô có nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của người dội axit sunfuric hay không, Bình An đem ấn tượng thoáng qua ban nãy nói ra. Viết xong khẩu cung, cảnh sát để Bình An ngồi vào một bên đi nghỉ ngơi, còn hỏi có cần giúp cô thông báo người nhà hay không. Bình An mới nhớ tới cô còn chưa nói cho ba biết, liền gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi. Không bao lâu sau, Phương Hữu Lợi cùng Lê Thiên Thần vội vã chạy đến bọn họ vừa nghe nói bình an thiếu chút nữa bị rội axit sunfuric trái tim như bị treo ngược giữa không trung lập tức để bỏ lại khách hàng quan trọng chạy tới bệnh viện ba nhìn thấy phương hữu lợi bình an mới mặc cho sợ hãi trong lòng lộ ra ở trên mặt đáy mắt dâng lên nước mắt bình an con không sao chứ có bị thương chỗ nào hay không phương hữu lợi kéo cánh tay của bình an đem cô từ đầu quan sát một lần thấy không có bất kỳ thương thế gì trái tim như lơ lửng trên mũi dao mới nhẹ nhàng rơi xuống đất "Con không sao." Bình An ở trong ngực Phương Hữu Lợi khóc nói, "Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt." Phương Hữu Lợi vỗ bả vai của cô an ủi. Lê Thiên Thần đau lòng nhìn cô, nói với Phương Hữu Lợi, "Còn đi hỏi cảnh sát bên kia có đầu mối gì không?" Phương Hữu Lợi gật đầu, "Hiện tại ông chỉ lo lắng cái người rượu axit sulfuric đó nếu như là nhằm vào Bình An, vậy khẳng định còn sẽ có động tác kế tiếp, ông không thể để cho Bình An đã xảy ra chuyện gì." Tiếp theo, cha mẹ của khâu thiếu chết cũng tới, cha của khâu thiếu chết khâu cầm thiêm là bộ trưởng bộ giáo dục, bọn họ nghe nói con trai là vì cứu một cô gái nên mới bị tạt axit sulfuric, còn tưởng rằng khâu thiếu chết lại cùng cô gái không đàng hoàng nào đến ba gây chuyện, sau khi đến bệnh viện, biết là cứu con gái phương hữu lợi, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến thành hỏa ái dễ gần. Phương Hữu Lợi bày tỏ cảm tạ chân thành đối với Khâu Cầm Thiêm. Nếu như không phải là Khâu thiếu chết đỡ dùng Bình An, chỉ sợ Bình An cũng không phải hủy dung đơn giản như vậy. Khâu Cầm Thiêm vui vẻ trả lời: Đây là chuyện nên làm, người trẻ tuổi nên lấy giúp người làm niềm vui. Bị hắt chút axit sunfuric coi là cái gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bình An nghe thật là, vị Khâu bộ trưởng này sao nói chuyện bị tạt axit giống như bị tạt nước mưa hay máu gà gì nhẹ nhõm vậy? Đó là axit sunfuric a. Không cẩn thận bị hắt đến trên mặt mù mắt thì không nói, chỉ nói đến chuyện phải chỉnh dung, cũng chỉnh đến chết người A. Khâu phu nhân ở bên cạnh trợn hai mắt đều muốn lồi ra rồi. Phương hữu lợi cười nói, là do con trai của khâu bộ trưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm thật sự là tấm gương cho tuổi trẻ thành phố G. Chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì con trai, khâu cầm thiêm thiếu chút nữa đã ngước mặt 45 độ ngửa mặt lên trời yên lặng yêu thương rồi không nghĩ tới con trai của ông trước giờ chỉ biết chọc ông phát điên cũng có một ngày có thể làm ra chuyện xuất sắc này bình thường chỉ biết ăn chơi đàng điếm hôm nay hiếm khi thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi còn cứu chính là thiên kim của phương hữu lợi nhưng mà ông vẫn bình tĩnh khiêm tốn phương tiên sinh quá khen bất kể như thế nào vẫn vô cùng cảm tạ con trai anh đã cứu con tôi khâu bộ trưởng nếu có chuyện gì cần giúp một tay cứ mở miệng phương mẫu giúp được nhất định sẽ không từ chối phương hữu lợi nói chờ không phải là những lời này sao Khâu cầm thêm hạnh phúc mà cười rồi, mặc dù đau lòng con trai bị hắt axit sulfuric nhưng không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ tổn thương ở sau lưng một chút. Phương tiên sinh lại nói chuyện này. Vì vậy lại khách sáo, khách sáo trong chốc lát thì có ký giả nghe tin hỏi tới bệnh viện, bọn họ không tiện tiếp tục nhiều lời, liền khách sáo cáo từ lẫn nhau. Khâu thiếu chết còn phải lưu lại bệnh viện để chữa trị, khâu cầm thêm được bác sĩ bệnh viện mời đến phòng làm việc tránh được ký giả phỏng vấn. Phương Hữu Lợi là mang theo Bình An lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, bên cục cảnh sát còn cần thủ tục gì cũng giao cho Lê Thiên Thần. Bình An vẫn không có cơ hội đi tìm khâu thiếu chiết cũng không biết thương thế của anh như thế nào. Bất đắc dĩ hiện tại thân phận cha mẹ khâu thiếu chiết đặc biệt nếu lúc này cô đi tìm khâu thiếu chiết ngày mai tin tức trang đầu khẳng định rất đặc sắc. Chỉ có thể ngày mai tìm cơ hội tới đây thăm. Sau khi về đến nhà, Phương Hữu Lợi bảo gì liên nấu một chén cháo tổ yến cho Bình An. Bình An, gần đây con có ở bên ngoài kết bạn với ai hay không? Khi hai cha con đến phòng khách Phương Hữu lợi không đành lòng lúc này để cho Bình An hồi tưởng lại chuyện kinh hoàng mới vừa rồi, nhưng nếu như không hỏi rõ thì làm sao tìm ra người sau lưng? Bình An lắc đầu một cái. Không có con chỉ đến trung tâm thẩm mỹ làm spa, những thời gian khác đều ở nhà giáo viên ở trung tâm cũng rất dễ thân cận, cô cũng không cãi nhau hay làm mất lòng ai, thật không nghĩ ra đến tụt cùng lại có ai sẽ hận cô như vậy, đến mức phải tạt axit sunfuric. Phương Hữu Lợi nhẹ gật đầu, ông tin tưởng Bình An sẽ không tùy tiện đắc tội người khác, hôm nay xem ra chỉ có thể điều tra từ phương diện kinh doanh của ông. Ăn cháo đi, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nghĩ gì hết, không có việc nữa đâu, biết không? Phương Hữu Lợi dịu dàng an ủi Bình An. Không hy vọng con gái sẽ bởi vì chuyện này lưu lại ám ảnh ở trong lòng. Bình an khéo léo gật gật đầu, ăn cháo tổ yến xong, trở về phòng. Cô quyết định ngâm mình trong nước nóng, hào hào mà yên tĩnh một chút, sau đó phân tích một chút chuyện đã xảy ra. Nước nóng bao quanh thân thể có chút lạnh như băng của cô, cô chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh vẩn đục. Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại hận cô như vậy? Nhìn cái bóng dáng kia cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Cô càng không hiểu là tại sao khâu thiếu chiết phải cứu cô. Cô cứ luôn nghĩ khâu thiếu chiết là cùng một phe với đỗ hiểu mị. Khi đó ở quán bar cô nhớ là bị anh ta mang lên xe, anh ta thiếu chút nữa đã cưỡng hiếp cô, bên ngoài đều là ký giả anh ta không phải là không biết nhưng anh ta vẫn không có ý định buông cô ra, rõ ràng chính là vì cô ý cho ký giả hội tụ vào, nếu như anh ta và đỗ hiểu mị không phải một phe, tại sao lại đúng lúc như vậy, anh ta lại xuống tay với cô vào đúng dịp đó. Không nghĩ ra cũng nghĩ không thông. Cô cảm thấy rất phiền não, kể từ bây giờ cô ngược lại thiếu khâu thiếu chết một món nợ ân tình còn là ân tình rất lớn. Cô không dám tưởng tượng hậu quả nếu dòng axit khi hát đến trên mặt mình. Cô không thể quên được đau đớn cùng tủi nhục ở kiếp trước đối với bất kỳ người nào sẽ có khả năng phản bội cô. Cô luôn tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị khâu thiếu chết đã làm cho cô ứng phó không kịp bắt đầu hoài nghi có phải có một số việc cũng không phải giống như vẻ bề ngoài hay không. Bất kể lần này khâu thiếu chiết cứu cô là vì cái gì cũng được có thể không chút nghĩ ngợi giúp cô cản Axit sunfuric có thể thấy được lòng của người đàn ông cũng không có xấu xa như cô tưởng tượng trước đây. Có lẽ anh ta và đỗ hiểu mị cũng không phải một phe anh ta hiện tại khẳng định còn không biết đỗ hiểu mị. Cô có phải là không nên dùng trí nhớ trước kia để tuyên bố anh ta là người xấu? Nói không chừng anh ta cũng là có nổi khổ tâm nên mới bị lợi dụng. Thôi còn chưa phải lúc nên nghĩ quá nhiều, đợi ngày mai đi gặp khâu thiếu chết một lần nữa rồi hãy nói. Cô đứng lên cầm lấy khăn lông lau khô thân thể, mặc vào áo choàng tắm màu hồng mềm mại, đem đầu tóc thổi khô, sau đó đem mình bao vào trong chăn. Phương Hữu Lợi còn ở thư phòng chờ Lê Thiên Thần, khoảng gần 11 giờ, Lê Thiên Thần mới trở về. Chú Phương, Bình An sao rồi? Lê Thiên Thần vừa vào cửa liền quan tâm Bình An, vừa ngủ yên rồi, bên phía cảnh sát nói thế nào? Phương Hữu Lợi trầm giọng hỏi là nhằm vào bình an con mới vừa đi gặp qua vị khâu thiếu chết đó anh ta cũng nói người kia là tới từ sau lưng bình an. Lê Thiên Thần nói bình an vẫn chỉ là cô gái nhỏ không thể nào đắc tội với ai nói không chừng là trên phương diện làm ăn có người muốn trả thù chú. Phương Hữu Lợi nói có chút ảo não chú Phương Kinh Doanh luôn luôn quang minh chính đại cũng không đắc tội với người nào. Lê Thiên Thần nói, mặc dù anh ta cũng hoài nghi tới, nhưng thật sự tìm không ra đối tượng khả nghi. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai là tiểu nhân chúng ta làm sao biết, còn hãy cho người ta âm thầm điều tra xem, ai dám tổn thương con gái của chú, bất kể người đó bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng phải bỏ ra gấp đôi giá cao trả đũa lại người kia con mắt sắc bén của phương Hữu lợi thoáng qua một tia tàn nhẫn, khác hẳn với hình tượng ôn nhu nho nhã trước mặt con gái mình, lần đầu tiên ở nhà ông lộ ra ánh mắt bén nhọn như vậy. Tranh chiến thương trường nhiều năm, Phương Hữu lợi làm sao có thể lịch sự nho nhã như bề ngoài thường ngày. Chú Phương, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lê Thiên Thần trả lời, dừng một chút thanh âm của anh nhẹ xuống. Chú Phương, con muốn đi xem bình an một chút, sẽ không đánh thức cô ấy. Phương Hữu lợi do dự một chút, vẫn gật đầu. Đại thúc á, mình ca biết các bạn nghĩ sao chứ đại thúc lại gần bình an mình đều thấy ba cô bao giờ bình tĩnh nổi, hí hí mũ mũ chích một đoạn nè. Anh còn tưởng rằng nhóc quái thú như em, cái gì cũng không sợ chứ. Nghiêm túc nhỏ giọng cười nói, anh mới là quái thú, cả nhà anh đều là quái thú bình an tức giận. chương 58, thêm bản, Lê Thiên Thần đi tới phòng bình an, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa nhìn vào liền thấy bình an nằm ngủ nghiêng trên chiếc giường trắng, cái chăn bằng tơ tằm trắng đắp lên nửa gương mặt cô chỉ để lột ra cái chán trơn bóng cùng chiếc mũi thanh thú khéo léo. Giấc ngủ của cô dường như không được yên ổn lắm bởi đôi mày thanh thú đang nhẹ trao lại Anh gión dén đến gần ngồi xuống mép giường, ánh đèn nhu hòa đầu giường động trong mắt anh phản xạ ra tia sáng lấp lánh, anh cục mắt xuống thâm tình lưu luyến ngắm nhìn cô. Cô gầy đi không ít khuôn mặt vốn tròn trịa kiểu trẻ con sau lần ngã bệnh đó đã không thấy thăm hơi, cằm nhọn ra, khuôn mặt chỉ còn nhỏ cỡ bàn tay, ít đi mấy phần ngây thơ ngoan ngoãn, nhiều thêm mấy phần thành thục điềm đạm Nhưng cho dù cô thế nào, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô cũng đều làm cho anh thấy quyến luyến. Không phải là anh không hối hận. Lúc cô còn yêu anh thì anh tìm đủ lý do để cho mình không bị cô hấp dẫn, cho rằng mình thờ ơ với cô, nhưng hóa ra trong lúc vô tình cô đã chiếm cứ vị trí lớn nhất trong lòng anh. Anh rất muốn giữ lại vẻ tốt đẹp của cô, nhưng đã đánh mất lòng cô rồi thì liệu anh còn có thể dùng được gì để giữ cô lại bên cạnh anh? Bình an, anh sửa lại góc chăn cho cô, nhỏ giọng nỉ non. Anh hối hận rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh sẽ không làm cho em thương tâm nữa đâu. Người đang say giấc mộng không hề cử động Lê Thiên Thần âm thầm cười khổ Giờ khắc này anh thật sự thành tâm dốc hết tất cả để đổi lại được cô động lòng lần nữa Hôm nay nghe thấy em suýt nữa thì gặp chuyện không may Anh mới biết rằng anh sợ mất em biết chừng nào Bình an anh yêu em Lê Thiên Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chán cô Cả đời này anh sẽ không buông em ra nữa đâu Anh chăm chú nhìn cô thật sâu trong chốc lát rồi mới chậm rãi đứng dậy Nhẹ chân rời khỏi phòng Nệm lõm xuống giờ đã khôi phục sự bằng phẳng, tiếng đóng cửa rất nhỏ truyền vào tay, bình an từ từ mở mắt bình tĩnh đau thương nơi đáy mắt cô không tiếng động chảy xuôi. Đối với tâm tình này của Lê Thiên Thần cô ngoài cảm thấy buồn cười còn có nỗi thương cảm khó hiểu. Cô đã dùng tính mạng mình để khóc tang cho tình yêu liều lĩnh trước kia, sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng hoàn toàn cô không thể nào lại động lòng vì Lê Thiên Thần nữa. Lê Thiên Thần và cô kiếp này đã không còn như trong kiếp trước. Một đời một kiếp khi người bạn yêu phản bội bạn, bạn vẫn cam tâm tình nguyện trở lại bên anh ta sao? Bất quá như vậy cũng tốt cứ để cho Lê Thiên Thần thể nghiệm một chút nỗi uất ức và thống khổ mà cô đã từng phải chịu. Phương pháp tốt nhất để trả thù một người chẳng phải là khiến cho anh ta yêu mình đó sao? Bởi vì lời tâm sự vừa rồi của Lê Thiên Thần, cảm xúc sao động bất an của cô đột nhiên bình tĩnh lại, một chút thương cảm khó hiểu kia cũng biến mất. Bình An nhắm mắt lại, khóe miệng gợn lên một nụ cười mỉa mai nhàn nhạt rồi dần dần đi vào giấc mộng. Hôm sau, sáng sớm Bình An đã rời giường, rửa mặt chải đầu xong thì xuống lầu, phát hiện Lê Thiên Thần đã ở trong phòng khách rồi. Dì Liên ơi, ba con đâu? Bình An làm như không có việc gì gật đầu chào anh ta một cái, sau đó mới hỏi dì Liên đang chuẩn bị bữa sáng. Ông chủ vẫn chưa xuống. Dì Liên cười nói, cô chủ hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Bình An nhìn đồng hồ thì phát hiện mới có 7 giờ, hèn gì ba còn chưa xuống tới. Lê Thiên Thần thế mà lại đến sớm. Lê Thiên Thần đi tới, sóng mắt như mặt hồ gợn lăn tan lé ra ánh sáng dịu dàng, thanh âm êm ái khôn tả. Bình An, mấy ngày nay em không nên ra khỏi nhà chờ bên cục cảnh sát bắt được người rồi em hãy đi. Tôi muốn đến bệnh viện một chuyến. Bình An mỉm cười với anh ta, khẽ nói. Lê Thiên Thần nào nào thế này mới nhận ra hình như đã rất lâu rồi bình an không còn cười với anh, đừng nói chi là nói chuyện ôn hòa với anh như vậy. Từ sau khi cô bị bệnh thái độ của cô với anh y như con nhím sù lông, anh đến gần một bước cũng không được. Bởi vì nụ cười khẽ này của cô tâm trạng hậm hực mấy ngày qua của anh lập tức trở nên sáng sủa thanh âm càng dịu dàng. Sao vậy, cảm thấy không thoải mái hả? Để anh đi với em, hôm nay anh không bận sao, cũng sắp bước sang năm mới rồi. Sang năm Lê Thiên Thần sẽ phải đến công ty chi nhánh, hơn nữa hiện tại còn phải họp tổng kết nghiệp vụ công ty, đáng lý ra anh ta phải rất bận mới đúng. Anh không yên tâm để em đi ra ngoài một mình, Lê Thiên Thần nói, bình an cười nói, tôi không việc gì, chỉ muốn đi thăm khâu thiếu chết thôi. Anh ấy đã cứu tôi mà tôi còn chưa cảm ơn anh ấy. Mắt Lê Thiên Thần thoáng qua một tia tối sầm, em không thể đi ra ngoài một mình, gọi điện thoại nói cảm ơn anh ta được rồi. Sau này bắt được hung thủ rồi thì chúng ta lại tự tới cửa cám ơn. Chúng ta, cô và anh ta khi nào thì có thể trở thành chúng ta. Khóe miệng bình an hơi nhếch lên cúi đầu hút cháo, khiến Lê Thiên Thần không nhìn thấy được nụ cười dĩu cợt của cô. Không đi thăm anh ấy thì tôi ái náy lắm, tôi sẽ nói chú Đinh đi theo tôi được rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi. Đừng nói nữa anh đi với em. Lê Thiên Thần nói giọng kiên quyết nếu không ở cạnh cô anh ta nhất định sẽ lo lắng hãi hùng cả ngày. Phương hữu lợi xuống cầu thang đi vào phòng ăn, thấy Lê Thiên Thần đã tới thì kinh ngạc. Thiên Thần, sao hôm nay tới sớm vậy? Chú Phương, chào buổi sáng. Lê Thiên Thần cười chào hỏi. Bình An muốn đến bệnh viện cảm ơn khâu thiếu chết còn đưa cô ấy qua đó. Phương hữu lợi nhíu nhíu mày, Bình An tự mình đến nói một tiếng cảm ơn với khâu thiếu chết là phải, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn nguy hiểm, ông lại có chút do dự. Nếu không thể không đến bệnh viện, vậy để cho Thiên Thần đi cùng con đi, nếu không ba tìm hai hộ vệ đi với con. Phương hữu lợi nói, Bình An đành phải gật đầu đồng ý cho Lê Thiên Thần theo cô đến bệnh viện. Ăn xong bữa sáng, Lê Thiên Thần liền lái xe đưa Bình An tới bệnh viện nhân dân. Khâu Thiếu chết nằm ở phòng bệnh hạng nhất, không có người nhà đồng ý thì những người khác không thể đi vào mày Lê Thiên Thần lợi dụng quan hệ, nhờ y ta bệnh viện đi vào nói một tiếng với khâu thiếu chết, được khâu thiếu chết đồng ý, bảo vệ mới để cho họ đi vào tầng viết. Khâu thiếu chết mặc áo khoác xanh bên ngoài bộ đồng phục bệnh nhân ngồi trên giường bệnh sang trọng xem TV, sắc mặt đỏ thắm, trông hoàn toàn không giống như bệnh nhân mà giống như đang nghỉ dưỡng ở nơi này thì đúng hơn. Thấy bình an sách giỏ trái cây tới, khâu thiếu chết nhếch miệng nở nụ cười. Khách sáo chi vậy? Nhưng khi nhìn thấy Lê Thiên Thần đi theo sau lưng bình an thì nụ cười nhạt xuống. Anh Lê cũng tới à? Bình an để giỏ trái cây xuống ái náy cười cười với khâu thiếu chiết. Anh không sao chứ, anh khâu cảm ơn anh đã cản giúp tôi. Khâu thiếu chiết thật ra cũng mới chỉ 22 tuổi, bình thường ăn mặc trững chạc chẳng qua là muốn ra vẻ đại ca trước mặt bạn bè. Hôm nay đầu tóc anh hơi dối, ngồi xếp bằng ở trên giường mỉm cười dạng dỡ với Bình An trông đẹp trai như ánh mặt trời, hoàn toàn khác xa hình tượng công từ phong lưu mà Bình An chán ghét trước đây. Dù gì chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn, cũng có thể coi như là bạn bè sống chết có nhau rồi còn gọi là anh Khâu thì nghe đau lòng lắm đó. Khâu thiếu chết hờn dỗi kêu lên, anh đã làm đến thế rồi, sao cô còn có thể đối xử với anh lạnh nhạt như vậy? Bình An lắc đầu cười khẽ. Cô luôn giữ lòng đề phòng và cảnh giác ở mức cao đối với tất cả những người có thể tổn thương cô ở kiếp trước chưa từng nghĩ tới khâu thiếu chết sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của cô. Tối qua cô đã suy nghĩ thật lâu xem nên dùng thái độ gì để đối đãi với khâu thiếu triết Tiếp tục lãnh đạm với anh như trước đây là không có khả năng rồi đấy, vậy thà rằng trở thành bạn bè còn hơn. Cô cảm thấy bản chất của khâu thiếu chiết không xấu cho nên bất kể kiếp trước rốt cuộc là anh ta bị đỗ hiểu mị lợi dụng hay lúc ấy chỉ là đúng dịp cô đều muốn biến anh thành người phe mình. Trả thù Lê Thiên Thần và đỗ hiểu mị cô cũng cần có người có thể giúp cô. Cô vươn tay, khóe miệng tràn ra nụ cười sán lạn tinh khiết. Tôi tên là Phương Bình An, anh có thể gọi tôi là Bình An. Khâu thiếu chiết, cô quyết định tin tưởng người này một lần, chàng trai này có lẽ có thể trở thành bạn tốt. Khâu thiếu chiết, khâu thiếu chiết vươn tay, mặt mày hớn hở, không thèm để vào mắt sắc mặt âm trầm của Lê Thiên Thần. Lưng của anh, không sao chứ. Thái độ của Bình An đối với Khâu Thiếu Chiết trở thân thiết ôn hòa không ít, không còn khách sáo xa cách như lúc trước. À, cũng tốt, chỉ tổn thương một chút, mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Khâu Thiếu Chiết cười nói. Thật ra nếu anh biết người kia cầm trong tay là axit sulfuric, chưa chắc anh đã đỡ thay cô. Lúc ấy thật ra anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà theo bản năng liền kéo cô qua che chở phần nhiều là do thói quen thương hương tiếc ngọc trước giờ của anh thôi. Nhưng bởi vì sự kiện này mà đã khiến ông già nhìn mình bằng cặp mắt khác lại có thể trở thành bạn bè với Phương Bình An, anh cảm thấy chút đau đớn này thật đáng giá. Anh muốn Phương Bình An sẽ từng chút từng chút bị anh cảm động, sau đó yêu anh. Vậy thì tốt, Bình An thở vào nhẹ nhõm. Thật xin lỗi, tại tôi mà hại anh ra nông nỗi này. Khâu thiếu chết khoát tay cười. Tôi là đàn ông, chịu thương tích không có gì đáng ngại, em là con gái mà bị hắt lên mặt thì coi như tiêu. Thiếu chết anh thật sự là một người tốt. Bình An chân thành cảm tả, gương mặt tuấn tú của khâu thiếu Chiết không tự chủ đỏ lên, lớn như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên có người nói anh tốt. Ai muốn làm người tốt chứ, lúc ấy tôi cũng đâu muốn cứu em, cũng không biết dây thần kinh nào bị chạm nữa. Hành động theo bản năng càng có thể nhìn ra bản chất của một người. Bình An nhìn anh khẽ mỉm cười, Lê Thiên Thần đứng cạnh nhìn thấy thì bụng dạ phát chua, ánh mắt nhìn khâu thiếu Chiết sâu xa thêm mấy phần. Bị bình an nhìn như thế có chút không được tự nhiên, khâu thiếu chết lại hỏi. Tóm lại em đã đắc tội với ai vậy? Để tới nỗi xuống tay ác đến thế. Nói đến kẻ tạt acid sắc mặt bình an nặng nề. Tôi còn muốn hỏi anh tối qua anh có thấy rõ dáng dấp bề ngoài của kẻ kia không? Tôi hình như không biết người ta. Toàn thân cao thấp của người đó chỉ nhìn thấy được đôi mắt tôi sao thấy rõ được. À, bất quá theo dáng người thì hẳn là một phụ nữ. Khâu thiếu chết nói. Gần đây em có dành đàn ông với người nào không? Nhàm, bình an thức giận trợn mắt nhìn anh ta. Có phải người đó nhận lầm người không? Nhận lầm người mà còn có thể gọi em là cô Phương. Khâu thiếu chết cười nhạo một tiếng. Lê Thiên Thần nhíu chặt hai hàng lông mày. Phụ nữ, anh nghĩ ngay tới Đỗ Hiểu mị Nhưng tối qua Đỗ Hiểu mị vẫn ở lại công ty làm thêm giờ chính mắt anh nhìn thấy cho nên không thể nào là cô ta. Vậy thì còn có ai? Bình An cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc cô thật sự nghĩ không ra gần đây mình đắc tội với ai. Tôi đã nói với cảnh sát rồi tin là rất nhanh sẽ bắt được hung thủ. Mấy ngày tới em đừng ra khỏi nhà là được. Khâu thiếu Chiết thấy vẻ mặt Bình An lo lắng liền chấn an cô mấy câu. Bình An gật gật đầu đồng ý, lại hỏi thăm thêm về tình huống của người kia. Nhưng tiếc là hôm qua khâu thiếu chết cũng không thấy rõ lắm. Không bao lâu, giờ thăm bệnh đã hết. chương 59, tha thứ. Bình An chào tạm biệt Khâu Thiếu Chiết, Bình An em cho tôi số điện thoại đi, nếu không tôi làm sao tìm được em. Khâu Thiếu Chiết đưa điện thoại của mình cho Bình An, vất vả lắm quan hệ với cô mới phát triển thêm được một bước sao anh lại có thể bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào bồi dưỡng tình cảm với cô. Lê Thiên Thần quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn anh, nụ cười thật cứng nhắc. Cậu Khâu, nếu có chuyện gì Bình An sẽ tìm cậu. Bình An cũng có số điện thoại của tôi đâu, Khâu Thiếu Chiết cười tít mắt nói. Anh đã nhìn ra anh chàng họ Lê này có khát vọng chiếm hữu Bình An rất lớn, vừa rồi lúc anh và Bình An nói chuyện ánh mắt kia của Lê Thiên Thần hẳn đã lăng trì anh mấy vạn lần rồi. Càng ngày càng cảm thấy vết thương sau lưng anh thật sự rất đáng giá nha. Bình An cười nhận lấy điện thoại của khâu thiếu chiết lưu số mình vào. Chờ anh xuất viện tôi mời anh ăn cơm. Tốt, khâu thiếu chiết tặng cho Lê Thiên Thần một ánh mắt đắc ý cười he he gật đầu. Sắc mặt Lê Thiên Thần tối sầm cùng Bình An rời khỏi bệnh viện. Khâu thiếu chết này nhìn là đã biết không có ý tốt gì, em không nhất thiết phải đối xử tốt với anh ta như vậy. Nếu muốn báo ân, chú Phương tự nhiên sẽ bồi thường bọn họ. Lê Thiên Thần vẫn còn đang tức anh ách trong bụng việc khâu thiếu chết cố ý ra vẻ gần gũi với Bình An ngay trước mặt anh nên giọng nói có chút cứng rắn. Bình An buồn cười nhìn anh ta. Ghen đi, ghen đi, trong lòng chua xót đi. Đáng đời, anh Thiên Thần thiếu chết đã cứu tôi, chẳng lẽ đó cũng là không có ý tốt? Ai có ý xấu lại dám đứng ra càn axit sulfuric dùng người khác đây? Sao anh ta lại xuất hiện ở đó đúng lúc vậy? Chẳng lẽ không thể là anh ta tự biên tự diễn sao? Lê Thiên Thần nói, vốn chỉ là nói lẫy, nhưng sau khi nói ra thì càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Không phải cô không nghĩ tới khả năng này, nhưng lúc cô gặp khâu thiếu chiết thì phản ứng của anh ta là kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô sẽ xuất hiện ở đó, còn có vẻ mặt khiếp sợ khi bị thạt axit sulfuric lúc đó nữa, cô tin tưởng chuyện này không liên quan gì đến anh ta. Anh thiên thần, đầu óc anh tối tam quá, bình an cười tùm tìm nói, lê thiên thần nhìn sang cô trong lòng kìm nén đến sắp nội thương. Anh muốn bảo cô về sau không nên tùy tiện đưa số điện thoại cho đàn ông khác, bảo cô đừng cười rực rỡ với đàn ông khác như vậy, anh hy vọng cô chỉ thuộc về anh. Nhưng những lời này anh chỉ có thể gầm thét trong lòng mà không thể thốt ra lời, bởi anh thật vất vả mới làm cho cô hòa nhã nói chuyện cùng mình, không thể nói gì làm gì khiến cho quan hệ trở nên bế tắc nữa. Hung thủ là ai thì sớm muộn gì cũng sẽ biết, cuối cùng anh ta chỉ có thể nói như vậy. Đưa Bình An về biệt thự nhà họ Phương xong, Lê Thiên Thần dặn dò cô không có anh đi cùng thì không thể đi ra ngoài. Bình An hứa rồi anh mới lên xe về công ty. Đã xảy ra chuyện như vậy, Bình An cũng không tính đến hội quán thẩm mỹ để học nữa. Dù sao cô cũng đã học được chút ít sau này tự tìm thêm tài liệu nghiên cứu nữa thì cũng đủ để hù dọa những người không phải dân chuyên nghiệp rồi. Cô chưa kịp gọi báo cho Trình Vận một tiếng thì Trình Vận đã gọi tới, nói là xem tin tức biết cô hôm qua đã xảy ra chuyện ở gần công ty, hỏi cô hiện tại sao rồi. Bình An kể sơ lại chuyện đã xảy ra cũng nói cho Trình Vận biết bây giờ cô không sao, đang ở nhà nghỉ ngơi. Trình Vận yên tâm, dặn dò Bình An mấy ngày nay đều phải nghỉ ở nhà, đừng đi ra ngoài nữa. Ai cũng lo cô đi ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm. Bình An cười đồng ý. Điện thoại mới vừa ngắt không tới 3 giây đã lại vang lên, một thanh âm trầm ấm quyến rũ xuyên qua làn sóng điện truyền tới tai cô. Bình an, em thật là, lần nào cũng làm người ta muốn thoát tim. Chẳng biết tại sao thanh âm trầm thấp khêu gợi này giống như có thể truyền vào tận đáy lòng cô, bình an bĩu môi, ngã người nằm xuống ghế sofa. Đại tổng tài nghiêm, lần này trái tim nhỏ của ngài lại bị tôi hù nữa sao? Tiếng cười trầm thấp ấm áp vang lên, sợ không, có chút bình an thành thực trả lời anh còn tưởng rằng nhóc quái thú như em cái gì cũng không sợ chứ nghiêm túc cười khẽ anh mới là quái thú cả nhà anh đều là quái thú bình an tức giận hỏi tổng tài Nghiêm một người bận rộn như anh mà cũng rảnh gọi điện thoại tới chiêu chọc tôi à rõ ràng anh đang quan tâm thăm hỏi em nghiêm túc nói rất vô tội Ngày đó sau khi đưa cô về nhà, buổi tối có việc đến Forest, khi anh ôm người mẫu gợi cảm trong tay thì dù thân thể có phản ứng nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của cô bé quái thú này. Làm cho anh cảm thấy rất buồn khổ. Tôi cảm ơn anh, được anh quan tâm thế này sức khỏe của tôi chắc chắc vô cùng tốt. Bình An nói, nghe giọng em tràn đầy sức sống như vậy, anh xác định sức khỏe của em khẳng định vô cùng tốt. Nghiêm túc lại khẽ cười. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa trợ lý đường xâm của anh đi vào kinh hãi nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt anh lúc này. Nghiêm túc liếc anh ta một cái ý bảo anh ta chờ đó một chút. Anh không bận à tổng tài nghiêm. Bình an hỏi hình như cô nghe bên anh có tiếng gõ cửa. Chiều nay anh đến tìm em. Nghiêm túc nói bình an còn chưa kịp từ chối thì anh đã ngắt điện thoại. Nghe tiếng tít tít, Bình An bất đắc dĩ cười cười, cũng không để tâm lời nói của nghiêm túc, đang định quay về phòng thì chuông cửa vang lên. Dì liên ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ có Bình An. Bình An cũng không lập tức ra mở cửa mà nhìn qua tivi theo dõi ngoài cửa, khi thấy đó là Hà Tư Lâm mặc vest đen thì cô mới buông phòng bị mở cửa. Anh Tư Lâm, Bình An, cầm Hà Tư Lâm đầy dâu, nhìn vô cùng tiêu thụy xa suốt ánh mắt nhìn Bình An đầy ái náy và lo lắng. Anh sao thế, mau vào đi. Bình An vừa nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì kinh ngạc vội vàng mời Hà Tư Lâm vào nhà Hà Tư Lâm ngồi xuống sofa, hai tay bất an xoa xoa vào nhau, nhìn Bình An ngập ngừng Bình An, anh có chuyện muốn nói với em Bình An rót cho anh ly trà nóng, ngồi xuống đối diện Anh Tư Lâm, anh hành hạ bản thân chi vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà Tư Lâm uống một ngụ trà trầm mặc hồi lâu trong mắt đầy vẻ bất định Bình An khẽ nheo mắt lại Chưa bao giờ Hà Tư Lâm lại tỏ vẻ mất tự nhiên và lo lắng thế này ở trước mặt cô, anh luôn thương yêu cô như em ruột sao đột nhiên lại có thái độ giống như đã làm gì thật có lỗi với cô thế này. Cô đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Anh Tư Lâm, anh biết chuyện em hôm qua suýt nữa bị tạt axit không? Hà Tư Lâm nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm khó khăn khẽ gật đầu. Bình an đứng phát dậy. anh biết đó là ai, đúng không? Là anh hại em, cô ấy không phải cố ý. Hà Tư Lâm vội vàng đứng lên khẩn câu nhìn Bình An. Bình An có thể đừng truy cứu chuyện này nữa được không? Không thể nào, Bình An cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Anh Tư Lâm cô gái tên tô cầm làm đúng không? Cô ấy cho là anh thật sự muốn kết hôn với em nên liền tạt axit em. Một cô gái lòng giả ác độc như vậy, anh còn che chờ cô ta làm gì? Nếu không phải tại anh, cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Hà Tư Lâm thống khẩu kêu lên. Sít, Bình An bực mình mắng một tiếng. Hà Tư Lâm, anh biến thành tỉnh thánh khi nào vậy? Anh muốn kết hôn với cô gái khác thì cô ta tạt acid người ta thế mà anh lại bảo đó là trách nhiệm của anh, đạo lý đó ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ trừ cô ta ra thì suốt đời này anh không được sống với ai khác sao? Loại đàn bà làm được chuyện như vậy mà anh còn cho rằng đáng để cho anh thương tiếc sao? Nếu không phải tâm lý cô ta có vấn đề thì chính là bản tính có vấn đề. Anh xin sỏ dùm cô ta vì cảm thấy bởi cô ta yêu anh nên mới làm điều sai hả? Anh có nghĩ qua chưa, hôm qua nếu khâu thiếu chết không cản giúp em thì axit sulfuric đó sẽ tạt lên mặt em, em có thể mù, mặt em sẽ bị hủy hoại, đến lúc đó em sẽ sống không bằng chết, chẳng lẽ một câu thật xin lỗi của anh là có thể gánh thay cô ta mọi sai lầm. Từ hôm qua tới giờ cô vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh với việc tạt axit, nhưng hôm nay nghe Hà Tư Lâm tới nói xin lỗi cô thì cô rốt cuộc bùng nổ. Không phải cô nhỏ nhen không chịu tha thứ cho à tô cầm đó, mà chuyện này đã không phải là nói một câu thật xin lỗi là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là cố ý gây thương tích cho người khác, là phạm tội theo luật pháp. Mà điều khiến cô càng giận chính là Hà Tư Lâm mà cô vẫn coi như anh ruột lại đến năn nỉ xin sỏ vì tô cầm, điều này làm cô cảm thấy tổn thương và cũng rất thất vọng. Hà Tư Lâm nghe Bình An nói mà sắc mặt trở nên trắng bạch, anh khổ sở cúi đầu, anh thật không dám tưởng tượng nếu trong chuyện này người bị hại là Bình An. Tô Cầm cần phải bị trừng phạt vì chuyện mà cô ta đã làm. Anh Tư Lâm yêu một người không hề sai, nhưng anh không nên bao che lỗi của cô ta. Hôm nay anh tìm đến em, em rất thất vọng, anh không phải tới quan tâm cô, mà là muốn xin cô tha thứ cho người thiếu chút nữa đã hủy dung cô. Bình An, thật xin lỗi. Hà Tư Lâm ngập ngừng xin lỗi. Anh không có lỗi với em, Bình An nhàn nhạt nhìn anh, anh muốn khuyên tô cầm tự thú, hay là tự em sẽ báo cảnh sát. Hà Tư Lâm há miệng thống khổ nhìn Bình An, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của cô thì chỉ có thể thở dài. Em đừng báo cảnh sát, anh đi nói với cô ấy. Anh Tư Lâm, anh nghe em khuyên một câu, có một số người bây giờ anh dứt bỏ không được chẳng qua vì anh không muốn dứt bỏ đó thôi. Nếu như anh thật sự quyết tâm thì sẽ không khó như vậy. Cô nhận ra được rằng Hà Tư Lâm yêu tô cầm, nhưng bọn họ hoàn toàn không thích hợp với nhau, anh chỉ không nỡ rời đi mà thôi. Hà Tư Lâm cười khổ gật đầu, rời khỏi phương gia. Bình An cầm điện thoại do dự hồi lâu rồi vẫn không gọi điện, cũng không định nói với ba chuyện Hà Tư Lâm tìm cô. Vẫn nên để xem thử kế tiếp Hà Tư Lâm sẽ làm thế nào đi. Buổi chiều nghiêm túc đến thăm cô còn mang theo một hộp sô-cô-la thật to nói là để an ủi cô. Bình An nhớ tới cô à tô cầm kia hình như làm việc tại nghiêm thị còn là tình nhân của cấp trên cô ta nên không khỏi nhìn nghiêm túc một cách hoài nghi. Nghiêm túc đang uống cà phê thấy vẻ mặt cô quái dị thì không nhịn được cười hỏi. Sao vậy, anh có bao dưỡng tình nhân không? Bình An gọn gàng rứt khoát hỏi không khách sáo. Hà, nghiêm túc suýt tí nữa thì phun hấp cà phê ra ngoài. Em có thể hỏi uyển chuyển chút được không? Đại tiểu thư à chuyện bao dưỡng tình nhân rắc rối như vậy không thích hợp với anh. Hai má Bình An hơi đỏ lên, cuộn bách chừng mắt nhìn anh. Anh biết cô gái nào tên Tô Cầm không? Không biết, nghiêm túc trả lời. Sao vậy? Trường 60 thăm, Bình An không tin tưởng lắm liếc nhìn nghiêm túc. Người đàn ông này vốn có kỷ lục về gì căng đan. Nghe nói Tô Cầm đã từng là tình nhân của cấp trên cô ta cô liền nghĩ ngay đến nghiêm túc. Anh thật sự không biết cô ta. Cô ta là nhân viên của anh mà. Bình An nghi ngờ hỏi. Nghiêm túc ung dung nhìn cô bật cười. Nhân viên nghiêm thị không hơn ngàn thì cũng có mấy trăm, làm sao anh có thể biết hết từng người được? Bình an, em quá coi trọng anh rồi thì phải. Bình an trao nhẹ đôi mày thanh tú. Được rồi, anh không biết thì thôi. Sao lại đột nhiên hỏi về người này, có phải có liên quan đến chuyện tạt acid lần này không? Nghiêm túc khẽ nheo lại đôi mắt hẹp dài, đáy mắt có một tia tàn khốc thoáng lướt qua. Sức phán đoán của người này ghê thế không biết. Bình an liếc anh, tôi chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không có gì. Nghiêm túc rất hứng thú nhìn cô. Như vậy, sự việc có đầu mối rồi sao? Bên cảnh sát còn chưa có tin tức gì. Bình An trả lời cô phải đề cao cảnh giác khi ứng phó với nghiêm túc này, nếu không sẽ bất chi bất giác bị bẫy mà không biết. Nghiêm túc miễn cưỡng tựa lưng lên sofa, chân dài gác chéo lên, nhìn không ra anh đang nghĩ gì qua ánh sáng chớp động trong đôi mắt đen. Ngày nghỉ em đều ở nhà à? Ừ, Bình An thản nhiên đáp lời. Sao không đi du lịch? Nghiêm túc hỏi. Không có chỗ nào đặc biệt muốn đi. Bình An trả lời rất có nề nếp. À, hôm qua em gặp chuyện không may là ở gần Australia Secret đúng không? nghiêm túc đột nhiên lại hỏi đến sự kiện axit sunfuric. để tài chuyển đổi nhanh đến mức làm Bình An có chút mơ hồ. Ừ, khi đó vừa từ cao ốc của Australia Secret đi ra. Dừng một chút Bình An cao mày nhìn nghiêm túc. Đại tổng tài nghiêm anh rảnh lắm à. Sao lại có thời gian ngồi đây tán gẫu thế? Anh quả thật rất bận, 5 giờ còn phải đi công tác Đài Loan một chuyến, nhưng vì nghe được cô xảy ra chuyện nên tự dưng cảm thấy phải tới thăm cô một chút mới có thể an lòng. Bình An, em thật sự không biết sốt cuộc ai đã tấn công em sao? Nghiêm túc thu hồi về cực nhà, nhìn chằm chằm vào Bình An không chớp mắt. Bình An sững sốt mắt nhìn sang chỗ khác trái ngánh nhìn chăm chú của nghiêm túc. Không biết, nếu vậy mấy ngày này ở nhà đi, đừng ra ngoài. Nghiêm túc nhíu mày cảm thấy bé con này không nói thật lòng. Biết rồi, biết rồi, các người ai cũng thấy tôi nên trốn trong tủ sắt mới an toàn. Bình An tức giận kêu lên. Nghiêm túc từ từ nở nụ cười. Thế nào, mới một ngày thôi mà đã trồn chân rồi hả? Không có, Bình An lắc lắc đầu, đột nhiên sực nhớ ba đã quyết định hợp tác đầu tư với nghiêm thị trong hạng mục Phượng Hoàng Thành, sóng mắt vốn ảm đạm nháy mắt sáng lên. Nghiêm túc, Phượng Hoàng Thành của anh khi nào thì khởi công thế? Em cũng có hứng thú với Phượng Hoàng Thành à, nghiêm túc cười hỏi, ba tôi hợp tác với anh mà tôi đương nhiên phải quan tâm rồi. Thật ra thì cái cô quan tâm hơn chính là Phượng Hoàng Thành rốt cuộc có còn là Phượng Hoàng Thành trong trí nhớ của cô hay không, nếu không có phát sinh thay đổi gì, đến lúc đó cô còn có tính toán khác. Em quan tâm anh hay là quan tâm ba em, nghiêm túc hạ giọng đôi mắt đen nhánh thăm thẳng như ánh sao sáng trong bầu trời đêm đang lấp lánh nhìn bình an. Phòng khách to như thế chỉ có hai người bọn họ, thanh âm trầm thấp khêu gợi của anh trong không gian rộng lớn này có vẻ đặc biệt rõ ràng, bạn Bình An hơi mất tự nhiên. Đương nhiên là quan tâm ba tôi, anh còn nhiều người khác quan tâm mà. nghiêm túc lộ ra vẻ mặt thất vọng, đau lòng quá đi, vậy mà anh còn hấp tấp bỏ hết công hết việc để tới thăm em. Bình An bĩu môi, tôi có bắt anh đến thăm tôi đâu, nghiêm túc lắc đầu nở nụ cười trông khá bất đắc dĩ. Đúng vậy, giao tình giữa hai người cũng không sâu, nhiều lắm cũng chỉ là cùng nhau ăn cơm mấy lần, trừ lần ở nhà viên lão phu nhân ra thì những thời điểm khác đều là ăn cơm chung dưới tình huống cô không quá tình nguyện. nhóc con này vẫn rất cảnh giác với mình đây, thiệt là nhìn thì như cô bé ngây thơ đơn thuần thế mà sao sức đề phòng lại nhiều như thế, nhìn mặt anh không đáng tin vậy sao? Đang định bày tỏ một chút út ức của mình tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này còn ai tới đây? Bình An nghi ngờ xem màn hình hiển thị là hai phụ nữ, một là đỗ hiểu mị, một người khác rất quen mắt nhưng tạm thời Bình An không nhớ ra được là ai. Mở cửa ra, Bình An nhìn thấy ngay một bó hoa bách hợp thật to, còn có một giỏ trái cây lớn, sau đó một gương mặt thú vị từ phía sau bó hoa lộ ra. Cô Phương, nghe nói cô bị hoảng sợ chúng tôi đại diện cho đồng nghiệp công ty đến thăm cô. Đứng trước mặt Bình An là một phụ nữ 35-36 tuổi, tóc ngắn ngang tai, trang điểm tinh xảo xinh đẹp, mặc bộ váy công sở màu lam đậm vừa người, dáng người vừa phải, nhìn ra được là một phụ nữ rất hiểu đời. Thắc mắc của Bình An đối với người phụ nữ này sau khi nhìn rõ diện mạo của cô ấy thì liền nhớ ngay ra là ai? Cô ấy tên Đồng Tư Tiệp là quản lý bộ phận PR của tập đoàn Phương Thị, có chồng là nhân viên công vụ. Đồng tư thiệp này vô cùng giỏi về phương diện ngoại giao, cũng biết được cách nói lời hay ứng phó rất thành thảo về mặt quan hệ xã hội của tập đoàn Phương Thị. Nhưng ấn tượng của bình an với cô ấy không phải được thành lập qua vài lần gặp mặt không tính là nhiều lắm, mà là vì sau đó Đỗ Hiểu Mị cố ý muốn trở thành quản lý bộ phận PA, bởi vì chính cô thiên vị nên luôn thay Đỗ Hiểu Mị nói tốt trước mặt ba. Khi đó cô hoàn toàn không nghĩ tới việc làm vậy sẽ tổn thương đến đồng thư thiệp mà chỉ muốn giúp đỗ hiểu mị lấy được thứ cô ta muốn chứ không hề suy nghĩ đến hoàn cảnh và cảm thụ của người khác. Sau đó nữa, lúc đồng thư thiệp biết sau lưng đỗ hiểu mị có sự hỗ trợ của cô thì đã từng tới tìm cô. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in lời cô ấy đã từng nói. Cô Phương, tập đoàn Phương Thị là một công ty chứ không phải là sân chơi của một mình cô, không phải cô thích người nào liền xem chức vị như món đồ chơi tặng cho người đó. Sự ngây thơ của cô ngày nào đó sẽ làm cô bị thương tổn. Và trước khi cô bị tổn thương, cô vĩnh viễn sẽ không biết được cô đã mang đến cho người khác bao nhiêu thống khổ. Khi đó, đồng tư thiệp cần công việc này để nuôi gia đình, bởi chồng cô ấy đi công tác bị tai nạn xe của con lại còn nhỏ, gánh nặng trong nhà đều đổ hết lên vai cô ấy. Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc làm cho đồng tư thiệp rời khỏi tập đoàn phương thị, nhưng sau đó không biết đỗ hiểu mị đã làm cái gì thế mà lại khiến cho đồng tư thiệp bị đuổi việc. Nhưng bất kể thế nào, người sai vẫn là cô. Nếu không phải ngay từ đầu cô đã thiên vị đỗ hiểu mị, có lẽ cuộc sống của đồng tư tiệp sau này không đến nỗi gian nan thế. Tiếp trước cô thật sự quá mức ngu ngốc, luôn dựa theo yêu thích của mình mà làm việc chuyện cô làm sai còn rất nhiều, chẳng qua cô không nhớ hết đó thôi, chỉ lúc nào gặp được thì mới có thể nhớ tới. Đối với đồng tư tiệp, bình an có nỗi ái náy muộn màng. Sao thế bình an, bị chúng tôi làm hoảng à? Hay là không hoan nghênh chúng tôi? Đồng thư thiệp thấy Bình An dùng vẻ mặt quái dị nhìn cô liền nói giỡn. Bình An lấy lại tinh thần, cười nói. Quản lý đồng, mời vào, ngại quá, để mọi người phải tốn kém. Cô không phải là người sau khi làm sai chuyện gì rồi thì chỉ biết ngồi đó hối tiếc và than vãn. Cô biết mình đã sai nên lần này nhất định sẽ cứu vãn và bồi thường, chứ không phải sống trong sự hối hận dày vò. Đỗ hiểu mị đi theo sau đồng thư thiệp mỉm cười với Bình An. Cô ta vốn không định đến đây. Lúc nghe Phương Bình An thiếu chút nữa bị tạt axit sulfuric thì trong lòng cô ta thật ra có loại khoái cảm chút được giận, bây giờ còn bắt cô ta tới tận nhà An ủi con nhóc thối tha này, cô ta còn hận không thể tạt thêm axit lần nữa ấy chứ. Nhưng mà đồng tư tiệp là cấp trên của cô ta, cấp trên muốn cô ta cùng lại đây chẳng lẽ cô ta có thể từ chối. Hừ, không lâu đâu, cô ta nhất định sẽ thay thế đồng tư tiệp này, trở thành quản lý bộ phận PA. Không chiếm được người đàn ông cô ta muốn, vậy cô ta sẽ phải lấy được thế lực. Mới bước tới cửa phòng khách hai người liền nhìn thấy nghiêm túc ngồi trên ghế salon với dáng vẻ vô cùng nhàn hạ thoải mái. Trên mặt họ lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rồi đồng tư thiệp khôi phục rất nhanh, nở nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn. Tổng tài nghiêm cũng ở đây ư thật là khéo quá. Nghiêm túc nhận ra đây là quản lý bộ phận PR của Phương Thị đã gặp qua mấy lần tại các bữa tiệc. Chào cô đồng, đồng tư thiệp bắt tay anh nhìn bình an cười mập mờ. Cô Phương, xem ra chúng tôi thành khách không mời mà đến rồi. Bình An biết Đồng Tư Thiệp hiểu lầm, cười nói: "Làm gì có, đều là bạn mà." Nghiêm Túc nhíu mày, cười cười chẳng nói đúng sai. Đồng Tư Thiệp lại cho là cô bé Bình An này e thẹn, chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn hai người mà không nói gì thêm. Đỗ Hiểu Mị bị nụ cười trên mặt Bình An đâm vào khiến chói mắt. Nghiêm Túc khách sáo Hàn Huyên vài câu cùng Đồng Tư Thiệp, nhìn đồng hồ tay, thời gian của anh cũng sắp hết, nếu không đi thì sợ sẽ trễ giờ, liền nói khẽ với Bình An: "Bình An, anh còn có việc đi trước nhé." Bình An đưa anh ra cửa, lúc nghiêm túc quay đầu xe rời đi thì đồng thời cũng gọi điện thoại cho trợ lý đường Sâm. Đường Sâm, đi thăm dò thử công ty chúng ta có phải có một nhân viên tên tô cầm không? Lão đại cậu ở đâu đó? Chúng ta nên ra sân bay rồi. Đường xâm sốt ruột vì tìm mãi không thấy nghiêm túc nhận được điện thoại của anh thì lập tức hoa hoa kêu lên. Tôi đang ra sân bay đây, cậu tới đó rồi gặp nhau đi, đừng quên chuyện tôi dặn đó. Nghiêm túc nói ý cậu nói người tên tô cầm trước kia là thư ký của quản lý hà bộ phận hành chính đó hà ah hát còn là người tình của tay quản lý đó nghe nói sau khi bị hà phu nhân biết được thì còn tới nhà cô ta náo loạn một trận sau đó tô cầm bị điều đến bộ phận nhân sự đường xâm báo cho nghiêm túc tin tức mà anh biết được lão đại đừng nói là ngài để mắt tô cầm đó chứ dáng dấp cô ta trông như một đóa hoa trắng nhỏ mong manh quả dễ khiến cho đàn ông kiêu căng phải động lòng mà đường xâm Thanh âm nghiêm túc vang lên lạnh như băng. Ngoài việc càng ngày càng nhiều chuyện ra, tôi thấy cậu cũng càng ngày càng ngứa ra rồi. Đường sâm ông ổng kêu oan. Anh đây là được mọi người yêu thích đó nha. Mỗi lần đến ăn cơm trong nhà ăn công ty đều có nữ đồng nghiệp ngồi tám chuyện với anh. Anh làm vậy là vì ai, chẳng phải là vì để hiểu rõ dân tình công ty hơn, để trợ giúp boss giải quyết các loại khó khăn sao. Nghiêm túc không để ý tới lời giải thích của đường sâm, chỉ thản nhiên nói. Đi thăm dò xem tô cầm này gần đây đã làm gì? Vâng, boss, nhận thấy ông chủ đang vô cùng nghiêm túc, đường xâm không dám đùa giỡn nữa, trong lòng lại càng tò mò về tô cầm này. Cô gái này có năng lực gì mà lại làm cho nghiêm túc cũng chú ý tới cô ta? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.